Cùng loại ngôn luận đồng dạng tại Đông Nam 20 quốc tổng thống video phòng họp bên trên phát sinh. Đương nhiên hiện tại đã không có 20 quốc nhiều như vậy, chỉ có điều như trước như vậy xưng hô mà thôi. Nhiều quốc tổng thống ý kiến không sai biệt lắm so sánh nhất trí, cũng không nhìn tốt Đường Tiêu Viêm, đều cảm thấy Đường Tiêu Viêm khẳng định không bằng Xịt Đế quốc cường đại như vậy. Khoảng cách dạng sáng 6 điểm còn có nửa giờ, mọi người lập tức đã có một cái thống nhất ý kiến. Lần nữa mưu phản thế giới liên minh tổ chức, lựa chọn gia nhập Xịt Đế quốc bên này. Lần nữa đối với thế giới liên minh tổ chức quyết chiến, Gơ Zắt tổng thống, ngài là cả Đông Nam 20 quốc chủ cột vững vàng, cho nên cái này thanh minh hay vẫn là bởi ngài đến tuyên bố. Một cái tổng thống hướng Hoa Mã Lan Liên bang tạm thời tổng thống Gơ Zắt nói, "Chúng ta Đông Nam 20 kế lớn của đất nước huynh đệ quốc gia, khẳng định cộng đồng tiến thối. "Cái gì thanh minh?" Gơ Zắt hỏi. "Vì là Đông Nam 20 quốc tập thể rời khỏi thế giới liên minh tổ chức, trở thành xích đế quốc tôi tớ quốc." Đối với thế giới liên minh khai chiến, Cái kia tổng thống nói. Gơ giác lập tức bật cười nói, các ngươi ở chỗ này đã làm xong quyết định lần nữa đầu nhập sịt đế quốc ôm áp hoài báo. Cái kia các ngươi có hay không hỏi sịt đế quốc, bọn hắn đến cùng thu không thu à? Lập tức. Mọi người ngây dại. Đúng vậy, bọn hắn ở chỗ này thảo luận được khí thế ngất trời. Thật giống như chỉ cần bọn hắn quyết định phản bội sịt đế quốc sẽ tha thứ bọn hắn, tiểu không giết bọn hắn rồi. Thế nhưng mà, sịt đế quốc chưa từng có đã từng nói qua như vậy. Thậm chí Lý Tư buổi Trình diễn thời trang trong cũng không có đã từng nói qua muốn cho Đông Nam 20 quốc gia nhập Sĩ Đế quốc tôi tớ quốc. Ta lập tức gọi điện thoại cho Lý Tư các hạ. Hắn trong một quốc gia tổng thống nói. Sau đó hắn trước mặt mọi người gọi điện thoại cho Lý Tư. Điện thoại chuyển được rồi, có người nhận nghe. Lý Tư các hạ, chúng ta quyết định, chúng ta vĩnh viên cùng Sĩ Đế quốc đứng chung một chỗ, chúng ta rời khỏi thế giới liên minh tổ chức, chúng ta đối với Đường Tiêu Viêm khai chiến. Cái kia tổng thống bị kích động nói. Xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Không có bất kỳ đáp lại, đối phương trực tiếp cúp xong điện thoại. Cái này, đây là cái gì thái độ? Nhiều quốc tổng thống lập tức ngây dại, đây rốt cuộc là đáp ứng A, hay vẫn là cự tuyệt ta Đây là cự tuyệt A, hẳn là cự tuyệt. Có lẽ là lạng yên nhận thức đâu rồi, cũng không thể liền đầu hàng đều không thu A. Lập tức, Đông Nam 20 quốc tổng thống lần nữa lâm vào cái lộn. 20 phút về sau, video hội nghị nội như trước tại cái lộn, gơ rắt thẳng như nói. Khoảng cách cuối cùng thời khắc còn có 10 phút không đến hiểu rõ, chư vị phải làm ra quyết định. Mọi người lập tức cả kinh, đúng vậy, thời gian bất chi bất giác đi qua, khoảng cách thời khắc cuối cùng chỉ có 10 phút đồng hồ rồi. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt nhìn qua Gơ Zát, chờ hắn làm quyết định. Gơ Zát các hạ, nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống mất, hiện tại ngài là lao đại của chúng ta ca, ngài cho một cái ý kiến, dùng Hải Đường quốc nói, chúng ta đối với ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mọi người lập tức nhao nhao nói ra. Vô Zát thản nhiên nói, dùng Hải Đường Quốc nói, ta người này phi thường lưu manh, làm quyết định tiểu không hối hận, cho dù kết quả là chết ta cũng nhận biết. Ta lựa chọn tin tưởng Đường Tiêu Viêm, ta như trước đứng tại Đường Tiêu Viêm tướng quân bên này. Vô Zát vừa nói sau, mọi người lập tức cầm ẩm. Vô Zát các hạ, ngại như thế nào chọn Đường Tiêu Viêm đâu này? Hắn cùng so xịt đế quốc so hoàn toàn không là đối thủ a. Đúng vậy a, lựa chọn Đường Tiêu Viêm các hạ, tiểu là muốn chết a. Vô Zát khẽ miệng lộ ra nhàn nhạt trào phúng. Nói, đây chính là tao ý kiến. Về phần các ngươi làm quyết định gì, xin cứ tự nhiên. Khoảng cách thời khắc cuối cùng càng lúc càng ngắn rồi. Tại còn có 8 phút đồng hồ thời điểm, rốt cục có người làm chim đầu đàn. Là phỉ thêm nước Cộng hòa Phó Tổng thống, vì vậy quốc gia Tổng thống chết rồi, Tổng thống Nhi Tử cũng đã chết. Trốn lên Phó Tổng thống thành vi quốc gia này Tổng thống. Phỉ thêm nước Cộng hòa Phó Tổng thống tổ chức buổi trình diễn thời trang. Phỉ thêm nước Cộng hòa hơn 1.000 vạn người chết ở đường tiêu viêm trong tay Thu này bất cộng đại thiên. Ta đại biểu Phỉ thêm nước Cộng hòa tuyên bố rời khỏi thế giới Liên minh tổ chức, gia nhập quang vinh vĩ đại sĩ đế quốc tôi tớ quốc. Hơn nữa, trước khi tuyên bố gia nhập thế giới Liên minh tổ chức cũng căn bản không phải Phỉ thêm nước Cộng hòa đích ý chí, chúng ta căn bản vô tình ý cùng Sĩ đế quốc là địch. Ở chỗ này, ta chỉnh trọng tuyên bố, Phỉ thêm nước Cộng hòa chính thức cùng thế giới Liên minh khai chiến, cùng Đường Tiêu Viêm khai chiến, chúng ta hội chiến đấu đến cùng. Hắn buổi trình diễn thời trang Lập tức lần nữa đưa tới sóng to gió lớn, như là nhiều cổ dạ bài, khối thứ nhất ngã xuống, đằng sau liên tiếp điệu ngã xuống. Kế tiếp, Đông Nam 20 quốc quốc gia khác Tổng thống nhau nhau tổ chức tin tức buổi trình diễn thời trang, nhau nhau muốn tuyên bố cùng phỉ thêm nước Cộng hòa Tổng thống đồng dạng nội dung. Ngắn ngủn trong vòng một ngày, Đông Nam 20 quốc liền hướng toàn bộ trên thế giới diễn hàng mà phục bạn, phản bội mà phục hàng cho hề. Đông Nam 20 quốc ở thế giới dân chúng ấn tượng cũng rất chinh lệnh, cái này triệt để đã trở thành vợ kịch Chúng ta cùng đường tiêu viêm thủ sâu như biển. Ta đại biểu ít nước ít, chính thức quyết định triệt để rời khỏi. Chúng ta cùng đường tiêu viêm thủ sâu như biển, ta đại biểu ít nước ít, chính thức quyết định triệt để rời khỏi. Còn lại Đông Nam mười mấy cái quốc gia tổng thống nhau nhau tại cùng một cái thời điểm lục tục tổ chức tin tức buổi trình diễn thời trang. Tuyên bố giống như lúc nội dung. Ngoại trừ hai quốc gia, một cái Hoa Mã Lan Liên bang, một cái vấn đạt Lô Vương quốc. Quốc gia khác nhau nhau lựa chọn xịt đế quốc. Nhao nhao lựa chọn lần nữa làm phản đường tiêu viêm. Chết để rời khỏi thế giới liên ngay tại nhiều quốc tổng thống muốn niệm đến rời khỏi thế giới liên minh tổ chức thời điểm. Đông nhiên kịch biến phát sinh. Frank. Frank. Frank. Ba tiếng thương tiếng văng lên, tại màn hình TV lên, trong đó ba cái đông nam nguyên thủ quốc gia bị viên đạn nổ đầu, máu tươi tiêu sạ. Trực tiếp bị mất mạng. Ba người này, lời nói được nhanh nhất, cũng nói được sớm nhất. Tất cả mọi người sợ ngây người kể cả mặt khác chính đang tiến hành buổi trình diễn thời trang nguyên thủ quốc gia sợ ngây người. Bọn hắn còn chưa kịp nói ra rời khỏi thế giới liên minh loại này mấu chốt tính chữ, lập tức nghẹn xanh xanh ngừng. Vậy mà làm trực tiếp nhân thể hủy diện. Ác như vậy. Cái kia bọn hắn nếu như đón lấy đột tiếp, há không phải mình cũng muốn bị nổ đầu rồi hả? Lập tức, còn lại một ít nguyên thủ quốc gia nhao nhao co lên đầu, đối với cạ mạ giật nói, buổi trình diễn thời trang tạm thời gián đoạn. Chúng ta tạm thời không có làm bất luận cái gì quyết định sau đó bọn hắn nhau nhau đã đi ra cạ mạạ Đúng vậy không niệm xong cái này buổi trình diễn thời trang nội dung không lùi xuất thế giới liên minh tổ chức 5 phút đồng hồ sau sẽ chết nhưng là niệm đi ra lập tức sẽ chết cho nên hay vẫn là không muốn niệm tốt có thể sống lâu 5 phút đồng hồ cũng tốt về phần vô số dân chúng nào có chính mình 5 phút đồng hồ mệnh trọng yếu đông nam dân chúng xác thực hoàn toàn bị trọc giận bọn hắn lập tức muốn tuyên bố đầu hàng đế Quốc có lẽ lập tức muốn đạt được xịt đế Quốc khoan dung rồi Nhưng thật không ngờ có ít người vậy mà dùng bạo lực như vậy đích thủ đoạn ngăn cản. Đường tiêu viêm bô sỉ, hèn hạ. Không phải xịt đế quốc đối thủ, vậy mà sử xuất hạ lưu như vậy đích thủ đoạn. Đường tiêu viêm chết không yên lành, người muốn chết, không muốn lôi kéo chúng ta cùng chết. Xịt đế quốc, ta là ít nước ít, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Mềm yếu sợ chết chính khách, tại sao phải sợ đường tiêu viêm, tại sao phải sợ cái kia tập trùng. Mặc kệ Đông Nam 20 quốc người mắng được lại hung ác. Thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Buổi sáng 6 giờ đồng hồ, chính thức đã đến. Cuối cùng thời khắc, chính thức đã đến. Đường tiêu viêm cùng sịt đế quốc quyết đấu, muốn xuất hiện cuối cùng nhất kết quả. Ai thắng? Ai thua? Toàn bộ thế giới mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Chờ cuối cùng nhất kết quả. Đông Nam 20 quốc tất cả mọi người nhắm lại hai mắt, chờ đợi tử vong đến. Vô số người tại lúc sắp chết, vẫn còn nguyện rùa, vẫn còn chửi tới. Đường tiêu viêm, người hại chết chúng ta. Chúng ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Tiêu Viêm, ngươi nhớ kỹ, chúng ta tại trong địa ngục chờ ngươi. Quanh một hồi vô thanh vô tức vòi rồng thổi qua. Đáng sợ số lượng phản vật chất quả bùm bạo tạc, theo dưới nền đất bạo tạc. Phỉ thêm nước cộng hòa cái này quần đảo quốc gia, cái này vừa mới chịu đủ tra đạp, chỉ còn lại có 2 phần 3 miệng người quốc gia trên không, phản phất mạnh mà thổi qua tử thần khí tức. Sau đó, vô số người lập tức tan thành mây khói, lập tức bị chết triệt triệt để để. Vô số người chết đi. Thiên văn sổ tự người chết đi. Tại trong nháy mắt, bị chết sạch sẽ. Vâng! Vâng! Vâng! Kế tiếp là mặt khác ba cái quốc gia, đúng là cái kia ba cái vừa mới nói ra muốn rời khỏi thế giới liên minh, sau đó bị nổ đầu mà vong ba cái tổng thống chỗ tiểu quốc. Từ thân khí tức, mạnh mà từ nơi này ba cái tiểu quốc thổi qua. Sau đó, cái này ba cái tiểu quốc một nửa miệng người, triệt để tan thành mây khói, triệt để biến mất trên thế giới này. Sau đó, không còn có sau đó rồi. Còn thừa Đông Nam Quốc gia dân chúng nhắm mắt lại đang đợi chết, trong miệng vẫn còn nguyền rủa lấy Đường Tiêu Viêm. Bọn hắn đã ở trong TV chứng kiến phỉ thêm nước Cộng hòa toàn thể bị giết, ba cái tiểu quốc một nửa miệng người bị giết. Siêu cao không không người phi cơ chính xác chụp được hết thảy. Sau đó, bọn hắn cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên một mực một bên chờ chết, vừa hướng Đường Tiêu Viêm chửi hầm lên. Nhưng là, một phút đồng hồ trôi qua, lưỡng phút đồng hồ trôi qua, 3 phút đi qua. Tử thần vòi rồng không còn có nổi lên. Phản vật chất quả bùm, không còn có bạo tạng. Tất cả mọi người triệt để sợ ngây người, tất cả mọi người triệt để rung động rồi. Đây là cái gì kết cục? Cái này là bực nào vớ vẩn kết cục. Vì thêm nước Cộng hòa, đầu hàng xịt đế quốc quyết tâm nhất kiên định, đối với đường tiêu viêm khai chiến quyết tâm cường liệt nhất. Nhưng là xịt đế quốc đối với nó hủy diệt được nhất triệt để, toàn bộ quốc gia người giết được sạch sẽ. Còn lại ba cái tiểu quốc, vừa mới nói ra muốn rời khỏi thế giới liên minh tổ chức. Kết quả, chết một nửa người. Còn lại quốc gia, mặc kệ nguyên nhân gì, đều cũng không nói đến muốn rời khỏi thế giới liên minh, cũng không nói đến muốn gia nhập sịt đế quốc tà ác trục tâm, lẽ ra sịt đế quốc có lẽ triệt để giết tuyệt đấy. Nhưng là, bọn hắn ngược lại hết lần này tới lần khác không có việc gì. Kết quả này quá kinh người. Tín đường tiêu viêm còn sống, không tin, chết rồi. Tờ S, canh 2 đưa lên. Hôm nay lại vẫn đổi mới một vạn chữ. Các minh đệ, ta là không tranh giành vẽ tháng tiền tưởng rồi nhưng là cũng đừng cho bảng vẽ tháng thứ tự khó coi như vậy à, hay vẫn là bái cầu mấy trường vẽ thắng A. chương 9, Đông Nam dân chúng xấu hổ, Lý Tư tức giận. Kết quả này quá kinh người. Tín đường tiêu viêm còn sống, không tin, đều chết hết. Cái này kết cục thật là làm cho người ta chấn động rồi. Đường tiêu viêm lúc này đầy cùng xịt đế quốc đông bán cầu chiến khu chính diện trong quyết đấu, như trước đã lấy được thắng lợi, tiếp tục kéo dài hắn bách chiến bách thắng ghi chép. Đông Nam 20 quốc sống sót những người kia. Lập tức lần nữa lâm vào một loại cực độ phức tạp cảm xúc. Bởi vì tại cuối cùng thời khắc, bọn hắn như trước tại chửi rủa Đường Tiêu Viêm, tại nguyên rủa Đường Tiêu Viêm. Bọn hắn từng đấm ngực rậm chân địa thống hận, vì cái gì quốc gia mình tổng thống không cần rất nhanh ngữ điệu nói ra đầu hàng xịt Đế quốc cùng Đường Tiêu Viêm khai chiến các loại sau lại chết. Như vậy, những này tổng thống có lẽ sẽ bị Đường Tiêu Viêm người nổ đầu, nhưng là bọn hắn dân chúng cũng sẽ bị xịt Đế quốc tha thứ hơn nữa tha thứ rồi. Nhưng thật không ngờ, kết cục dĩ nhiên là như thế vớ vẩn. Đầu hàng toàn bộ chết rồi, không kịp đầu hàng, toàn bộ đều sống rồi. Ngay sau đó, trước giám sát bộ Đông Nam phân cục cục trưởng, gì Kha xem xét kim xuất hiện tại trong màn hình tivi thản nhiên nói, đường tiêu viêm tiên sinh không có phái người khoảnh khắc ba cái Đông Nam nguyên thủ quốc gia, là ta phái người giết. Sở dĩ giết ba người bọn họ, là vì cứu vứt cái này tam quốc dân chúng, là vì cứu vứt toàn bộ Đông Nam dân chúng. Bởi vì một khi quốc gia của các ngươi Tổng thống bày tỏ thái độ rồi, Như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, muốn phải cứu mạng của các người, chỉ có thể ám sát cái kêu ba cái đông nam quốc gia tổng thống. Đường tiêu viêm tiên sinh đã từng nói qua một câu, ngu xuẩn là chết không hết đấy. Gì. Kha xem xét kim nói, những lời này thật đúng là chân lý, tin tưởng đường tiêu viêm tiên sinh hiện tại liền một chút vui mừng cũng sẽ không có, bởi vì hắn cứu được một đám ngu xuẩn, nhưng lại không thể không cứu những này ngu xuẩn. Gì. Kha xem xét kim hung hăng phiến đánh vào đông nam 20 quốc dân chúng trên mặt, nhưng là không có người phẫn nộ, không có người mắng lại, vừa mới sống sót sau thai nạn bọn hắn chỉ có thật sâu xấu hổ, còn có một cổ nói không nên lời tự thi Chính mình mảnh thổ địa bên trên đám người kia. Thật sự chính là cùng vợ hài kịch đồng dạng A. Dần dần, có người phát ra như vậy thanh âm. Ta quyết định nói ra khỏi miệng, trước khi tình cảm quần chúng tức giận ta không dám nói ra, nhưng là hiện tại ta muốn nói ra. Đường tiêu viêm tiên sinh ta quyết định đi theo, tùy tùng ngài, ta quyết định đi theo ngài cùng một chỗ chiến đấu. Cho dù bị chửi vi quân bán nước, ta cũng muốn đến, cho dù bị nghìn người trôi chỉ ta cũng muốn đến. Như vậy thanh âm, hẳn là đến từ đường tiêu viêm fans hâm mộ. Không hề nghi ngờ, đường tiêu viêm tại Đông Nam cũng là có fans hâm mộ, chỉ có điều tại huyết hải thâm cửu ở bên trong. Đường tiêu viêm fans hâm mộ là tuyệt đối không dám phát ra âm thanh, hiện tại bọn hắn phát ra loại này thanh âm. Nếu như đặt ở trước kia, Bọn hắn nhất định sẽ bị chửi chết, nhưng lại sẽ bị người thịt tìm tòi. Trong hiện thực còn gặp được nguy hiểm. Nhưng là hiện tại, bọn hắn phát ra như vậy thế mời. Bài viết, về sau, chỉ là thật sâu yên tĩnh. Không có người hồi phục, càng không có người chửi rủa Đương nhiên, cũng không có ai tán dương. Đường tiêu viêm vừa mới cứu được tánh mạng của bọn hắn. Bọn hắn mắng không xuất khẩu. Nhưng là muốn tán dương, bọn hắn thật sự làm không được, bởi vì lúc trước cửu hận quá sâu. Rốt cục. Có người hồi phục cái này thiết mời, bài viết. Ta là một cái vô cùng cựu hận đường tiêu viêm người, tại một giờ trước. Ta hận không thể đường tiêu viêm đi chết. Nhưng là ngay tại một giờ trước, hắn cứu vãn tánh mạng của ta, cứu vãn cả nhà của ta tánh mạng con người, kể cả cha mẹ của ta, con của ta. Nhưng là, hắn cũng giết chết ca ca của ta. Hắn cứu của ta thời điểm, như thế khinh thường. Bị hắn giết chết ca ca ta thời điểm, nếu như cùng giết chết một con kiến đồng dạng. Hắn cao cao tại thượng. Hắn đối với chúng ta tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Nhưng là không hề nghi ngờ, hắn là một anh hùng, hắn là một người không biết sợ hãi sợ anh hùng, một người liền phía sau của mình tên đều không sao cả, chỉ vì mình tín nghiệm mà chiến, hắn tuyệt đối là một anh hùng, cái thế giới này độc nhất vô nhị anh hùng. Dê Có lẽ, cuối cùng thật đúng là sẽ là cái này anh hùng cứu vãn toàn bộ thế giới. Nhưng là ta muốn nói, ta không cần như vậy anh hùng. Người khinh thường ta, xem thường ta. Ta đây cứ như vậy ti tiện địa còn sống. Ta sẽ không đi theo, tùy tung ngươi, nhưng là ta cũng sẽ không biết phản đối ngươi, những ngày tiếp theo ta chỉ là ti tiện địa còn sống. Sịt đế quốc nếu cuối cùng thắng, ta liền làm bọn hắn nô lệ. Đường tiêu viêm cuối cùng ngươi nếu như thắng, ta đây liền làm của ta công dân, bất kể là ta hiện tại chỗ quốc gia công dân, hay hoặc giả là tinh nguyệt nước cộng hòa công dân, hay hoặc giả là phía đông liên minh công dân. Ta cứ như vậy ti tiện địa còn sống. đường tiêu viêm Hai chúng ta rõ ràng, cho dù ngươi hảo không thèm để ý, nhưng là ta đã nói với ngươi, hai chúng ta rõ ràng. Ngươi giết thân nhân của ta, ngươi lại đã cứu ta cùng thân nhân của ta. Hai chúng ta rõ ràng. Cái này hồi phục thiết tử, lập tức đưa tới mảnh liệt cộng minh, đưa tới sống sót sở hữu tất cả đông nam dân chúng cộng minh. Lập tức bị vô số truyền thông đăng lại, vô số trang web đăng lại, tại vô số đài truyền hình trong truyền gia. Nhất thời, toàn bộ đông nam thổ địa bên trên đều nói lấy cùng một câu lời nói. Đường tiêu viêm, hai chúng ta rõ ràng. Người giết thân nhân của chúng ta, nhưng lại cứu thân nhân của chúng ta. Người xem thường chúng ta, rồi lại vãn cứu chúng ta, cho nên hai chúng ta rõ ràng. Đúng vậy a chỉ có cái này thái độ mới phù hợp nhất đông nam dân chúng tình cảm. Lại tiếp tục cựu hận đường tiêu viêm, không thể nào rồi, cũng không cần phải rồi. Nhưng là muốn tán dương đường tiêu viêm, muốn cùng hắn đứng chung một chỗ, trước khi cựu hận quá sâu, thật sự là làm không được. Bất quá. Thế giới quốc gia khác có thể mặc kệ hội Đông Nam dân chúng như thế phức tạp cảm xúc. Cơ hội sở hữu tất cả truyền thông, sở hữu tất cả đài truyền hình đều tại chúc mừng cái này thắng lợi, tận quản bọn hắn căn bản không biết tại sao phải thắng lợi, nhưng là bọn hắn biết rõ Đường Tiêu Viêm đang cùng thị đế quốc lúc này đầy gián tiếp trong quyết đấu, Đường Tiêu Viêm thắng, hơn nữa thắng được như thế triệt để. Hiện ở thế giới liên minh tổ chức đều quá cần một hồi thắng lợi rồi, cho dù là một hồi gián tiếp thắng lợi. Không chỉ là dân chúng cùng truyền thông Rất nhiều thế giới liên minh tổ chức thành viên quốc tổng thống cũng nhao nhao phát biểu nói chuyện, chúc mừng hơn nữa tán dương đường tiêu viêm thắng lợi vĩ đại. Hơn nữa tin tưởng, thắng lợi như vậy hội càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Lúc này, đường tiêu viêm đã bay trở về Bắc Vọng Thành, về tới nhạt mã tròm sao phía dưới. Nên đón hắn, là vô số sùng bái ánh mắt, còn có không bị nhiệt liệt tiếng vô tay. Đường tiêu viêm đi vào Ninh Nhi. a cặt thế thân nữ hải chỗ gian phòng. Cảm ơn ngươi, cảm ơn chủ nhân nhà ngươi Cho ta lớn như vậy lễ gặp mặt, để cho ta hòa hoãn đông nam dân chúng đối với cựu hận của ta cảm xúc, để cho ta cứu vãn đông nam dân chúng hơn 10 ước người. Đường tiêu viêm nói, nếu như không phải nàng cho ngươi chuyển giao cho ta sở hữu tất cả tọa độ tổng số theo, đông nam thế cục triệt để sổ đổ. Không cần khách khí, thái tử điện hạ. Nhà của ta nữ chủ nhân lao thẳng đến ngài coi là là nàng nam nhân, mà ngài cũng tự nhiên là chủ nhân của ta. Thế thân nữ hài nói, đây là một cái cực lớn bí mật. Một khi là bí mật tiểu ý nghĩa cực lớn phong hiểm, mà ta đã biết ngài cứu vãn đông nam dân chúng chân tướng. Cho nên thái tử điện hạ, ta cần phải ly khai cái thế giới này sao? Nếu như cần, ta sẽ không chút do dự, ta sẽ không tiếc tánh mạng của mình đấy. Tự sát Đường tiêu viêm khẽ lấp đầu, sờ lên cái kia thế thân nữ hài đỉnh đầu nói, chính thức cường đại người không bị đến bất cứ uy hiếp gì, kể cả cái gọi là bí mật. Ta không quan tâm ta là bất luận cái cái gì bí mật tiết lộ ra ngoài, cho nên... Hảo Hảo sống sót. Thế thân nữ hài lập tức đôi mắt dễ thương sáng ngời, nói: "Thái tử điện hạ, ngài là chân chính vương giả." Đường Tiêu Viêm khẽ cười, cười "Ta phải ly khai Đông Nam, đi Á Mỹ đế quốc chiến khu rồi, ngươi hảo hảo sinh hoạt ở chỗ này." "Ta sẽ, thái tử điện hạ." Thế thân nữ hài nói. Đường Tiêu Viêm mặc quỷ mị biến hình cơ giáp, kế tiếp cùng Đông Nam các tướng quân lại triệu mở một lần hội nghị, bố trí sau Đông Nam thời đại sự tỉnh. Sau đó tiểu muốn đi trước Á Mỹ đế quốc chiến trường rồi. Kha lập chi, Trương chi khắc, sợ một chờ tướng lãnh đã đều tại trong phòng họp chờ hắn rồi. Đồng nhiên, đường tiêu viêm nhận được một chiếc điện thoại, Lý Tư điện thoại. Đường tiêu viêm, ngươi là làm thế nào biết những cái kia phản vật chất quả bùn tọa độ tổng số theo? Lý Tư nói, bí mật này đồng nàm không ai biết rõ. Một tháng trước, tham dự sắp đặt những này phản vật chất quả bùn cơ giáp võ sĩ toàn bộ đều chết hết. Ngươi là làm thế nào biết những này phản vật chất quả bùn tọa độ? Hơn nữa đạt được những này phản vật chất quả bùn quyền khống chế hay sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, sĩ đế quốc tại sao phải sắp đặt những này phản vật chất quả bùn đâu này? Đường Tiêu Viêm nói. Lý Tư nói, dùng phong ngừa vặn nhất, tránh cho Đông Nam rơi vào đến trong tay của ngươi. Cũng là vì cho thế giới một cái cảnh cáo. Trước khi đổ sát mấy ngàn vạn người đều không thể chấn nhiếp đến bọn hắn, cái kia giết vài tỷ đâu này. Hơn 10 ước đâu này. Có lẽ đầy đủ chấn nhiếp đến thế nhân đi à nha? Bọn hắn có lẽ cũng không dám nữa cải lời đế quốc đi à nha. Tốt rồi, đến phiên ngươi trả lời. Lý Tư nói, ta sở dĩ biết rõ những này phản vật chất quả bùm, là vì có người tiết lộ cho ta rồi, ngươi người xuất hiện nội gian. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, ta sở dĩ có thể đoạt được những này phản vật chất quyền khống chế. Ngươi có thể đi hỏi một chút phụ thân của ngươi, có lẽ hắn sẽ biết. Bất quá ta cho ngươi biết, cậu trị hội là bất luận cái cái gì vũ khí bí mật, chỉ sẽ rơi xuống trong tay của ta. Ta đều có thể thu hoạch cao nhất quyền hạn Nội gian. Là ai? Lý Tư Cả Kinh nói. Ta đương nhiên không thể nói cho người biết, chính người đoán A. Đường Tiêu Viêm nói, gọi điện thoại cho ta, có gì muốn làm. Ta rất nhanh muốn áo Mỹ đế quốc chiến trường rồi, cho nên giữa chúng ta rất nhanh muốn đánh quan hệ rồi, thời gian có rất nhiều, không cần phải gọi điện thoại tới. Lý Tư lạnh lùng nói, ta gọi điện thoại là muốn nói cho người biết, người muốn đạt được Đông Nam. Không có đơn giản như vậy, chúng ta không chiếm được. Ngươi cũng không chiếm được. Đường tiêu viêm, Sĩ Đế Quốc muốn cho ai chết, ai phải chết, cho nên Đông Nam 20 quốc người, phải chết. Sau đó, Lý Tư Quốc xong điện thoại. Rất nhanh, Lý Tư xuất hiện lần nữa tại trong màn hình TV, Sĩ Đế Quốc đông bán cầu chiến khu lần nữa tổ chức tin tức buổi trình diễn thời trang. Đường tiêu viêm, ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao. Đông Nam 20 quốc con sâu cái kiến nhóm, đám bọn họ, các ngươi dùng vì các ngươi thật sự được cứu trợ sao. Nam mơ Phản vật chất quả bùn mang đến chết, là trực tiếp tan thành mây khói, không hề thống khổ. Đã, các ngươi tại phản vật chất quả bùn trước mặt còn sống, đây tuyệt đối là cái bất hạnh của các ngươi. Sịt đế quốc muốn ai chết, không có bất kỳ người có thể đào thoát. Đã thoải mái chết kiểu này các ngươi không chọn, vậy thì lựa chọn thống khổ nhất chết, nhất sống không bằng chết chết. Chúng ta tại Đông Nam 20 quốc một loại chỗ thổ địa lên, vui thả một khỏa vừa mới theo phòng thí nghiệm đi ra địa ngục vi rút đạn đạo. Toàn bộ thế giới tạm thời tiểu cái này một khỏa. Toàn bộ đạn đạo bên trong, có được hơn 10.000 tỷ cái chí mạng virus. Chỉ cần thoáng nhiễm lên loại này virus, sẽ dùng thống khổ nhất nhất biến thái phương thức chết đi. Loại này virus so sở hữu tất cả không khí đều muốn nhẹ, thánh mạng của nó cũng chỉ có 3 ngày, nhưng là 3 ngày thời gian, cũng đã đầy đủ nó triệt để phá hủy toàn bộ Đông Nam rồi, đầy đủ giết chết Đông Nam thổ địa bên trên hết thảy mọi người, đầy đủ làm cho cả Đông Nam biến thành người địa ngục. Đường tiêu viêm, ngươi không phải chúa cứu thế sao? Ngươi không phải thần thoại nhân vật sao? Ngươi không phải thế giới hy vọng sao? Hiện tại, nhìn ngươi còn có thể không tiếp tục trình diễn ngươi thần thoại đâu này. Lý Tư giọng điệu cứng rắn rơi xuống. Vèo theo đông nam một chỗ hòn đảo mạnh mà bắn ra một quả cực lớn đạn đạo, hướng đông nam thổ địa trung tâm bay đi, đạn đạo tốc độ đạt tới gấp mấy chục vận tốc cấm thanh. Đạn đạo bên trong chứa vô cùng trí mạng virus, đầy đủ đem chọn cái đông nam biến thành địa ngục. "TheS, kế tiếp canh một, ban ngày càng." Hay vẫn là câu nói kia, không để cho ta bảng vé tháng quá khó nhìn a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 Đạn đạo bên trong, chứa vô cùng trí mạng virus, đầy đủ đem trọn cái Đông Nam biến thành địa ngục. Cái này băng phiến so không khí mật độ còn muốn nhỏ, cho nên có thể đơn giản trôi nổi trong không khí, bay đến bất kỳ địa phương nào. Đáng sợ nhất chính là, loại này virus có mánh liệt lây bệnh tính, một khi tiến vào động vật trong cơ thể về sau, sẽ dùng cái này động vật làm vật trung gian, đại lượng sinh sôi nảy nở bước phát triển mới virus, sau đó lây bệnh cho chung quanh hết thể mọi người. đương nhiên Vì để tránh cho toàn bộ thế giới nhân loại hủy diệt, cho nên cộng trị hội đảo tạo ra loại này virus rút cũng chỉ có 72 cái giờ đồng hồ tuổi thọ, bất kể là đời thứ nhất virus rút, hay vẫn là không ngừng sinh sôi nảy nở đi ra mới virus rút, cũng sẽ ở tháng 12 ngày 23 toàn bộ chết đi, mất đi tác dụng. Đương nhiên, loại tốc độ này đạn đạo cơ hồ không cách nào chặn đường. Cho dù hoàn toàn bất kể thành phẩm đố lại đoạn, trực tiếp phóng ra mấy trăm hơn 1.000 quả khỏa chặn đường đạn đạo cũng không có dùng, chặn đường sau khi thành công. Chẳng khác nào sớm dẫn để nổ rồi con vi rút này đã đạo. Đường tiêu viêm, ngươi không phải chúa cứu thế sao? Ngươi lại bày ra thoáng một phát kỳ tích à? Lý Tư lạnh lùng nói ra. Đã trải qua nhiều lần tử vong sợ hãi Đông Nam dân chúng, nhìn qua cực tốc bay về phía Đông Nam trung tâm cái kia khỏa vi rút đạn đạo, nội tâm vậy mà không là phi thường sợ hãi, chỉ là có chút bi ai, có chút cửu hận Đông Nam 20 quốc cái này mảnh thổ địa tiểu như thế không chịu nổi sao. Vì cái gì một lần lại một lần diện sạch thảm sự hội rơi vào cái này mảnh thổ địa phía trên? Đông Nam 20 quốc dân chúng tiểu hạ tiện như vậy sao? Tiểu heo chó cũng không bằng sao. Sĩ đế quốc nhất định phải đem Đông Nam dân chúng toàn bộ đều giết chết, một lần không có có thành công, còn muốn đón lấy một lần lại đến. Lúc này, Đông Nam dân chúng thật sự đối với đường tiêu viêm không có chút nào hận ý rồi. Thực đúng vậy, cơ hồ sở hữu tất cả dân chúng đều không có hận ý rồi. Dù là rất nhiều người thân nhân xem như chết ở đường tiêu viêm trong tay Bọn hắn sở hữu tất cả hận ý Toàn bộ cho xịt đế quốc Lúc này đây Bọn hắn thật sự cảm giác mình chết chắc rồi Tuyệt đối chết chắc rồi Lại cũng không ai có thể cứu vãn Dù là đường tiêu viêm cũng không có năng lực cứu vãn Bọn hắn cũng không dám hy vọng xa Với đường tiêu viêm cứu vãn Vương bắt đạn Cái này thật sự là là có chuyện xảy ra đường tiêu viêm tức giận mắng một tiếng Sau đó trực tiếp theo đi phòng họp trên đường phản hồi Mở ra quỷ mị biến hình cơ giáp phi hành trạng thái, trực tiếp bay ra nhạt mã trong sao. Bầu trời phi cơ trinh sắt trực tiếp bắt đến nơi này cái hình ảnh. Đường tiêu viêm. Không muốn đi. Kha lập chi tướng quân tại trong máy bộ đàm hô. Không muốn đi. Quá nguy hiểm. Ngay sau đó, Ninh Chính Đạo cũng gọi điện thoại tới, nói, Đường tiêu viêm, người đối với Đông Nam 20 quốc đã hoàn toàn hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nhanh trở lại, đem sở hữu tất cả quân đội rút về tinh thành. Nhìn về nơi xa quần đảo dân chúng, chúng ta hội dùng tốc độ nhanh nhất rút về liên minh bản thổ. Đông Nam 20 quốc thổ trên mặt đất người. Chúng ta quản không được nữa. Ninh chính đạo các hạ, mặc kệ có cứu hay không Đông Nam dân chúng, nhưng là cùng sịt đế quốc trong quyết đấu. Ta không thể thua. Đường Tiêu Viêm nói, nếu như ta tùy ý con vi rút này đạn đạo bạo tạc, ta đây tiểu triệt để thua. Vậy sau này ta hiệu triệu toàn bộ thế giới nhân dân trong cựu sịt đế quốc. Cũng tiểu không nắm chắc, không biết trước tức giận. Toàn bộ thế giới tất cả mọi người, kể cả Đông Nam dân chúng đã ở trên tivi toàn bộ phát hiện đường tiêu viêm thân ảnh. Đường tiêu viêm khống chế người quỷ mị biến hình cơ giáp rất nhanh địa hướng cái kia khỏa vi rút quả bù mây đi. Đài truyền hình không có bất kỳ tuyệt hảo phối âm, chỉ là lại để cho điện tử phi cơ chính sát truy tung lấy đường tiêu viêm thân ảnh. Sau đó quay trục xuống, truyền đạt cho toàn bộ thế giới dân chúng. Hơn nữa, điện tử phi cơ chính sát tốc độ hoàn toàn cản không nổi đường tiêu viêm tốc độ Cho nên chỉ có thể nhiều khung điện tử phi cơ chính sát, tính cả mặt đất, thậm chí vệ tinh cùng một chỗ, mới có thể trực tiếp đường tiêu viêm phi hành toàn bộ quá trình. Không hề nghi ngờ, đây là cực độ nguy hiểm đấy. Đường tiêu viêm loại hành vi này, hoàn toàn là lấy lấy mệnh đang liều. Quỷ mị cơ giáp cho dù phi thường nghiêm mật, nhưng như cũng là có khe hở đấy. Mà cái loại này vi rút hoàn toàn nhỏ đến cực hạn, so không khí hạt còn muốn nhỏ, có thể tiến vào bất luận cái gì cơ giáp bên trong. Đường tiêu viêm hoàn toàn là tại liều mạng. Toàn bộ thế giới người thấy như vậy một màn, triệt để rung động rồi, cả người đều là tê dại, cả người máu tươi đều sôi trào. Giờ khắc này, đường tiêu viêm tại bọn hắn trong suy nghĩ hình tượng, là vô cùng cao lớn. Giờ khắc này, đường tiêu viêm đã trở thành toàn bộ thế giới dân chúng trong lòng thần hộ mệnh. Có như vậy một vị anh hùng, nguyện ý mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm, đi cứu vãn vô số dân chúng, mà những dân chúng này lúc trước, hay vẫn là địch nhân của hắn. Về phần đông nam 20 quốc dân chúng, Lúc này nội tâm đã hoàn toàn rơi vào tay giặt rồi, chết để hỏng mất. Trước khi đối với đường tiêu viêm hận, đối với đường tiêu viêm thủ, đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện tại còn lại, chỉ có vô hạn sùng bái, vô hạn kính ngưỡng, vô hạn cảm kích. Đường tiêu viêm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta trong lòng thần thoại. Đạn đạo phóng ra khởi điểm khoảng cách Đông Nam 20 quốc nhất trung tâm vị trí, ước chừng 2.000 km, theo đông đi Tây Phi Hành. Mà đường tiêu viêm nhặt mã trỏng sau khoảng cách Đông Nam 20 quốc nhất vị trí trung tâm, ước chừng 300 km. Theo Tây Nam hướng Đông Bắc phương hướng phi hành, vi rút đạn đạo tốc độ là 25 m. Đường tiêu viêm đem quỷ Mỹ ít cơ giáp thao tác đã đến cực hạn cực hạn, đã bắt đầu hư hao cơ giáp năng lượng thể hệ. Tốc độ đạt đến 9 m. Lúc này, toàn bộ thế giới sở hữu tất cả màn hình TV đều chia làm hai đoạn. Một đoạn là nhanh nhanh chóng phi hành đường tiêu viêm, một đoạn là càng nhanh hơn phi hành vi rút đạn đạo toàn bộ thế giới sở hữu tất cả dân chúng đều đã nhìn ra, đường tiêu viêm muốn đi chặn đường này cái vi rút đạn đạo. Cái này quá khó khăn, vô cùng khó khăn, cực độ khó khăn. Bởi vì cái kêu miếng đạn đạo tốc độ thật sự quá là nhanh, trừ phi trực tiếp chính diện chặn đường, nếu không đều sát bên người mà qua, một khi sát bên người mà qua, đường tiêu viêm tiểu vĩnh viễn cũng đuổi không kịp rồi. Mà cho dù chính diện chặn đường thành công rồi, cường đại lực va đập sẽ để cho vi rút đạn đạo trực tiếp bạo tạc. cho nên Mặc kệ theo bất luận cái gì góc độ đến xem đây đều là một hồi nhất định thất bại cho đường đường tiêu viêm tướng quân tinh thần để cho ta vô cùng cảm động tại thời khắc này ta thật sự rất muốn gia nhập cái kia của nhiệt tổng thống hội cho dù đường tiêu viêm tướng quân một chút cũng không thèm điều nghĩa đến cái này cái tổ chức nhưng là ta không thể không nói đây quả thật là một cái hoàn toàn không có khả năng thành công cho đường thật sự hoàn toàn không có khả năng bầu trời vệ tinh cùng không chung phi cơ chính xác không ngừng quay chụp đường tiêu viêm cùng vi rút đạn đạo phi hành quyết tích Hơn nữa, cả hai ở giữa khoảng cách cũng công bố tại trên màn hình tivi Hai người khoảng cách càng lúc càng ngắn càng lúc càng ngắn Theo mấy trăm km, đến vài chục km. Con số kịch liệt địa biến nhỏ, bởi vì cả hai tốc độ thật sự là quá là nhanh. Đã đến chỉ có 10 km thời điểm, toàn bộ thế giới tất cả mọi người cơ hồ cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Tất cả mọi người cảm giác được không cách nào hô hấp. Thậm chí nhắm hai mắt lại không dám nhìn kế tiếp hình ảnh. Phanh 10 km khoảng cách. Thật là lập tức tới, liền một giây đồng hồ đều không có, khống chế quỷ mị biến hình cơ giáp đường tiêu viêm cùng vi rút đạn đạo tiểu hung hang địa đụng vào nhau. A vô số người một hồi kinh hô. Bởi vì, loại này cực tốc địa va chạm xuống, hoàn toàn hội làm cho cả vi rút đạn đạo bạo tạng. Một khi bạo tạc hậu quả kia hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người kinh hãi, tất cả mọi người rung động một màn xuất hiện. Tại va chạm trong nháy mắt, đường tiêu viêm hai tay mạnh mà dơ lên cao một cỗ vô cùng lực lượng cường đại, lang không hướng cái kia khỏa vi rút đạn đạo hỗn léo. Lập tức, cái kia khỏa cực tốc phía dưới vi rút đạn đạo vậy mà đình trệ lập tức, đương nhiên loại này lập tức người xem ánh mắt cơ hồ là nhìn không ra đấy. Nhưng là ngay sau đó phía dưới hình ảnh, bọn hắn đã nhìn ra, hoàn toàn bị rung động rồi. Bởi vì trên không chung, cái kia khỏa vi rút đạn đạo vậy mà sống sở sở chuyển biến phương hướng. Vốn là hướng tây phi hành, nhưng là vậy mà sống sở sở trên không trung chuyển biến một cái phương hướng. Hướng phía phía nam phi hành. ma tiểu đón lấy đạn đạo đỉnh trệ lập tức, đường tiêu viêm sẽ cực kỳ nhanh xuống tới, chụp vào đạn đạo phía trên. Vèo đạn đạo trải qua ngắn ngủi không. Một giây đỉnh trệ hơn nữa trên không trung chuyển hướng về sau. Gào thét lên hướng phía nam bay đi, như cũng là mỗi giây 25 mạch tốc độ. Chỉ có điều mang theo đường tiêu viêm cùng một chỗ phi hành. Quá thần kỳ, quá thần kỳ, đường tiêu viêm tướng quân trình diễn một cái thần thoại kỳ tích. Hán vậy mà dùng một loại tinh lực lượng của thần lại để cho vô cùng cực lớn vô cùng rất nhanh đạn đạo trên không trung ngừng lại, sau đó cải biến phi hành phương hướng. Hướng phía Nam bay đi. Một gã quân sự chuyên gia nói, thật là không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không cảm tưởng giống như đường tiêu viêm tướng quân dĩ nhiên là như thế cường đại. Đạn đạo khoảng cách bạo tạc thời gian có lẽ còn có 40 giây tả hữu hướng phía phía Nam phi hành 40 giây, ước chừng là hơn 300 km. Khoảng cách này, đã đã đi ra Đông Nam hẹp dài lục địa rồi đặt tới trên mặt biển. Đường tiêu viêm tướng quân trình diễn một cái kỳ tích. Chuyên gia nói, chỉ có điều, căn cứ xịt đế quốc tư liệu, cái này đạn đạo cho dù tại trong biển rộng bạo tạc, như trước sẽ có cường đại lây bệnh tính cùng lực sát thương. Bất quá chỉ cần không tại Đông Nam lục địa trung tâm bạo tạc, tin tưởng 3 ngày sau đó Đông Nam lục địa bên trên sẽ có một nhóm người có thể sống sót. Nhưng là ta muốn đường tiêu viêm tướng quân muốn cứu hẳn là toàn bộ Đông Nam 20 quốc, hơn nữa hắn tinh nguyệt nước Cộng Hòa ngay tại phía Nam Hắn có lẽ lại để cho đạn đạo hướng phương Bắc Phi, nhưng là hắn không có, cho nên rất hiển nhiên hắn là muốn cứu vứt toàn bộ Đông Nam. Ta chân ngã không cách nào tưởng tượng, hắn phải nên làm như thế nào đến điểm này. Chuyên gia tiếp tục nói. 28 giây, đường tiêu viêm cùng cái kia khỏa vi rút đạn đạo bay ra Đông Nam lục địa, đi thẳng tới vùng phía Nam vùng biển bên trên. 35 giây, đã khoảng cách Đông Nam lục địa 70 km tả hữu rồi. 5 giây về sau, vi rút đạn đạo sẽ bạo tạc. Đường tiêu viêm phải nên làm như thế nào mới có thể cứu vãn đông nam dân chúng. Bây giờ nhìn, là hoàn toàn không có biện pháp làm được đấy. Vi rút hội bạo tạc, mà vi rút một khi bạo tạc, không có bất kỳ thủ đoạn có thể ngăn trở. Đường tiêu viêm điện quang cây roi đều vô dụng, bởi vì đạn đạo bạo tạc lập tức, vi rút khuyết tán thể tích quá lớn. Hán kỳ thật có thể bảo trụ chính mình không bị vi rút xâm nhập, nhưng lại không cách nào ngăn cản vi rút khuyết tán. Đường tiêu viêm phải nên làm như thế nào? Như vậy đi hoàn thành cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành. Rất nhanh, đáp án xuất hiện, xuất hiện tại toàn bộ thế giới dân chúng trước mặt. Mà đáp án này, mang cho toàn bộ thế giới rung động, là càng thêm không gì so sánh nổi đấy. Càng thêm rung động nhân tâm đấy. 36 giây, 37 giây. Còn có 3 giây, vi rút bạo tạng. Vâng anh. Lúc này, phía trước trên mặt biển một tiếng vang thật lớn, một đạo cực quang hiện lên, đem mặt trời hào quang hoàn toàn vật che chắn Đáng sợ hỏa diễm. Kinh người mây hình ngấm mạnh mà bay lên. Đường tiêu viêm tại phía trước vùng biển, dẫn để nổ rồi một khỏa đạn hạt nhân. Sau đó, đường tiêu viêm dùng hết toàn thân lực lượng, đem trong tay cái này khỏa vi rút đạn đạo mạnh mà hướng đạn hạt nhân khiến cho liệt diệm ném đi. Thật sự là như thần đích thủ đoạn, thật sự là như thần mạo hiểm. Giờ này khắc này, đường tiêu viêm triệt để rung động toàn bộ thế giới. chương 11, toàn cầu cùng nhiệt sùng bái. Đảm nhiệm Á Mỹ đế quốc chiến khu tư lệnh Phanh vi rút đạn đạo mạnh mà bảo m Vô cùng vô tận đáng sợ vi rút mạnh mà bạo phát đi ra, dùng không thể ngăn cản phương thức mạnh mà bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, vô cùng kinh người đạn hạt nhân hỏa diễm bay lên trời, lập tức đem bạo phát đi ra đáng sợ vi rút thôn phệ. Đúng vậy, con vi rút này phi thường rất nhỏ, hoàn toàn khó lòng phòng bị, cơ hội hoàn toàn không cách nào tiêu diệt. Nhưng là đạn hạt nhân bạo phát đi ra hỏa diễm, là cực độ nhiệt độ cao, có thể lập tức giết chết hết thể virus rút. Toàn bộ thế giới người chỉ cảm thấy vi rút đạn đạo bạo tạc lập tức Một cổ đầm đặc màu vàng sương mù lập tức nổ bung lại ngay sau đó tiểu hoàn toàn bị đạn hạt nhân cực lớn hỏa Diễm phá hủy được sạch sẽ cái này thật sự là kinh thiên động địa đích thủ đoạn cái này thật sự là kinh tâm động phách hình ảnh toàn bộ thế giới người chứng kiến cái này hình ảnh lập tức hoàn toàn á khẩu không trả lời được bọn hắn đã phát không ra bất kỳ thành em gì rồi sau đó bọn hắn chứng kiến một cái bóng đen dùng vô cùng mau lẻ tốc độ dốc sức liều mạng địa hướng Đông Nam lục địa phương hướng phi hành người này tiểu là đường tiêu viêm Tại đêm vi rút quả bùn ném hướng đạn hạt nhân bạo tạc hỏa diễm lúc, đường tiêu viêm khoảng cách đạn hạt nhân trong lúc nổ tung chỉ có mấy ngàn mét, tại khoảng cách này là cực độ nguy hiểm đấy. Sau đó, đường tiêu viêm dùng mỗi dây 3000m tốc độ, sẽ cực kỳ nhanh ly khai. Loại này tiêu diệt vi rút cứu vất đông nam dân chúng phương pháp phi thường hữu hiệu, nhưng là thiên hạ tầm đó tiểu cũng chỉ có đường tiêu viêm có thể chơi. Đổi thành mặt khác bất luận kẻ nào, đã sớm chết được sạch sẽ rồi. Toàn cầu người xem biểu hiện lâm vào rung động cùng ngốc trệ. Sau đó phát ra từng đợt cùng hô. Đường tiêu viêm vạn thuế. Đường tiêu viêm vạn thuế. Đông Nam dân chúng càng là triệt để ngây dại. Một mực đã qua sau một lúc lâu bọn hắn mới hiểu được. Mình đã không cần chết rồi. Bọn hắn đã được cứu trợ rồi. Đường tiêu viêm lại một lần nữa cứu ván bọn hắn. Đường tiêu viêm lại một lần nữa dùng không thể tưởng tượng nổi đích thủ đoạn cứu ván bọn hắn. Vốn là đã không nói gì. Nhưng là toàn thân nhiệt huyết lại rất nhanh địa sôi trào. Sau đó một tên tiếp theo một tên người. Tại TV trước mặt giống ra, Đường tiêu viêm và thuế. Mỗi một nhà trong đại lâu gia đình nghe được bên cạnh người tại giống, bọn hắn cũng đi theo điên cuồng hét lên. Lập tức, toàn bộ Đông Nam mọi người tại điên cuồng hét lên. Đường tiêu viêm và thuế, đường tiêu viêm 3 tuổi. Giờ này khắc này, đường tiêu viêm chính thức triệt để gặt hái được toàn bộ Đông Nam 20 quốc dân chúng tâm. Chính thức triệt để giải quyết Đông Nam 20 quốc vấn đề. Từ nay về sau, hắn tại Đông Nam 20 quốc cùng với tại phía Đông Liên minh địa phương khác đồng dạng, đều thành vi cái chỗ này thần. Vô số đông nam dân chung trong nhà điên cuồng hét lên đường tiêu viêm vạn tuế còn chưa đủ nghiền nhao nhao chạy đến tối. Toàn thân run rảy điệu đánh ra liên tiếp tiếp mời, bài viết. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Tổng thống hội thành viên, ta sẽ trung thành đường tiêu viêm các hạ đến vĩnh viễn. Đường tiêu viêm tướng quân, xin tha thứ chúng ta qua lại ngu xuẩn, từ hôm nay trở đi, ta đi theo ngài đằng sau, ta vĩnh viễn đi theo ngài đằng sau. Cùng ngài kể vai chiến đấu. Đường tiêu viêm tướng quân, từ hôm nay trở đi. Ngài chính là ta tín ngưỡng, của ta thần. Vô số như vậy thiết mời, bài viết, lập tức tại trên Internet bộc phát, vô số đám người nhao nhao đi đến đầu đường, chỉnh tề hô hào đủ loại kiểu dáng khẩu hiệu. Đường tiêu viêm tướng quân tất thắng, tiêu diện xịt đế quốc, đường tiêu viêm tổng thống vạn thuế, thế giới liên minh tất thắng. Mấy giờ về sau, Đông Nam sở hưu tất cả quốc gia tạm thời tổng thống tại Hoa Mã Lan tổng thống liên bang gơ rắt dưới sự dẫn dắt dùng một loại phi thường giang hồ. Phi thường không lên đài mặt phương thức chínhnh trọng hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo toàn bộ tin tức buổi trình diễn thời trang hoàn toàn không giống như là chính trị nơi tin tức buổi trình diễn thời trang mà như là một loại xã hội đen hội trường một phần cực lớn tuyên chiến sách đại biểu Đông Nam 20 quốc gia nhập thế giới liên minh tổ chức chính thức cùng xịt đế Quốc tuyên chiến cùng xịt đế Quốc không chết không ngớt tuyên chiến sách sau đó Đông Nam các quốc gia thủ lĩnh nhau nhau cắt vỡ ngón tay của mình tại tuyên chiến trên sách ký hạ tên của mình Sau đó, đem ngón tay bên trên máu tươi nhỏ đến trong chén, mỗi người uống hết một chén huyết kiểu. Sau đó, chỉnh tề ngã mất bát rượu, ngay ngăn hướng giống to một tiếng, giết. Cái này nghi thức phi thường áp tụ, nhưng lại nhận lấy toàn bộ thế giới tất cả mọi người khích lệ cùng tán dương. Cùng lúc đó, tại Đông Nam các cấp trong quân đội, các cấp quan quân nhau nhau nói theo, tại tuyên chiến trên sách ký tên, sau đó nhau nhau cắn nát ngón tay trên thẻ che tên của mình, sau đó nhau nhau uống xong huyết kiểu tỏ vẻ quyết tâm cùng Sịt Đế Quốc chiến đấu đến cùng. Đương nhiên, dẫn chúng cùng quân nhân loại này biểu hiện hoàn toàn là xuất từ ở chính mình nhiệt huyết, bọn hắn lúc này trên người nhiệt huyết đã bị đường tiêu viêm triệt để đốt lên. Nhưng là rất nhiều chính khách quan liêu sở dĩ như vậy biểu hiện, hoàn toàn là vì bọn hắn đã không đường có thể đi, Sịt Đế Quốc đã tuyệt đối không tiếp thụ bọn hắn đầu hàng, bọn hắn chỉ có đi theo đường tiêu viêm một đường đi đến hắc mới có thể có một con đường sống. Ngay sau đó, Đông Nam 20 quốc chính thức hướng thế giới liên minh xin. Yêu cầu các quốc gia bộ đội gia nhập địa cầu liên quân, hơn nữa mời Đông Nam chiến khu thế giới quân đội liên minh, phân biệt đóng ở Đông Nam 20 quốc các nơi. Cái này chẳng khác nào, Đông Nam 20 quốc nguyện ý vô điều kiện tiếp nhận quân đội liên minh tiến vào chiếm giữ, hơn nữa giao ra các hạng chiến lược quyền lực. Vì vậy, vốn phía Đông liên minh trăm vạn đại quân tiến Đông Nam là muốn phát triển trở thành vi toàn diện đại chiến, không nghĩ tới chiến cơ hồ đều còn chưa có bắt đầu đánh tiểu đã xong, biến thành liên minh trăm vạn đại quân trực tiếp tiến vào Đông Nam 20 Quốc trực tiếp đi đón quản các quốc gia quân sự cùng quốc phòng. Đương nhiên, Đông Nam 20 quốc tri như vậy lưu manh, cũng hoàn toàn là cần đem chính mình cột vào phía Đông Liên minh cái này quái vật khổng lồ bên trên truy cầu cảm giác an toàn, tránh cho ngày sau vạn nhất xịt Đế quốc quân đội đánh tới phía Đông Liên minh cùng Đường Tiêu Viêm hội khoanh tay đứng nhìn. Đường Tiêu Viêm lần nữa về tới Bắc Vọng Thành. Lúc này, toàn bộ mặt đất trên quảng trường rậm rạp chẳng chỉ đều là người. Hơn 10 danh tướng cấp quan quân, xuất lĩnh lấy mấy tên các cấp quan quân, Còn có mấy vạn tên binh sĩ, chỉnh tề tại trên quảng trường nên đón đường Tiêu Viêm đắp xuống. Túi chảo. Đường Tiêu Viêm vừa mới rơi xuống đất, Kha Lập Chi tướng quân hét lớn một tiếng, lập tức quảng trường mấy vạn người toàn bộ chỉnh tề hướng Đường Tiêu Viêm túi chào. Đường Tiêu Viêm đắp lễ, ánh mắt ngưng mắt nhìn toàn trường. Sau đó, vang lên giọng nhạc cô nhạc, tại hơn 10 tên cao cấp quan tướng cùng đi xuống, Đường Tiêu Viêm lần nữa đi vào nhạt mã trong sao, lúc này đây. Sau đó, hắn cơ hồ tiểu muốn triệt để ly khai cái chỗ này. Ly khai cái này hắn một mực địa phương chiến đấu, hắn đại bản doanh rồi. Nửa giờ sau, đường tiêu viêm tổ chức tin tức buổi trình diễn thời trang. Toàn bộ thế giới tất cả mọi người, mặc kệ trong nhà, hay vẫn là ở bên ngoài, toàn bộ đều tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát. Đường tiêu viêm đối với Mỹ Tổ Phổn, chậm dại nói ra, ta chính thức tuyên bố, Đông Nam chiến tranh chấm dứt. Cảm tạ Đông Nam 20 quốc gia nhập thế giới liên minh tổ chức, cảm tạ các ngươi cùng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Mà ta... Ngay lập tức đem tiến về trước á Mỹ đế quốc chiến trường, cùng xịt đế quốc tại đồng bán cầu chiến khu quyết nhất tử chiến. Chết để tạo thanh đồng bán cầu sở hữu tất cả tà ác thế lực. Hay vẫn là câu nói kia? Mặc kệ đã xảy ra bất cứ chuyện gì. Chỉ cần ta cùng chiến hữu của ta đều không có chết, như vậy toàn bộ thế giới nhân dân, tiêu không có lý do gì tuyệt vọng, không có lý do gì mất đi ý chí chiến đấu. Ta, đường tiêu viêm, hội chiến đấu hăng hái đến cùng. Vạn thuế. Vạn thuế. Đường tiêu viêm nói chuyện, tại toàn bộ thế giới khiến cho vô cùng cuồng nhiệt phản ứng. Vốn đã sĩ khí sa đoạ toàn bộ thế giới dân chúng, vốn mấy có lẽ đã tuyệt vọng dân chúng. Lúc này lại một lần nữa sĩ khí ngẩng cao, gắt đỏ, nhiệt huyết sôi trào. Đường tiêu viêm cũng không có nói mình nhất định hội lấy được thắng lợi, đường tiêu viêm cũng không có lại để cho toàn bộ thế giới nhân dân nhất định phải ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết. Hắn chỉ nói là, tại hắn thất bại trước khi, tại hắn trước khi chết, toàn bộ thế giới nhân dân sẽ không có tuyệt vọng quyền lực Còn có cái gì so cái này càng cao hơn còn biểu đạc, còn có cái gì so đây càng thêm lại để cho người nhiệt huyết sôi trào diễn thuyết. Không nói mạnh miệng, chỉ dùng sự thật để chứng minh. Lập tức, mười mấy cái lung lay sắp đổ, đã bắt đầu chuẩn bị cùng sịt đế quốc mập mở, dục dịch thoát ly thế giới liên minh tổ chức quốc gia toàn bộ triệt để buông tha cho quyết định này, nhau nhau công khai tỏ vẻ, nhất định sẽ cùng sịt đế quốc chiến đấu đến cùng. Dâu sở tổng thống liên bang hướng đường tiêu viêm gửi đi điện mừng. Phương Bắc Trung Quốc thay phiên công việc tổng thống hướng Đường Tiêu Viêm gửi đi điện mừng. Sơ tan tổng thống Liên bang hướng Đường Tiêu Viêm gửi đi điện mừng. Thậm chí, mà ngay cả chiến hỏa bên trong đích Nam thêm lợi châu liên minh cũng hướng Đường Tiêu Viêm gửi đi điện mừng. Chúc mừng Đường Tiêu Viêm tại Đông Nam trên chiến trường lấy được cực lớn thắng lợi, cảm tạ Đường Tiêu Viêm tướng quân vi toàn bộ thế giới nhân dân làm ra cực lớn công hiến. Hy vọng, hơn nữa tin tưởng Đường Tiêu Viêm đã hội lấy được đông bán cầu triệt để thắng lợi. Cuối cùng, nhiều quốc tổng thống nhao nhau tỏ vẻ hy vọng thành lập chính thức địa cầu liên quân. Cũng thỉnh cầu Đường Tiêu Viêm tướng quân đảm nhiệm thế giới liên quân thống soái, tại giải quyết đông bán cầu chiến cuộc về sau, dẫn đầu đại quân đi bắc bán cầu, đi tây bán cầu, lãnh đạo địa cầu liên quân cùng xịt đế quốc chiến tranh, triệt để tiêu diệt tại ác xịt đế quốc. Tóm lại, Đường Tiêu Viêm mang đến cực lớn thắng lợi, lại để cho toàn bộ thế giới đều lâm vào một hồi cuồng nhiệt. Lúc này, phía Đông Liên Minh tại Á Mỹ Đế quốc đại rút quân như trước đang tiếp tục. Liên Minh vận dụng đại quy mô nhất biển không lực lượng 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn điệu tiến hành đại rút quân. Á Mỹ Đế quốc cảnh nội tương đương bộ phận quân đội cũng đã bỏ chạy, vì cam đoan rút quân tốc độ, thậm chí rất nhiều vũ khí hạng nặng đều không có mang đi, mà là ngay tại chỗ phá hủy, rất hiển nhiên, tại Á Mỹ Đế quốc trên chiến trường, dựa vào bình thường vũ khí tác chiến đã vô dụng thôi rồi. Mà căn cứ đường tiêu viên mệnh lệnh, tại Á Mỹ Đế quốc sở hữu tất cả cơ giáp bộ đội, toàn bộ rút lui khỏi đến khoảng cách Á Mỹ Đế quốc chỉ có mấy trăm km kém tươi ở trên đảo. Thậm chí phía đông liên minh bản thổ cơ giáp bộ đội còn liên tục không ngừng vận đưa qua sở hữu tất cả căn cứ chính xác theo cho thấy đường tiêu viêm sẽ xuất lĩnh liên minh sở hữu tất cả cơ giáp quân đội tại kem tươi đảo phụ cận cùng xịt đế quốc đông bán cầu chiến khu tiến hành quyết chiến cùng phương kiếm tịch kiếm cách xuất lĩnh địa ngục cơ giáp quân đoàn tiến hành quyết chiến tháng 12 ngày 21 buổi tối 19 không không cả đường tiêu viêm nổi tới á thành phố Bắc Kinh tiến vào liên minh quân sự ủy ban nửa giờ sau Liên minh quân sự Ủy ban tổ chức tin tức buổi trình diễn thời trang tuyên bố chính thức thành lập mới đích giá Mỹ đế quốc chiến khu bổ nhiệm đường tiêu viêm Trung tướng vi á Mỹ đế quốc chiến khu tổng tư lệ lập tức toàn bộ phía đông Liên minh lần nữa sôi chảo 20 05 phân xị đế quốc đông bán cầu chiến khu tổ chức tin tức buổi trình diễn thời trang lý tư phương kiếm tịch kiếm cách cùng nhau dự họp buổi trình diễn thời trang đường tiêu viêm còn có thể cười đáng thương thế giới liên minh tổ chức Thỏa thích chúc mừng các ngươi nhỏ bé thắng lợi A. Bởi vì vì các ngươi chỉ có 10 cái giờ đồng hồ sung sướng thời gian rồi. 10 giờ về sau, kiếm cách tướng quân, phương kiếm tịch tướng quân, sẽ mang lĩnh cường đại địa ngục cơ giáp quân đoàn, cho đường tiêu viêm mang đến tuyệt đối sỉ nhục thất bại. 10 giờ về sau, các ngươi tiểu sẽ biết, cái gì là chính thức tuyệt vọng. Đợt, ngày nghỉ đã xong, phải đi làm rồi, đi làm thời gian, mọi người cũng muốn khoái là A. chương 12, Ôn Nhu Dạ, Lâm Phu Nhân, Lâm Tiểu Man. À, Mỹ đế Quốc quyết chiến mở ra 10 giờ về sau kiếm cách tướng quân phương kiếm tịch tướng quân sẽ mang lĩnh cường đại địa ngục cơ giáp quân đoàn cho đường tiêu viêm mang đến tuyệt đối sỉ nhục thất bại 10 giờ về sau các ngươi tiểu sẽ biết cái gì là chính thức tuyệt vọng không hề nghi ngờ lần này xịt đế Quốc cùng đường tiêu viêm tại Đông Nam khu 2 lần quyết đấu thất bại cho toàn cầu dân chúng đã mang đến vô cùng cực lớn ủng hộ cùng sĩ khí có thể tưởng tượng đếnu đăng xịt cùng lý trọng thai bọn ngườiẫ nộ nhất định sẽ tiến hành một lần cực lớn trả thủ, đem toàn cầu toàn tâm toàn ý sĩ khí đẻ xuống. Dựa theo bọn hắn theo như lời, 10 giờ về sau, thì ra là buổi sáng ngày mai 6 giờ đồng hồ, sẽ triển khai trả thủ, muốn triệt để đánh thế giới liên minh ý chí chiến đấu, muốn triệt để đâm phá đường tiêu viêm bách chiến bách thắng bọt xà phòng. Lập tức, toàn bộ thế giới dân chúng vừa mới tùng hạ tâm lại bị mạnh mà đề, một đêm này, toàn cầu dân chúng vừa muốn triệt để không ngủ rồi. Không hề nghi ngờ, Lần này xịt Đế quốc trả thù tuyệt đối không phải hời hợt, tuyệt đối sẽ phi thường trí mạng. Vì vậy, toàn cầu chiến lược chuyên gia nhau nhau tại tiết mục TV bên trên nghiên cứu thảo luận, dự đoán xịt Đế quốc buổi sáng ngày mai 6 điểm tướng hội tiến hành loại nào phương thức trả thù. Đến tột cùng sẽ dùng hạng gì đích thủ đoạn? Chiến lược chuyên gia dự đoán đều không giống với, nhưng là mỗi một chủng dự đoán đều phi thường kinh người, lập tức toàn cầu dân chúng càng thêm bất an. Phía Đông Liên minh quân sự ủy ban trong văn phòng, Đường Tiêu Viêm tướng quân Có phải hay không nếu lần triệu mở một lần tin tức buổi trình diễn thời trang, lại để cho toàn cầu dân chúng an tâm? Mác thượng tướng gọi điện thoại cho đường tiêu viêm nói. Ta muốn không cần, toàn bộ thế giới dân chúng có lẽ muốn thói quen loại chuyện này. Đường tiêu viêm nói. Vậy ngài đối với xịt đế quốc minh ngày trả thù có ý kiến gì không? Ngài cảm thấy ngày mai xịt đế quốc hội dùng loại nào biện pháp đối với chúng ta tiến hành đà kích? Mác thượng tướng hỏi. Ta không biết. Đường tiêu viêm nói. Đem cơ giáp bộ đội vận hướng kem tươi đảo công tác tiến độ thế nào? Còn có 5 cái giờ đồng hồ có thể hoàn thành. Mạc thượng tướng nói, tổng cộng 5 vạn cơ giáp bộ đội, hội toàn bộ tập trung ở băng hòa đảo. Đến lúc đó, cái này hòn đảo sẽ trở thành toàn cầu hỏa lực điên cùng nhất hòn đảo rồi. Chúng ta phía Đông Liên minh 1 phần 2 cơ giáp bộ đội, toàn bộ tập trung ở cái này trên đảo nhỏ. Đường Tiêu Viêm tướng quân, người có thể xác định Xích Đế quốc địa ngục quân đoàn nhất định sẽ đến kem tươi đảo. Mạc thượng tướng nói, nói thật ra lời nói Ta nội tâm thật sự có một loại phi thường cảm giác bất an, không chỉ là đối với kem tươi ở trên đảo những cái kia cơ giáp bộ đội, còn có càng sâu càng lớn lo lắng. Đối với sịt đế quốc minh thiên sắp triển khai đà kích, ta thật sự là phi thường bất an. Kem tươi ở trên đảo địa thế hẹp hỏi phức tạp. Từ phía hoàn biển, 5 vạn cơ giáp bộ đội, thực sự quá tại chen trúc cùng dày đặc rồi. Hơn nữa phương thức tác chiến quá chỉ một rồi, một khi cái này chi cơ giáp bộ đội toàn quân bị diệt, đối với liên minh chẳng những là sĩ khí hay vẫn là thực lực, đều là đã kích chí mệnh. Mác Thượng Tướng nói, đường tiêu viêm tướng quân, đã bởi ngài đến toàn diện phụ trách giá Mỹ đế quốc chiến khu, cái kia mọi chuyện cần thiết tiểu toàn bộ nghe theo sắp xếp của ngươi, ta cũng không có quyền can thiệp, hơn nữa hoàn toàn tôn trọng ngươi là bất luận cái cái gì an bài. Cho dù đem 5 vạn cơ giáp bộ đội toàn bộ đánh chúng tại kem tươi đảo là một kiện phi thường không hợp lý, hơn nữa chuyện vô cùng nguy hiểm, có thể ta hoàn to. N. Tín nhiệm ngươi nhưng là ngươi có thể hay không cùng ta giao một cái ngọn nguồn. Ngươi đến tuột cùng là tính thế nào hay sao? Đối với ngày mai một trận chiến, ngươi có nắm chắc hay không? Đường tiêu viêm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, Thượng tướng các hạ, ta chỉ có thể cùng ngài nói, ta hết sức nỗ lực. Đường tiêu viêm đi ra văn phòng, lập tức một gã văn chức quan quân tiến lên, hướng đường tiêu viêm túi chào nói, đường tướng quân, bang đạo ổ tướng quân để cho ta tới hỏi ngài. Đối với ngày mai xịt đế quốc trả thủ, Phải chăng cần chuyên môn tổ chức hội nghị thảo luận? Không cần, nói cho bang ổ tướng quân, mấy giờ sau ta sẽ chuyên môn hướng hắn báo cáo đấy. Đường tiêu viêm nói. Vâng. Tên kia văn chức quan quân nói. Thật lâu không có thời gian dạo chơi Á thành phố Bắc Kinh rồi, ta đi ra ngoài đi một chút. Đường tiêu viêm nói. Tên kia thượng tá văn chức quan quân lập tức có chút kinh ngạc, ngày mai sẽ là xịt đế quốc đại chiến đã đi đến. Đường tiêu viêm tướng quân lại vẫn có tầm tư đi dạo chơi. Bất quá. Đây không phải hắn nho nhỏ thượng ta có thể quan hệ sự tình. Tốt đường tướng quân, ta lập tức cho ngài phái xe, phái vệ đội. Văn chức thượng ta nói, một chiếc xe là được rồi, không cần vệ đội. Đường tiêu viêm nói, tên kia văn chức thượng tướng tưởng tượng cũng thế, đường tiêu viêm làm sao có thể cần vệ đội. 9 giờ tối, khoảng cách ngày mai cùng sịt đế quốc đông bán cầu chiến khu đại chiến, còn có 9 giờ. Đường tiêu viêm tổng quân sự tình ủy ban đi ra, ngồi vào chống đạn trong ô tô. Thướng quân, đi nơi nào? Người điều khiển nói: "Đường Tiêu Viêm nghĩ một lát nhi về sau, nói: "Đi Liên Minh trưởng quân đội a." Truy cập. "Vâng." Người điều khiển nói, sau đó phát động ô tô hướng Liên Minh trưởng quân đội phương hướng chạy đi. Đường Tiêu Viêm muốn đi tìm tìm một kiện đồ vật, một kiện nội tâm đồ vật. Ngày mai quyết chiến, muốn đối mặt là tử thần cơ giáp võ sĩ, là vô địch địa ngục cơ giáp quân đoàn, mấy ngàn tên địa ngục cơ giáp võ sĩ, cùng Dĩ Vãng sở hữu tất cả chiến đấu đều không giống với. Chính thức quyết chiến, mở ra Từ khi đại chiến bộ phát về sau, Á thành phố Bắc Kinh sinh hoạt trật tự mặc dù không có bị triệt để phá hư, nhưng là cả thành thị đã không còn nữa trước khi xa hoa trụy lạc, giấy mê tiền say. Toàn bộ Á thành phố Bắc Kinh cũng tiến nhập thời gian chiến tranh quản chế. Ngoại trừ tất yếu ngành cùng sinh sản, sản xuất đơn vị bên ngoài, mặt khác rất nhiều xí nghiệp, đơn vị cũng đã tạm thời ngừng kinh doanh rồi. Rất nhiều quán ba quán ăn đêm cho dù không có bị cưỡng ép đóng cửa, nhưng là tại nơi này có hôm nay không có ngày mai thời điểm. Phần lớn người đều nguyện ý ở lại nhà làm bạn người nhà, cho nên toàn bộ Á thành phố Bắc Kinh lộ ra khó được kiên tĩnh. Đường đi hai bên hộp đêm, khách sạn cũng đại bộ phận đóng cửa đóng chặt, cũng chỉ có rất thưa thất mấy ra vẫn còn khai trương Bất qua cái lúc này khai trương rất hiển nhiên cũng không phải là vì kiếm tiền, tiến nhập thời gian chiến tranh quản chế, tiền tài ý nghĩa tiểu không lớn rồi. Trên đường ô tô cũng phi thường rất thưa thớt cho nên đi liên minh trưởng quân đội trên đường thông suốt. Xe chạy được 20 phút về sau. Đường tiêu viêm chợt thấy một tòa quen thuộc kiến trúc, là hắn sư phó cao thủ võ quán. Đây là một tòa 3 tầng lầu, lúc này bên trong vậy mà lẻ lên ánh đèn. Đường tiêu viêm trong nội tâm kinh ngạc, cả kinh hỷ, chẳng lẽ cao thủ sư phó? Cao lăng tỷ tỷ hồi á thành phố Bắc Kinh rồi hả? Bằng không thì, nhà này lâu đã sớm cho khô lâu đảng phong mất. Kinh hỷ qua đi, đường tiêu viêm lại khôi phục lý trí. Cao thủ cùng Cao lăng là không thể nào hồi á thành phố Bắc Kinh, thế cục bây giờ còn phi thường nguy hiểm Không có mệnh lệnh của mình, khô lâu đảng là sẽ không để cho các nàng ly khai cái kia trô bí mật lại tuyệt đối địa phương an toàn đấy. Như vậy, nhà này trong lầu hiện tại lại hội ở ai đó? Đỗ xe đường tiêu viêm nói. Vâng. Người điều khiển ngừng ô tô. Đường tiêu viêm xuống xe. Đi tới nơi này tòa nhà lầu nhỏ trước mặt, lúc này đại môn đóng chặt, bất quá bên trong lở mở chuyển đến đủ loại kiểu dáng thanh âm nói chuyện. Còn có tivi thanh âm. Đường tiêu viêm tiến lên nhấn chung cửa. Ai à? Bên trong chuyển đến một cái ôn nhu nữ nhân thanh âm, đường tiêu viêm không biết. Ngài khỏe. Đường tiêu viêm nói. Xin ngài chờ một chốc. Cái kêu ôn nhu nữ nhân nói, sau đó chuyển đến nàng như trước ôn nhu tiếng bước chân. Một hồi tiếng vang sau. Đại môn bị mở ra, lộ ra phía sau cửa tuyệt mỹ vô song gương mặt, một đôi ôn ôn nhu lệ con mắt. Phi thường quen thuộc gương mặt, dĩ nhiên là mọc lên san sát như rừng phu phu nhân, lâm tiểu man mẫu thần, đã tưởng thượng lưu xã hội đệ nhất mỹ nhân. Là ngư Đường tiêu viêm lâm phu nhân chứng kiến đường tiêu viêm, đôi mắt dễ thương lập tức trở to, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Nét mặt của nàng phi thường phức tạp, có chút kinh hỉ có chút sợ hãi, cũng có chút xung bái. Ta, ta thật không có nghĩ đến là người, a là ngài. Lâm phu nhân nói, ngài là tới gặp tiểu man đấy sao? A ta không phải. Đường tiêu viêm nói, cái kia, vậy ngài là tới chào chúng ta? Muốn tới đuổi đi chúng ta đấy sao? Lâm Phu Nhân tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệnh, mang theo sợ hai nói. Không, không, đương nhiên không phải. Đường tiêu viêm nói, cái này nguyên lai là sư phụ ta phòng ở, ta đi ngang qua tại đây phát hiện thậm chí có đèn sáng rỡ, cho nên tiến đến xem. Mời ngài vào. Mời ngài vào Lâm Phu Nhân nói, tướng môn hoàn toàn mở ra, thỉnh đường tiêu viêm đi vào. Đường tiêu viêm trở ra, Lâm Phu Nhân lại đóng cửa lại. Lâm Thị gặp chuyện không may về sau, sở hữu tất cả phòng ở đều bị phong lại. Sở hưu tất cả tài sản đều bị mất rồi. Lâm Phu Nhân ở phía trước dẫn đường, một bên ôn nhu nói, chúng ta một ít nữ nhân, bị phán án vô tội phóng thích, nhưng là lại không có chỗ ở về sau, sư phụ của người hắn. Hắn nghe nói chuyện này, tiêu cùng giám sát bộ người chào hỏi, nói cái phòng này cho chúng ta ở, cho nên, cho nên chúng ta đã vào ở đến, đến rồi. Vậy thì thật là tốt đường tiêu viêm nói, ngươi trôi qua có khỏe không? Có người khi dễ ngươi sao? Lâm Phu Nhân nói, ta qua rất khá. Hắn bắt chuyện qua về sau, không có người nào để khi phụ chúng ta. Chúng ta đều ở trên lầu chính là cái kia phóng khách, hiện tại đang xem tivi xin ngài đi lên ngồi một chút. Lâm Phu Nhân nói. Sau đó, Lâm Phu Nhân mang theo đường tiêu viêm đi lên lầu 2, vừa mới vừa đi tới thang lầu chỗ góc quờ, liền nghe được bên trong liễu dĩu thanh âm, giống như có rất nhiều tiểu hài tử tại. Tướng quân nhất định sẽ thắng, tướng quân là lợi hại nhất, đã sẽ đem người xấu toàn bộ đả bại một cái non nốt tiểu nam hài nói. Thôi đi Người nói cái kia tướng quân có thể là chúng ta đấy một cái mười mấy tuổi đại nữ hài lập tức không cam lòng nói. Linh linh, người nói cái gì? Im miệng nhưng nàng vẫn chưa nói xong, trực tiếp bị một người tuổi còn trẻ thiếu phụ quát tháo rồi. Đường tiêu viêm đi vào lầu hai phòng khách, lập tức dậm rạp chẳng chịt mười mấy người hài tử, đại mười mấy tuổi, chỉ có nhỏ như mấy tuổi. Có nam hài có nữ hài, nhưng là thuần một sắc đều lớn lên rất đẹp. Lúc này, mười mấy người hài tử đều tại sạch sẽ trên sàn nhà xem tivi, có ngồi. Có nằm sắp lấy. Còn có 7, 8 cái trưởng thành nữ tử, một bên xem tivi, một bên trông giữ tiểu Hải tử, một bên làm lấy trong tay sống. Đường Tiêu Viêm đi tới thời điểm, bên trong chính lưu dĩu, liền tivi thanh âm đều nghe không rõ sợ. Chờ tất cả mọi người nhìn rõ ràng mọc lên san sát như rừng phu mang người tiến vào dĩ nhiên là Đường Tiêu Viêm, tất cả mọi người lập tức tĩnh lặng úy mắng. Sở Hưu tất cả niên kỷ hơi hơi lớn người, trên mặt đều lộ ra sợ hãi cùng sợ hãi, bởi vì vì bọn nàng biết rõ. Đường Tiêu Viêm không biết giết Lâm Thị bao nhiêu người, mọc lên san sát như rừng phu tiểu là chết ở Đường Tiêu Viêm trong tay. Tướng quân Thúc Túc, Tướng quân Thúc Thúc dũng nhiên một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài trực tiếp cởi bỏ bàn chân chạy tới, thần sắc vô cùng hưng phấn. Nhưng là chạy đến Đường Tiêu Viêm dưới chân thời điểm, lại trở nên có chút sợ hãi, rũa ra bàn tay nhỏ bé cầm lấy Đường Tiêu Viêm quần, ngửa đầu nhìn qua Đường Tiêu Viêm hô, Tướng quân Thúc Thúc, người là Tướng quân Thúc Thúc, Nheo nhỏ khuôn mặt, vô cùng hưng phấn, lại có chút khiếp đảm. Lập tức một cái xinh đẹp nữ tử từ trên ghế xạ lọn đứng, khuôn mặt trắng bệnh. Nhìn qua Đường Tiêu Viêm cùng hắn dưới gối hài tử. Cái này tiểu Nam Hải, hẳn là con của hắn. Đường Tiêu Viêm mỉm cười, đem cái kia tiểu Nam Hải ôm, cười nói, nếu như ngươi nói là trong tivi chính là cái kia tướng quân thúc thúc, cái kia ta chính là người kia. Tiểu gia hỏa bị Đường Tiêu Viêm ôm vào trong ngực vô cùng hưng phấn, thật giống như bút sáp màu tiểu mới gặp được sống động siêu nhân đồng dạng, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đỏ bừng đấy. Dung Thanh Nhem non nớt nói, Tướng quân Thúc Thúc, ngươi ngày mai nhất định sẽ đem người xấu đạ bại, đúng hay không? Đúng hay không? Tướng quân Thúc Thúc, ngươi lợi hại như vậy, toàn bộ thế giới không có một cái nào người xấu đánh thắng được ngươi. Tiểu gia hỏa tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn qua đường tiêu viêm. Đúng, ta nhất định đem những cái kia người xấu đạ bại. Đường tiêu viêm gật đầu nói. Thật tốt quá. Thật tốt quá đón lấy tiểu gia hỏa ngẩn lên khuôn mặt nhỏ nhắn hướng xuống mặt ka ca, ca tỉ tỉ. Đệ đệ mội mội nói, hừ, ta đã sớm nói Tướng quân thúc thúc lợi hại nhất, ngày mai nhất định sẽ đem người xấu đả bại, các ngươi còn chưa tin. Hiện tại, các ngươi đã tin tưởng A. Đây đất hải tử, niên kỷ hơi hơi lớn một ít, có chút hiểu chuyện, đều có chút sợ hãi địa nhìn qua đường tiêu viêm. Tuổi con nhỏ đấy, thuần một sắc vô cùng sùng bái địa nhìn qua đường tiêu viêm, tràn ngập ánh mắt hâm mộ nhìn qua bị hắn ôm vào trong ngực chính là cái kia tiểu nam hải. Tướng quân thúc thúc, ta đêm qua nằm mơ mộng thấy ngươi tới xem ta, còn nói muốn thu ta làm đồ đệ Tiểu gia hỏa hướng đường tiêu viêm nói, ngươi là tới xem ta sao của ta. Ngươi là tới thu ta làm đồ đệ đấy sao. Đường tiêu viêm hướng hải tử mụ mụ nhìn lại liếc, nhẹ gật đầu. Sau đó hướng tiểu nam hải cười nói, đúng vậy, ta là chuyên môn sang đầy xem ngươi đấy. Bất quá muốn làm đồ đệ của ta, còn phải lại qua vài năm, chờ ngươi lại lớn hơn vài tuổi. Thật sự, tiểu nam hải hưng phấn mà theo đường tiêu viêm dưới thân thể đến, hướng mụ mụ chạy tới nói, mụ mụ, mụ mụ. Ta muốn trở thành tướng quân thúc thúc đồ đệ rồi, ta cũng sẽ biết trở nên phi thường lợi hại, ta cũng muốn đi đánh người xấu rồi. Nhất mấy ngày gần đây trên tivi cơ hồ phát ra đều là đường tiêu viêm. Đường tiêu viêm sở hữu tất cả chiến tích, đều bị lấy ra thả. Vì cho toàn bộ thế giới dân chúng phân chấn tin tưởng, cho nên toàn bộ thế giới đài truyền hình, đều tại phát ra về đường tiêu viêm tiết mục. Tiết mục ở bên trong, đường tiêu viêm hoàn toàn bị thần thoại, thành là một cái lãnh khốc, không sợ, anh dũng, vô tư, vô địch anh hùng. Bọn hắn dùng hết sở hữu tất cả đích thủ đoạn, đem đường tiêu viêm bách chiến bách thắng cái này khái niệm quán thâu đến trên thế giới từng cái dân chúng trong nội tâm. Đường tiêu viêm đi vào cái kia tiểu nam Hải mụ mụ trước mặt, hỏi, hài tử ba, ba là ai? Cái kia xinh đẹp thiếu phụ đôi mắt dễ thương hiện lên một kia bất an, thấp giọng nói, lâm mụ. Lâm mụ, chết ở đường tiêu viêm lâm mụ, hắn là tiểu nam Hải ba Đường tiêu viêm đưa thay sở sở tiểu nam hài đôi má, nói, tiểu nam tử hán, muốn làm đồ đệ của ta muốn ngoan ngoãn nghe mụ mụ. Ăn cơm thật ngon, hảo hảo học tập. Sau khi lớn lên, tốt bảo hộ mụ mụn, biết không?" Ân Tiểu Nam Hải dùng sức gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh nghiêm túc chăm chú. "Tốt rồi, thúc thúc đi nha đường Tiêu Viêm nói, đợi đã qua vài năm, ngươi trưởng thành, thúc thúc trở lại thăm ngươi, thu ngươi làm đồ đệ." Ân Tiểu Nam Hải vành mắt đỏ lên, không bỏ được Đường Tiêu Viêm ly khai. Đường Tiêu Viêm quay người ly khai, hướng đầu bậc thang đi đến. Lúc này, đầy đất hài tử nheo nhau, nhau đứng. Đi theo đường tiêu viêm sau lưng, đại bộ phận hài tử đều đối với đường tiêu viêm lộ ra sùng bái không bỏ ánh mắt. Một ít hài tử, muốn mở miệng nói chuyện, lại không dám mở miệng nói chuyện. Duy chỉ có một cái 12-13 tuổi xinh đẹp tiểu nữ hài, đứng tại nguyên chỗ, có chút mang theo địch ý, còn có ánh mắt phức tạp nhìn qua đường tiêu viêm. Nàng đã hiểu chuyện rồi, nàng biết rõ, đường tiêu viêm đối với gia tộc của nàng làm cái gì. hào hào bảo hộ của ngươi đệ đệ mội mội đường tiêu viêm nói. sau đó Đường tiêu viêm trực tiếp đi xuống thang lầu. Đường tiêu viêm tướng quân đống nhiên, ổ tiểu nam hải chính là cái kia xinh đẹp thiếu phụ nói, ta, chúng ta hy vọng ngày ngày mai thắng. Đường tiêu viêm nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục đi xuống dưới. Lâm phu nhân tranh thủ thời gian cùng tiến lên đây, tiến đưa đường tiêu viêm đi ra ngoài. Vừa vừa đi lên lầu một đại sảnh, có người từ bên ngoài mở cửa, đi tới một cái nữ hải, tuyệt sắc xinh đẹp lâm tiểu man. Mẹ, ta đi tìm giám sát bộ người rồi. Bọn hắn biết do chúng ta phải nuôi 10 cái tiểu hải tử, cho nên cho nhiều chúng ta 50 cân gạo khoán, 20 cân thịt khoán, 50 cân rau quả khoán, còn có 50 cân sữa bò khoán. Ta ngày mai sẽ đi xếp hàng đem lương thực cùng bộ phận thịt đồ ăn, còn có sữa bò linh tới. Mở cửa về sau, Lâm Tiểu Man vừa đi tiền đến, vừa nói, bọn hắn trả lại cho ta hơn 10 cân bánh ngọt cùng một ít kẹo. Lâm Tiểu Man trong tay dẫn theo một cái lớn cái túi, bên trong lấy bánh ngọt cùng kẹo có chút cố hết sức địa hướng bên trong để. Hướng đại tủ lạnh phương hướng đề. Đường tiêu viêm tiến lên, tiếp nhận trong tay nàng túi lớn. Lâm tiểu man ngẩn đầu nhìn lên, phát hiện tiếp nhận nàng cái túi dĩ nhiên là đường tiêu viêm, tuyệt Mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức kinh hãi, trong lúc nhất thời hoàn toàn nói không ra lời. Đường tiêu viêm tiến lên mở ra đại tủ lạnh, sau đó đem trong túi bánh ngọt. Quả đông lạnh, keo bánh bích quy chờ thứ đổ vật bỏ vào trong tủ lạnh. Lâm tiểu man tắc thì ở một bên hỗ trợ sửa sang lại tủ lạnh. Hai người đều yên lặng im lặng. Lúc này Lâm Tiểu Man đã không hề ăn mặc như vậy bạo lộ cùng yêu mị rồi, nhưng như trước phi thường gợi cảm mê người. Màu hồng phấn mang mang áo lông, khỏa thân quần din. Thân thể mềm mại đường cong như trước lồi Lom linh lung. Lâm Phu nhân xấu hổ điệu đứng ở một bên, thấp giọng nói, Tiểu Man, về sau không muốn tổng đi phiền toái quái dày người ta, người ta công tác bận rộn như vậy. Sợ cái gì? Người ta đối với ta nhiệt tình được vô cùng Lâm Tiểu Man nói, chúng ta thế nhưng mà có một tòa núi dựa lơn đấy. nói xong Lâm Tiểu man hướng đường tiêu viêm nghiêng mắt nhìn đến liếc. Thứ đồ vật thu thập xong về sau, đóng lại tủ lạnh Ngày mai, không muốn đi ra ngoài. Đường tiêu viêm phân phó nói, ta đi đây. Ấn, ta nhất định khiến người trong nhà ngày mai không muốn đi ra ngoài. Lâm Phu nhân hướng đường tiêu viêm ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, đường, đường tiêu viêm. Ta gọi như vậy ngươi. Có thể chứ? Đương nhiên. Đường tiêu viêm nói, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Đường tiêu viêm, ta không có trách ngươi. Ta hiện tại sinh hoạt rất khá, phi thường hạnh phúc Lâm Phu Nhân nói, nếu có một ngày có cơ hội. Ta nhất định sẽ cùng sư phụ của người nói xin lỗi, năm đó là ta không đúng, ta phi thường hối hận. Nghe được Lâm Phu Nhân, đường tiêu viêm trầm mặt một lát sau, ôn nu nói, A gì, ta muốn sư phụ ta có lẽ tại rất nhiều năm trước cũng đã không trách ngại. Bởi vì hắn đã có một cái yêu nhất nữ nhân của hắn. Tiểu man, đi đưa tiễn tiêu viêm. Lâm Phu Nhân đón lấy hướng Lâm Tiểu man phân phó nói, Lâm Tiểu Man tiễn đưa đường Tiêu Viêm đi ra, từ nhỏ lâu đi ra bên ngoài đường cái cái này đoạn trên đường nhỏ, Lâm Tiểu Man đi tại đường Tiêu Viêm bên tay phải, hai người khoảng cách một thước, lảng lạng yên đi đường. Lâm Tiểu Man không có mở miệng nói chuyện, đường Tiêu Viêm cũng không có mở miệng nói chuyện. Đi vào trên đường cái, chống đạn xe con chờ ở chỗ này. Người điều khiển nhìn thấy đường Tiêu Viêm đã tới, tới mở cửa xe, thỉnh đường Tiêu Viêm lên xe. Gặp lại đường Tiêu Viêm hướng Lâm Tiểu Man nhẹ gật đầu, tiến vào trong xe. Đường Tiêu Viêm ta cũng không có trách ngươi, ta cũng không hận ngươi Lâm Tiểu Man đương nhiên nói ra, bọn hắn xác thực nhất tội nhân, là toàn nhân loại tội nhân. Cảm ơn Đường Tiêu Viêm gật đầu nói, hảo hảo bảo hộ người nhà của ngươi, có cái gì cần phải trợ giúp, ngươi có thể gọi điện thoại cho giám sát bộ người. Sau đó, Đường Tiêu Viêm đóng cửa xe lại. Ô tô phát động, chạy đi ra ngoài. Đường Tiêu Viêm, ngày mai nhất định phải còn sống, ngày mai nhất định phải thắng. Đương nhiên, Lâm Tiểu Man hướng phía chạy ô tô la lớn, ta Ta như cũng là Tổng thống hội của những người. Đường tiêu viêm trong xe nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói, đã biết, cảm ơn. Đường tiêu viêm, y lâm chúng ta đều yêu người ô tô chạy đi ra ngoài mấy trăm mét về sau. Lâm tiểu man đông nhiên đứng tại nguyên trô la lớn, ngày mai nhất định phải thắng, nhất định phải còn sống. Xe chính hướng phía liên minh trưởng quân đội phương hướng mở đi ra, đường tiêu viêm đông nhiên nói, quay đầu, rút quân về sự tình ủy ban. tướng quân, chúng ta không là muốn đi liên minh trưởng quân đội sao? Người điều khiển nói, không đi, không cần đi. Đường tiêu viêm nói, ta phải tìm đồ vật, đã đã tìm được rồi. Vâng, tướng quân. Người điều khiển thay đổi đầu xe, hướng quân sự ủy ban phương hướng lái trở về. Trở lại quân sự ủy ban về sau, đường tiêu viêm trực tiếp tiến vào gian phòng của mình, nằm ở trên giường hảo hảo mà ngủ, chờ đợi ngày mai đến. Chờ đợi buổi sáng ngày mai 6 giờ đồng hồ đến. 7 giờ sau, rạng sáng 6 điểm, ánh sáng mặt trời còn không có từ mặt biển bay lên. Nhưng là trên mặt biển đã sớm tách ra vạn đạo hào quang, dự tấu lấy sáng sớm đến. Toàn bộ thế giới đại bộ phận dân chúng lại vượt qua một một đêm không ngủ. Lúc này, đỏ bừng ánh mắt toàn bộ gắt gao chầm chằm vào màn hình tivi, cùng đợi hết thệ bộ phát. Đã đến giờ rồi, Lý Tư theo như lời đã đến giờ rồi. Xịt đế quốc đã kích trí mạng, muốn mở ra. Đường Tiêu Viêm cùng Xịt đế quốc đông bán cầu chiến khu quyết chiến, muốn mở ra. Đường Tiêu Viêm cùng kiếm cách, phương kiếm tịch quyết chiến, lập tức mở ra. Toàn bộ thế giới thế cục, tiến vào nhất mấu chốt nhất thời khắc. Đây là đường tiêu viêm cùng sịt đế quốc chính thức quyết đấu, lần thứ nhất chính thức quyết đấu, chính thức huyết hỏa chiến đấu, chính thức đánh giáp lá cả, chính thức đã đến. Đường tiêu viêm như thắng, tiêu chứng minh sịt đế quốc quân đoàn tuyệt đối không phải không thể chiến thắng đấy. Toàn cầu dân chúng, chính thức tràn ngập tin tưởng cùng ý chí chiến đấu. Đường tiêu viêm như thua, toàn bộ thế giới dân chúng triệt để vệ vại, vô số quốc giá hội nhau nhau đầu hàng. Thế giới thế cục hoàn toàn sụp đổ Đợt Hai ngày này, bánh ngọt tại đây cũng tuyết rơi, bất quá vừa hạ không lâu tiểu hòa tan mất. Thoáng rượi vào phương bắc, khẳng định đã đầy đất phủ kín tuyết trắng, đầy mục đích trắng loãng. Trời đông giá rét, các bạn đọc chú ý phòng lệnh phòng chống rét. Chương 13: Quyết chiến kiếm cách, phương kiếm tịch. Đây là Đường Tiêu Viêm cùng Sĩ Đế Quốc chính thức quyết đấu, lần thứ nhất chính thức quyết đấu, chính thức huyết hỏa chiến đấu, chính thức đánh giáp lá cả, chính thức đã đến. Đường Tiêu Viêm như thắng, hữu chứng minh Sĩ Đế Quốc quân đoàn tuyệt đối không phải không thể chiến thắng đấy. Toàn cầu dân chúng, chính thức tràn ngập tin tưởng cùng ý chí chiến đấu. Đường tiêu viêm như thua, toàn bộ thế giới dân chúng triệt để vệ vại, vô số quốc giá hội nhau nhau đầu hàng. Thế giới thế cục, hoàn toàn sụp đổ. Đây cũng là một hồi hiện trường trực tiếp chiến tranh, tại Á Mỹ đế quốc vùng biển trên không, xích đế quốc một phương điện tử phi cơ chính sát xoay quanh ở trên không. Tại phía đông liên minh vùng biển, phía đông liên minh điện tử phi cơ chính sát xoay quanh ở trên không. Đem sở hữu tất cả hình ảnh thực lúc truyền lại đến toàn bộ thế giới tất cả đại đài truyền hình bên trên. Thời gian còn chưa tới rạng sáng 6 điểm, toàn bộ thế giới sở hữu tất cả dân chúng ánh mắt tựu chăm chú nhìn tivi chờ xịt đế quốc kinh thiên nhất kích. Quả nhiên, thời gian vừa mới vượt đến buổi sáng 6 điểm, xịt đế quốc địa ngục cơ giáp quân đoàn xuất động. Chỉ thấy được rầm rạp chẳng chịt địa ngục cơ giáp, một đài một bãi đất cao bay lên không chung. Tại trong màn hình tivi Toàn cầu dân chúng chằm chằm vào màn hình mấy loại này ngoại hình quái dị đáng sợ địa ngục cơ giáp 10 đài 20 đài 30 đài cuối cùng bằng vào liếc trong mắt mấy cũng thủ quen thuộc không rõ ràng làm ám nhìn về phía trên rậm rạp chẳng trị toàn bộ đều là địa ngục cơ giáp trải rộng toàn bộ bầu trời chuẩn xác con số là. 1527 đài Đúng vậy xị đế quốc đông bán cầu chiến khu dốc hết sở hữu tất cả sẽ đối đường tiêu viêm đối với phía đông liênên minh tiến hành trí mạng nhất trả thủ tập kích Sở hữu tất cả địa ngục cơ giáp quân đoàn tập kết hoàn tất về sau, dầm dạp chẳng trị, hạo hạo đáng đãng, hướng phía phía tây bay tới. Nhìn về phía trên thực là phi thường đồ sộ, hơn 1000 đại cơ giáp, xếp thành đao nhọn trận hình, mạnh mài nhắm hướng đông bộ liên minh phương hướng đâm tới. Về phần phương kiếm tịch cùng kiếm cách, tử thần cơ giáp là có thể biến thành bất luận cái gì hình dạng, cho nên lúc này tiểu sen lẫn trong bọn này địa ngục cơ giáp trong quân đoàn, cho nên căn bản tìm không ra hai người kia. Địa ngục cơ giáp quân đoàn mặc dù là bí tịch thành quân, nhưng là tốc độ thật nhanh, vậy mà gần hơn vận tốc âm thanh tốc độ tiến lên. 20 phút về sau, hơn 1.000 tên địa ngục cơ giáp quân đoàn ly khai Á Mỹ đế quốc lãnh thổ trên không, đến rộng lớn bao la bát ngát vùng biển trên không. Tiếp qua 10 phút sau, tất cả mọi người rõ ràng địa chứng kiến, địa ngục cơ giáp quân đoàn phương hướng tiểu là kem tươi đảo. Bọn hắn quả nhiên lựa chọn tại kem tươi đảo cùng đường tiêu viêm cơ giáp quân đoàn quyết nhất tử chiến. Trước khi mấy 10 giờ nội, Đường Tiêu Viêm mệnh lệnh Á Mỹ Đế quốc chiến trường sở hữu tất cả cơ giáp bộ đội, cùng với Á thành phố Bắc Kinh trùng quanh sở hữu tất cả cơ giáp bộ đội, toàn bộ điều hướng Á thành phố Bắc Kinh cùng Á Mỹ Đế quốc ở giữa Kem Tươi đảo. Lúc này, toàn bộ Kem Tươi đảo khoảng chừng 5 vạn cơ giáp võ sĩ, cơ hồ là hiện tại phía Đông Liên minh có khả năng lấy ra lớn nhất cơ giáp lực lượng. Hiện tại, Phương Kiếm Tịch cùng kiếm cách xuất lĩnh địa ngục cơ giáp quân đoàn, tiểu là tiến về trước Kem Tươi đảo. Liên minh địa cầu dân chúng Hiện tại xịt Đế quốc địa ngục cơ giáp quân đoàn đã dốc hết sở hữu tất cả. Căn cứ tình báo của chúng ta, Xict Đế quốc đông bán cầu chiến khu sở hữu tất cả địa ngục cơ giáp đã toàn bộ phái đi ra. Mà ở kem tươi ở trên đảo, phía Đông Liên minh động viên sở hữu tất cả có thể động viên cơ giáp lực lượng. Song phương đều dốc hết sở hữu tất cả, cho nên có thể nói đây là một hồi quyết chiến. Song phương cơ giáp lực lượng lớn nhất quyết chiến. Cùng lúc đó, màn hình TV bên trên xuất hiện kèm tươi đảo hình ảnh. Lúc này Toàn bộ kem tươi đảo. Cái này du lịch tiểu thành thị đã hoàn toàn biến thành một cái chiến trường, đã không có một cái nào cư dân. Trong tấm hình, rậm rạp chằng chịt đều là liên minh cơ giáp bộ đội, sắp xếp trình tề, nhìn về phía trên vô cùng y vũ đồ sộ. Đại trang diện, tuyệt đối đại trang diện. Xếp hạng phía trước nhất là tròn vẹn 200 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Lại dự vào về sau là bạo long ít cơ giáp võ sĩ, lại dự vào sau là khủng long bạo chúa cơ giáp võ sĩ. Vân vân và vân vân. Tóm lại liên minh sở hữu tất cả cao cấp cơ giáp. Toàn bộ đều ở đây ở bên trong, cái gì cần có đều có. Một cái toàn thân màu đen quỷ mị cơ giáp võ sĩ, đứng tại sở hữu tất cả cơ giáp bộ đội phía trước nhất. Cái này đại cơ giáp, tựa là quỷ mị biến hình cơ giáp. Người xem các bằng hữu, các ngươi chứng kiến người này, màu đen quỷ mị cơ giáp võ sĩ, tựa là anh hùng của chúng ta. Tựa là chúng ta thế giới liên minh nhất trí cao vô thượng anh hùng, Đường Tiêu Viêm tướng quân. Quân sự bọc thép ngữ điệu lập tức trở nên rống nói: về phần đường tiêu viêm tướng quân bách chiến bách thắng thần thoại, tiêu không cần ta làm nhiều giới thiệu, tóm lại, hắn tựu là chúng ta liên minh địa cầu chiến thần, hắn đem dẫn theo chúng ta theo thắng lợi đi về hướng thắng lợi. Lời nói thật sự lời nói, nếu như không phải đường tiêu viêm tướng quân xuất lĩnh cái này chi 5 vạn người cơ giáp bộ đội. Ta sẽ nói, lúc này như vậy đem 5 vạn tên cơ giáp võ sĩ sắp xếp dịch chỉnh tề là một loại hành vi phi thường ngu xuẩn, là một loại muốn chết hành vi. Bây giờ không phải là tại binh, mà là đang chiến đấu chân chính. Địch nhân địa ngục cơ giáp lực sát thương chúng ta là biết rõ, liên minh chúng ta cơ giáp hoàn toàn không có bất kỳ sức hoàn thủ. Mọi người đều biết, tại Á Mi Đế Quốc trên chiến trường, phương kiếm tịch cùng kiếm cách tiểu là xuất lĩnh lấy hơn 1.000 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ, đem chúng ta phía đông liên minh 50 vạn đại quân giết được sạch sẽ, trong đó tiểu kể cả 2-3 vạn tên cơ giáp bộ đội, mà địch nhân địa ngục cơ giáp quân đoàn ti không hề tổn hại. Cho nên đem 5 vạn cơ giáp bộ đội tập hợp cùng một chỗ, sắp xếp trình tề như là vũ khí lạnh thời đại lượng quân giao đấu đồng dạng, cho dù nhìn về phía trên phi thường đổ số anh hùng, nhưng cũng là tuyệt đối ngu xuẩn. Nếu dẫn đầu cơ giáp bộ đội không phải Đường Tiêu Viêm tướng quân, như vậy chúng ta có lẽ đối với trận này chiến dịch không hề tin tưởng. Nếu như không có Đường Tiêu Viêm tướng quân, ta cũng có thể dự đoán toàn bộ chiến tranh kết cục, không hề nghi ngờ. Phía Đông Liên Minh 5 vạn cơ giáp bộ đội sẽ ở trong nửa giờ toàn quân bị diệt, mà địch nhân địa ngục cơ giáp quân đoàn tuyệt đối sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Cho dù phía đông liên minh có được 5 vạn cơ giáp, mà xịt đế quốc cũng chỉ có hơn 1.000 ngàn đài. Nhưng là, lúc này xuất lĩnh liên minh cơ giáp bộ đội, nhưng lại đường tiêu viêm tướng quân, vậy thì hết thẻ đều không giống với lúc trước, hết thẻ hết thẻ đều không giống với lúc trước. Cho dù, đường tiêu viêm tướng quân đem 5 vạn cơ giáp bộ đội đều lôi ra đến, bạo lộ tại tất cả mọi người trước mặt, như là duyệt binh đồng dạng xếp thành hàng được chỉnh tề, giống như tại thuận tiện địch nhân dết chóc. Nhưng là chúng ta biết rõ. Đường tiêu viêm tướng quân từng làm qua rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, mà kết quả cuối cùng đều đã chứng minh, đó mới là đường tiêu viêm tướng quân chỗ Ca minh. Cho nên đường tiêu viêm tướng quân hành vi, chúng ta có thể không hiểu, nhưng nhất định phải tiếp nhận. Đúng vậy, đối với đường tiêu viêm hành vi, cơ hồ tất cả mọi người khó hiểu. Vốn đem 5 vạn tên cơ giáp võ sĩ toàn bộ tập trung đến kem tươi ở trên đảo cũng đã phi thường nguy hiểm, nhưng là hiện tại đường tiêu viêm cũng không có đem cái này 5 vạn cơ giáp bộ đội mai phục Cũng không có làm dư thừa làm chiến bộ thự, cũng chỉ là trực tiếp nhất sảng khoái địa đem 5 vạn tên cơ giáp võ sĩ đánh chúng xếp hạng rộng lớn đất bằng lên, cùng đợi cùng địa ngục cơ giáp quân đoàn quyết nhất từ chiến. Đăng nhập. Hết thẻ mọi người, không ngớt mát thượng tướng, còn có quân sự ủy bàn người. Còn có ninh chính đạo cái này không hiểu quân sự người, cũng không biết đường tiêu viêm tại sao phải làm như vậy. Nhưng là, đường tiêu viêm đã làm rất nhiều lại để cho người không hiểu nhưng cuối cùng lại chứng minh là chính xác sự tình cho nên tất cả mọi người đem nghi vấn đề ở trong lòng. Buông tay lại để cho đường tiêu viêm đi làm hết thể sự tình, sau đó tràn ngập bất an địa cùng đợi kết quả cuối cùng. Phương kiếm tịch cùng kiếm cách xuất lĩnh địa ngục cơ giáp quân đoàn khoảng cách kem tươi đảo càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 100 km, 50 km, 30 km ở bên trong, 10 km ở bên trong. Song phương, đã xa xa đang nhìn. TV trước mặt người xem, tim đập đã nhanh đến cực hạ. Trái tim rất nhanh nhảy được đều có chút đau nhức, đều có chút không cách nào hô hấp, không khỏi chăm chú che ngực. Khoảng cách song phương cũng chỉ có 3.000 m. Nổ súng theo đứng tại 5 vạn cơ giáp quân đoàn trước mặt quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ mạnh mà ra lệnh một tiếng, 5 vạn cơ giáp bộ đội, điên quần hùng mãnh địa nổ súng. Tốt đổ sộ làm cho người ta sợ hãi tràng diện. Mấy vạn hòa lực, mấy vạn phi đạn, mạnh mà bắn ra. Vô số hòa lực, như là báo tố. Trăng đệm nên địa hướng bay tới hơn 1.000 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ đập tới. Vô số hỏa lực, lập tức che khuất bầu trời. Toàn cầu dân chúng chứng kiến cái này một tiết ngục. Lập tức hô hấp một bình. Nhưng là, hơn 1.000 tên sịt đế quốc địa ngục cơ giáp quân đoàn vậy mà cũng không nuôi lại, cũng không có tranh nẽ. Thậm chí không có phản kích. Chơ mắt nhìn mấy vạn hỏa lực, mạnh mà hướng chính mình lại tới. Doanh kinh thiên động địa bảo tạng. Phương viên hơn 10 km trong phạm vi, khắp nơi đều là Bạo Khắp nơi đều là trùng thiên hòa diễm. Trong màn hình tivi cái kia hơn 1.000 tên quái dị địa ngục cơ giáp võ sĩ toàn bộ biến mất, hoàn toàn bị hỏa lực chố cắn ướt. Vạn thuế có số ít dân chúng hô lên, nhưng là càng nhiều nữa dân chúng thì là chẳng đầy nghi hoặc. Bởi vì vì bọn hắn đều xem qua về sau cho hấp thụ ánh sáng đi ra địa ngục cơ giáp võ sĩ chiến đấu video. Ở trên một hồi tại Á Mỹ đế quốc trong chiến đấu, liên minh một phương hỏa lực hoàn toàn không thua gì hôm nay, nhưng là còn không có có tới gần bên người. Địa ngục cơ giáp võ sĩ mạnh mà bắn ra một đạo ánh sáng tím. Sau đó tử sắc quang cầu càng lúc càng lớn, mạnh mà tuôn ra phô thiên cái địa màu xanh lá, đem sở hữu tất cả đạn pháo thôn vệ được sạch sẽ, sở hữu tất cả đạn pháo tan thành mây khói, không có bất kỳ bạo tạc. Nhưng là hôm nay, địa ngục cơ giáp quân đoàn vậy mà tùy ý vô số hỏa lực nện tại trên người của mình. Kinh thiên động địa bạo tạc về sau, toàn cầu dân chúng lập tức ngược lại rút một luồng lương khí. Bởi vì này hơn 1000 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ Hoàn hảo không tổn hao gì, sở hữu tất cả cơ giáp trên người, thậm chí liền một điểm hỏa lực dấu vết đều không có. Cái này, cái này cũng thật đáng sợ, quá kinh khủng A Coi như là quỷ mị cơ giáp bị đáng sợ như vậy hỏa lực, cũng sớm có tổn thương rồi. Mà những này địa ngục cơ giáp, vậy mà hoàn toàn không có việc gì. Những này địa ngục cơ giáp phòng hộ lực, cũng quá kinh khủng. Toàn cầu dân chúng thấy như vậy một màn, thân thể dần dần lạnh cả người. Nhưng là, chứng kiến đồ sộ to lớn liên minh cơ giáp quân đoàn chứng kiến tên kia màu đèn quỷ mị cơ giáp võ sĩ, lập tức lại tràn đầy tin tưởng. đường tiêu viêm tướng quân là bách chiến bách thắng, không phải sao. Sĩ đế quốc địa ngục cơ giáp quân đoàn, tại khoảng cách liên minh 5 vạn cơ giáp quân đoàn trước mặt 1.000 M châu ngừng lại, sau đó nhao nhao rơi xuống đất. Hai chi trên thế giới cường đại nhất cơ giáp lực lượng, chính giữa khoảng cách 1.000 M, lạnh lùng ràng co. Bên trái, là hạo hạo đáng đãng 5 vạn cơ giáp đại quân. Bên phải, là sĩ đế quốc cũng chỉ có hơn 1.000 người địa ngục cơ giáp quân đoàn. Nhưng là tại tất cả mọi người trong suy nghĩ, bên phải cái kia hơn 1.000 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ, lại muốn càng cường đại hơn, phải cường đại hơn nhiều. Toàn bộ thế giới dân chúng không phải đem hy vọng ký thác vào liên minh 5 vạn cơ giáp đại quân lên, mà là ký thác vào cái kiêm màu đen quỷ mị cơ giáp võ sĩ đường tiêu viêm trên người, ký thác vào một mình hắn trên người. Sĩ đế quốc trong quân, một gã địa ngục cơ giáp võ sĩ chậm rãi đi ra hàng ngũ vừa đi hắn cơ giáp một bên biến hình, toàn bộ cơ giáp trở nên hoàn toàn trong suốt, lại để cho người chứng kiến bên trong cơ giáp võ sĩ, là Phương Kiếm Tịch, đúng vậy, là Phương Kiếm Tịch. Đường Tiêu Viêm, ta Phương Kiếm Tịch đã đến, hôm nay là ta rửa nhục lúc sau. Phương Kiếm Tịch nhìn qua tên kia quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ lạnh lùng nói ra. Quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ chậm rãi xốc lên mặt nạ bảo hộ, lộ ra Đường Tiêu Viêm gương mặt, lạnh lùng nói, chiến liền chiến, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Sau đó trực tiếp khép lại cơ giáp mặt nạ bảo hộ. Giết đường tiêu viêm mạnh mà dơ tay lên trong chiến đao, gầm lên giận dữ, sau đó kia chấp liền sông ra ngoài. Đợt, còn có một canh, hội tương đối chế, các minh đệ ngày mai lại nhìn. chương 14, triệt để tuyệt sát. Giết đường tiêu viêm mạnh mà dơ tay lên trong chiến đao, gầm lên giận dữ, sau đó kia chấp liền sông ra ngoài. Đường tiêu viêm, rửa sạch ngươi đem đến cho ta xỉ nụ, tự vào hôm nay. Phương kiếm tịch giống to một tiếng đường tiêu viêm Trước kia đều là ngươi ở trên diễn lấy một địch trong thần thoại, hôm nay đến phiên ta rồi." Theo Đường Tiêu Viêm giống to một tiếng, Đường Tiêu Viêm sau lưng quỷ mị cơ giáp võ sĩ mạnh mà xung phong liều chết đi ra ngoài. Phương kiếm tịch gần kề chỉ có một người lao tới, phía sau hắn địa ngục cơ giáp võ sĩ lạnh lùng địa đứng tại nguyên chỗ. "Đường Tiêu Viêm!" Phương kiếm tịch dùng kia chớp tốc độ tới gần, lập tức đụng vào cùng một chỗ. Cùng lúc đó, mấy trăm tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ cũng mạnh mà xung lên, cùng Phương kiếm tịch một người xung phong liều chết cùng một chỗ. Phương Kiếm Tịch sát thực lấy một địch trăm rồi, hắn khống chế lấy tử thần cơ giáp, đối chiến đường Tiêu Viêm một người, cộng thêm hơn 100 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Mà cùng lúc đó, Đường Tiêu Viêm sau lưng mấy vạn cơ giáp võ sĩ lần nữa mãnh liệt nổ súng, hướng phía Phương Kiếm Tịch sau lưng địa ngục cơ giáp quân đoàn mãnh liệt nổ súng. Toàn cầu dân chúng lập tức mở to hai mắt, bọn hắn thật không ngờ mãnh liệt như vậy quyết chiến dĩ nhiên cũng làm như vậy triển khai. Ánh mắt của bọn hắn đều chăm chú nhìn Đường Tiêu Viêm, bọn hắn tin tưởng vững chắc Cho dù phương kiếm tịch trên người địa thần cơ giáp so đường tiêu viêm trên người màu đen quỷ mị cơ giáp cường đại hơn vô số lần, nhưng đường tiêu viêm là bách chiến bách thắng, đường tiêu viêm như trước có thể lấy được thắng lợi. Dầm dầm dầm vô số hỏa lực theo đường tiêu viêm sau lưng cơ giáp quân đoàn lần nữa hoanh ra. Cùng lúc đó, phương kiếm tịch sau lưng địa ngục cơ giáp quân đoàn cũng mạnh mà bắn ra màu tím quang cầu, những này màu tím quang cầu như là kia chấp bắn ra, trên không trung càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn cuối cùng biến thành vô cùng cực lớn màu xanh lá, dọc theo tầng trời thấp mạnh mà nhập vào phía Đông Liên Minh mấy vạn cơ giáp trong quân đoàn. Mà phía Đông Liên Minh mấy vạn hòa lực mạnh mà nhập vào xịt đế quốc địa ngục cơ giáp trong quân đoàn. Rầm rầm rầm lại là kinh thiên động địa bạo tạc, phô thiên cái địa hòa lực. Phốc phốc phốc. Màu xanh la quang ảnh mạnh mà bành trướng, đem trọn cái bầu trời toàn bộ bao phủ, màu xanh lá sương mù như là ma quỷ khí tức. Điên cuồng thôn phệ Liên Minh mấy vạn cơ giáp quân đoàn. Kỳ tích không có phát sinh. Cùng trước khi tại Á Mỹ đế quốc chiến trường đồng dạng, màu xanh lá địa ngục trùng điên quần cắn nuốt liên minh mấy vạn đái cơ giáp, tham lam địa ngục trùng thôn vệ hết thẻ thứ đồ vật, vô số cơ giáp lập tức tan thành mây khói, vũ hóa thành cho. Mà vô cùng hỏa lực nện tại địa ngục cơ giáp trong quân đoàn, kết quả cùng trước khi giống như lúc, địa ngục cơ giáp quân đoàn ti không hề tổn hại, cùng trước khi giống như lúc, thậm chí liền trận hình đều không có cải biến. Nhìn qua liên minh cơ giáp quân đoàn sẽ cực kỳ nhanh biến mất Liên minh quan lớn cùng các tướng quân tâm lý tại nhỏ máu, cái kia cơ hồ thế nhưng mà phía đông liên minh cuối cùng cơ giáp võ sĩ quân đoàn rồi. Cứ như vậy bị nghiêng về đúng một bên đồ sát. Toàn bộ thế giới dân chúng nhìn qua một màn này, nội tâm cũng triệt để mát thấu rồi. Như thế nào đã có đường tiêu viêm tướng quân, kết quả hay vẫn là đồng dạng A, liên minh cơ giáp quân đoàn hay vẫn là bị người không cần tốn nhiều sức điệu miểu sát, liên minh cơ giáp bộ đội bộ đội như trước không có bất kỳ sức hoàn thủ. Bất quá, bọn hắn còn có cuối cùng hy vọng Bởi vì đường tiêu viêm cùng hơn 100 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ đã bao vây phương kiếm tịch, đang tại điên cùng mà chiến đấu. Một gã quân sự chuyên gia khẩu khí thoáng có chút gian nan mà nói, nói một câu bước lên thiên hạ to lớn sơ xuất. Chỉ cần có thể đem cái này hơn 1.000 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ toàn bộ tiêu diệt, vậy cho dù cái này chi 5 vạn người cơ giáp quân đoàn toàn quân bị diệt, cũng hoàn toàn là đáng ra đấy. Hắn cũng không có khiến cho quá nhiều hồi âm. Cho dù rất nhiều người trong nội tâm cũng cho rằng như vậy, nhưng lại không đành lòng nói ra. Nhìn qua liên minh cơ giáp quân đoàn một đài một bãi đất cao biến mất, toàn cầu dân chúng lập tức đem sở hữu tất cả tin tưởng đặt ở Đường Tiêu Viêm cùng hơn 100 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ trên người. Lúc này, Đường Tiêu Viêm cùng liên minh hơn 100 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ đã hoàn toàn đem Phương Kiếm Tịch bao vây, đang tại điên cuồng mà vây công Phương Kiếm Tịch. Vô số điện quang cây roi, vô số laser, điên cuồng mà quật tại Phương Kiếm Tịch trên người. Phương Kiếm Tịch như trước tại một mình chiến đấu hăng hái, Không để cho bất luận kẻ nào đến hỗ trợ Vô số la dè xuất tại phương kiếm tịch tử thần trên cơ giáp Vô số điện quang cây roi quật tại hắn tử thần trên cơ giáp Tựa như phương kiếm tịch cả người điện quang bắn ra bốn phía Vầng sáng chói mắt Nhưng là hắn lại đứng đấy vẫn không núc đích tùy ý bị hơn 100 người điên cuồng mạ quật Ha ha ha ha bông nhiên Phương kiếm tịch cuồng cười một tiếng Đường tiêu viêm Ngươi kiểm lừa kỹ cùng sao Ngươi đây là đang cho ta gãi ngứa ngứa sao Hơn 100 người đánh ta một cái Lại hoàn toàn không thể nhúc nhích ta mảy may, ngươi không biết là ngươi phi thường xỉ nhục sao. Phương kiếm tịch lạnh lùng nói, hiện tại các ngươi cũng đã có không sai biệt lắm. Ta phải trả tay rồi. Nguyên lai, phương kiếm tịch vậy mà còn chưa có bắt đầu động thủ. Bá một đạo vô cùng rất nhanh tia chớp, phương kiếm tịch trong tay mấy ngàn mét lớn lên điện quàng cây roi như là tia chớp quát ra. Vô cùng nhanh, thật sự chính tia chớp nhanh hơn, nhanh đến chưa từng có bái kiến nhanh. Vèo chỉ cảm thấy một trận gió qua, một hồi hào quang diệu qua Lập tức, hơn 100 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ động tác toàn bộ đình chỉ, như là bị điểm huyệt, ngây người tại nguyên chỗ. 2 giây phút sau, hơn 100 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ nửa người trên trực tiếp ngã quỵ, nửa người dưới như trước tại chỗ đứng sững sững. Bởi vì, hơn 100 tên cơ giáp võ sĩ, tại lập tức toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt. Quá kinh khủng, quá kinh người. Gần kề không đến nửa giây, phương kiếm tịch liền đem hơn 100 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ toàn bộ giết chết, toàn bộ chặn ngang chặt đứt, toàn bộ chết không toàn thây. Toàn bộ thế giới triệt để hít thở không thông. Hoàn toàn hít thở không thông. Cương đại như vậy, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, cũng hoàn toàn chưa từng nghe qua. Cho dù là đường tiêu viêm, cũng hoàn toàn không có sáng tạo qua như vậy kỳ tích. Nửa giây nổi, giết chết hơn 100 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Cái này hoàn toàn không phải người có thể làm được, đây là thần mới có thể làm được đấy. Nhưng lúc này làm được đây hết thể không phải thần, mà là phương kiếm tịch, thế giới liên minh địch nhân. Toàn bộ thế giới dân chúng xem đến giờ phút này, cơ hội hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn hắn còn không có có triệt để tuyệt vọng, còn thừa lại một chút hy vọng, đó là bởi vì đường tiêu viêm còn đứng lấy, đường tiêu viêm trước khi sáng tạo qua vô số kỳ tích, đường tiêu viêm trước khi hoàn toàn là bách chiến bách thắng, như vậy hiện tại đâu này? Lúc này, đường tiêu viêm sau lưng liên minh cơ giáp quân đoàn như trước đang bay nhanh điệu tan thành mây khói, bọn hắn thật không phải là để chiến đấu, mà là đến bị tàn sát, từng mảnh từng mảnh điệu biến mất Rốt m Có một gã quân sự ủy bàn tướng quân nói, ta thật sự không hiểu, vì cái gì đường tiêu viêm tiền thưởng muốn đem mấy vạn tên cơ giáp toàn bộ tập trung ở cái kia trên đảo nhỏ, cái này hoàn toàn là bị trần chùi lỗ sát, ta không nghĩ ra hắn tại sao phải làm như vậy. Cái này 5 vạn tên cơ giáp võ sĩ, hoàn toàn là chúng ta phía đông liên minh cuối cùng cơ giáp sức mạnh. Bang độ ổ tướng quân khẽ tao mày nói, cái lúc này, không chỉ nói loại lời này. Phương kiếm tịch chậm dãi hướng đường tiêu viêm đến gần, lạnh lung nói, đường tiêu viêm, ngươi sợ hãi Ngươi sợ hay sao? Đúng vậy. Ngươi trước kia trình diễn rất nhiều kỳ tích, bị người thổi trở thành bách chiến bách thắng thần thoại. Phương Kiếm Tịch cười lạnh nói, kỳ thật, cái kia chỉ là bởi vì ngươi căn bản cũng không có gặp được đối thủ chân chính, ngươi gặp được đều là một đám nô tài, một đám ngu xuẩn và nhỏ yếu nô tài. Một khi gặp được cường giả chân chính, ngươi tiểu chỉ có một con đường chết. Mà ngu xuẩn thế giới dân chúng lại bị ngươi lừa dối rồi, nghĩ đến ngươi thực vô địch thiên hạ Vì vậy ngốc núc ních theo sát tại phía sau của ngươi cùng đế quốc đối nghịch, ngươi hoàn toàn là đem bọn hắn mang hướng tử lộ. Phương kiếm tịch lạnh lùng nói, đường tiêu viêm, ngươi là toàn thế giới nhân loại tội nhân. Hiện tại, ngươi sẽ chết rồi. Ta rất vô cùng muốn hỏi một chút ninh khả khả, ngươi lúc trước phản bội ta trở thành đường tiêu viêm nữ nhân thời điểm, có nghĩ tới hay không sẽ có hôm nay. Phương kiếm tịch quát lớn, ninh khả khả, ánh mắt của ngươi mù, coi trọng như vậy một cái nông cạn quá lời ngu xuẩn. Những lời này Ngươi hay vẫn là giết chết ta sau này hay nói à, ngươi bây giờ nói ra, không biết là quá hơi sớm sao. Đường tiêu viêm lạnh lùng nói ra. Sau đó, đường tiêu viêm mạnh mà trôi nổi trên không, tay trái chậm rãi rút ra điện quang cây roi, tay phải chậm dãi rút ra địa ngục chiến cây roi, mạnh mà trên không trung hất lên. Ba không trung vang lên lôi đỉnh xét đánh thanh âm. Phương kiếm tịch cũng mạnh mà phiêu nổi giữa không trung, trong tay điện quang cây roi mạnh mà hất lên, như là địa ngục tiếng gầm. Đường tiêu viêm. Là thời điểm đến kết thúc rồi. Phương kiếm tịch nói, ngay tại toàn bộ thế giới nhân dân trước mặt, ngay tại ninh chính đạo các hạ trước mặt, ngay tại ninh khả khả trước mặt. Lại để cho tất cả mọi người nhìn rõ ràng, rốt cuộc là ngươi cường. Hay vẫn là ta cường. Rốt cuộc là ngươi áp qua ta, hay vẫn là ta áp qua ngươi. Đến đây đi. Đến đây đi. Giết. Giết. Đường tiêu viêm quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ màu đen, phương kiếm tịch tử thần cơ giáp là màu trắng đấy. Một đen một trắng lập tức mạnh mà đụng vào cùng một chỗ. Hai người quyết chiến, lập tức mở ra. Toàn bộ thế giới sở hữu tất cả dân chúng, mạnh mà hít thở không thông. Ninh chính đạo, bang đòi ồ, Ninh khả khả toàn bộ ngừng thở, chờ đợi cuối cùng kết cục. Lâm Tiểu Man, Lâm phu nhân, Lâm Mục cái kia 5 tuổi tiểu nhi tử, đều ngừng lại rồi hô hấp. Đường Tiêu Viêm, ngươi nhất định phải thắng, nhất định phải thắng vô số người trong nội tâm cuồng hô, nếu như ngươi thua, chúng ta tiểu triệt để tuyệt vọng. Tướng quân thúc thúc nhất định sẽ thắng. Tướng quân thúc thúc là lợi hại nhất, người xấu khẳng định đánh không lại hắn, đúng hay không mụ mụ. Nam tuổi tiểu nam hài vốn éo quay sang trứng hướng mụ mụ nói. Ba hai người, mạnh mà ra tay. Hào quang tuyết hiện, đinh thái nhất góc. Khi thế kinh thiên động địa, rung động vô cùng. Chỉ có một chiêu, hai người như là sao hỏa đụng phải trái đất, vô cùng hung mánh rung động địa đụng vào cùng một chỗ, sau đó lại kia chớp tách ra. Giữa hai người cách hơn 10 m, lảng lặng bất động. Vừa rồi một chiêu kia quá là nhanh. Tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng, tất cả mọi người cũng cũng không biết kết quả. Rốt cuộc là người nào thắng? Ai thua rồi hả? Hay vẫn là không có thắng không có thua? Tất cả mọi người trong nội tâm đều có một cái nghi vấn. Lúc này, phía đông liên minh mấy vạn cơ giáp quân đoàn như trước đang bay nhanh địa biến mất, càng không ngừng tan thành mây khói. Cái này bối cảnh, thật sự là vô cùng tháng thiết. Đường tiêu viêm, không gì hơn cái này mà thôi. Phương kiếm tịch lạnh lùng nói ra, sau đó xoay người. Tiên lặng đi trở về. Toàn bộ thế giới dân chúng, các ngươi tuyệt vọng A, anh hùng của các ngươi, chỉ là một tên hệ. Phương kiếm Tịch tiếp tục lạnh lùng nói ra. Hán, như là Hàn băng gõ tại toàn bộ thế giới tất cả mọi người trong nội tâm. Lại để cho bọn hắn toàn thân triệt để lạnh như băng. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ đường tiêu viêm thua sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đường tiêu viêm tướng quân là bách chiến bách thằng đấy. Không có người nguyện ý tin tưởng kết quả này. Phản phất là cho phương kiếm tịch làm lời chú giải, cái kia màu đen quỷ mị cơ giáp võ sĩ đường tiêu viêm, thân hình run lên bẩn bật, sau đó quỷ rạp xuống đất. Cái kia không thể phá vỡ quỷ mị biến hình cơ giáp, lập tức vỡ ra, máu tươi mạnh mà xì ra. Nhưng là, hắn vậy mà lộ ra một đạo đắc ý cười lạnh, chầm dai nói, phương kiếm tịch, ngươi đã xong, ngươi địa ngục cơ giáp quân đoàn cũng xong rồi. Thật có lỗi, cái này canh một đã chậm thật lâu. Bất quá, mấy giờ sau nhất định sẽ có càng đấy Mấy mấy ngày nay bánh ngọt lượng công việc là các ngươi không cách nào tưởng tượng, 10 vạn bản thảo, sửa sang lại thành 30 vạn. Chương 15: Sĩ địa ngục quân đoàn bị diệt. Toàn cầu sôi trào, sát nhập kinh. Toàn cầu dân chúng đều lặng lặng im lặng, như trước nhìn qua trên màn hình tivi hết thảy, đã phát không ra bất kỳ thanh em gì rồi, mọi người nói bi thương tại tâm chết, hiện tại bọn hắn tiểu là bi thương tại tâm chết. Đường tiêu Viêm trước kia là như thế cường đại, trước kia chiến tích là như thế huy hoàng. Nhưng là hôm nay Nếu gần kề chỉ là chiến bại, bọn hắn còn sẽ không như thế tuyệt vọng, mấu chốt là trực tiếp bị phương kiếm tịch miểu sát. Đường tiêu viêm tính cả hơn 100 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ, trực tiếp bị phương kiếm tịch miểu sát, cái này thật là đáng sợ, quá kinh người. Đường tiêu viêm đã là thế giới liên minh phương diện cường đại nhất người, mà phương kiếm tịch chưa hẳn là xịt trong đế quốc cường đại nhất đấy. Nhưng là đường tiêu viêm như trước bị phương kiếm tịch miểu sát, cái kia thế giới liên minh một phương còn có cái gì hy vọng. Toàn bộ thế giới sở hữu tất cả đài truyền hình hoàn toàn yên tĩnh, tivi trước mặt người xem cũng hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào, đương nhiên cũng không có ai chửi rủa Đường Tiêu Viêm, chỉ là toàn thân lạnh bớt. Nhưng là, chứng kiến Đường Tiêu Viêm mạnh mà quỷ trên mặt đất, ngực cơ giáp mạnh mà vỡ ra, máu tươi xì ra thời điểm, bọn hắn hốc mắt hay vẫn là mạnh mà nóng lên, nước mắt mảnh liệt mà ra. Kế tiếp, Đường Tiêu Viêm quỷ mị biến hình cơ giáp mặt nạ bảo hộ mở ra, lộ ra Đường Tiêu Viêm gương mặt khẽ miệng mang theo nụ tươi, đối với phương kiếm tịch bóng lưng lạnh lùng nói ra, "Phương kiếm tịch, ngươi đã xong, ngươi địa ngục cơ giáp quân đoàn đã xong." Những lời này cũng là toàn cầu trực tiếp, nhưng là không có ai biết đây là ý gì. Nhưng là ngay sau đó, tất cả mọi người biết rõ là chuyện gì xảy ra. Bởi vì, đường Tiêu Viêm trên mặt một lớp da bắt đầu co rút lại, xoáy lên, cả trương gương mặt cũng bắt đầu cho bong, lộ ra hoàn toàn không đồng dạng như vậy gương mặt. Hắn không phải Đường Tiêu Viêm. Đúng vậy, hắn không phải Đường Tiêu Viêm. Phương kiếm tịch mạnh mà đứng lại, chuyển qua gương mặt. Sau đó lập tức mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vô cùng kinh hãi làm cho người ta sợ hãi biểu lộ. Không tốt, trung kế phương kiếm tịch thâm thanh hô lưu lại, tốc độ cao nhất lưu lại. Sau đó, phương kiếm tịch tử thần cơ giáp nhanh chóng tiến vào phi hành trạng thái. Như là kia chớp bay đi. Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Vâng, vâng, vâng. vâng. Liên tiếp bạo tạc, điên quầng nhất bạo tạc. TRUINENNET. -e -e Hơn 10 miếng đạn hạt nhân đồng thời bạo tạc. Hơn 100 đài quỷ mị cơ giáp lò phản ứng lập tức bạo tạc. Toàn bộ kem tươi đảo lập tức bị kinh thiên hỏa diễm bao phủ. Hòn đảo bên trên sở hữu tất cả đồ vật, hoàn toàn là tuyết trắng chướng mắt hỏa diễm thôn phệ. Lúc này mặt trời vừa mới bay lên. Nhưng là bạo tạc đi ra ánh lửa đem ánh sáng mặt trời phụ trợ e rằng soảm đạm, toàn bộ đảo nhỏ trên không sáng nhấp nháy tới cực điểm. Không đủ độ cao không người điện tử phi cơ chính xác nhau nhau sổ đổ, đầy đủ độ cao cùng khoảng cách không người phi cơ chính sát tắc thì mánh liệt địa run dậy. Hòn đảo chung quanh vài chục km nội nước biển, như là bị liệt hòa đốt lên, bắt đầu mánh liệt địa sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Toàn bộ thế giới tất cả mọi người một mảnh kinh ngạc, cái này tình hình biến hóa được cũng quá nhanh rồi, quá kinh người. Mắt thấy liên minh mấy vạn tên cơ giáp võ sĩ đã sắp toàn quân bị diệt, Mà sĩ Đế quốc địa ngục cơ giáp quân đoàn ti không hề tổn hại. Mắt thấy Đường Tiêu Viêm đã bị miểu sát, phương kiếm tịch hung hăng càn quét địa bỏ đi. Nhưng là bỗng nhiên trong ngay mắt, hết thể tất cả đều cải biến. Cái kia chết mất quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ căn vốn cũng không phải là Đường Tiêu Viêm. Sau đó, hơn 10 khỏa đạn hạt nhân hoàn toàn bạo tạc, đem chọn cái kem tươi ở trên đảo hết thể tất cả hoàn toàn thôn phệ. 5 phút đồng hồ, phía Đông Liên minh quân sự ủy ban chủ tịch bang đô tướng quân tổ chức tin tức buổi trình diễn thời trang. Thế giới liên minh các bằng hữu, toàn bộ thế giới sở hữu tất cả dân chúng, mọi người buổi sáng tốt lành 10 phút trước khi, phía Đông liên minh tại kèm tươi đảo tiến hành liệt nhật thực chiến diễn tập viên mãn thành công. Liệt nhật hành động, là Đường Tiêu Viêm trung tướng bày ra tuyệt mật diễn tập. Là vì khảo thí tại vũ khí hạt nhân chiến tranh dập máy giáp bộ đội còn sống năng lực. Vì thế, phía Đông liên minh phái ra 13.000 đài không người sơ cấp trí tuệ nhân tạo hóa cơ giáp, cùng với 37.000 đài kim loại cơ giáp mô hình. Vì cam đoan diễn tập chân thật độ, Đường tiêu viêm tướng quân đặc biệt điều khiển theo Tô Môn Liên hợp Vương quốc tù binh tới Quỷ Mị biến thái cơ giáp tù chiến tranh tham dự toàn bộ liệt nhật hành động. Cuối cùng, ta đại biểu Liên minh quân sự ủy ban hướng Liên minh Nguyên A bộ đội thượng Tá Tiếu Trung chính trao tặng liệt sĩ danh sừng, truy thụ nhất đảng công. Tấn chức thiếu tướng quân Hàm. Tiếu Trung chính thượng tá đi theo Tiếu Kính Quang thiếu tướng tiến về trước Đông Nam chấp hành nhiệm vụ bí mật, rơi vào lúc ấy Tô Môn Liên hợp Vương quốc trong cạm bị cải tạo trở thành nửa người nửa máy móc chiến tranh công cụ. Lần này tại Tiếu Trung Chính thanh tỉnh mười mấy giờ nội, hắn kiên quyết xin chính mình sắm vai đường tiêu viêm nhân vật tham dự cũng lãnh đạo toàn bộ liệt nhật thực chiến diễn tập. Vì thế giới liên minh, vì toàn bộ thế giới sở hữu tất cả dân chúng, hắn bỏ ra cánh mạng quý giá. Tiếu Trung Chính thiếu tướng ngày thường vĩ đại, bị chết quang vinh. Sau đó, bang đội ổ tướng quân kính một cái trào theo nghi thức quân đội. Toàn bộ thế giới dân chúng triệt để hôn mê rồi, thoáng cái không biết không phải là có lẽ lập tức tỏ vẻ ra là quân hỷ Vô số người hay vẫn là hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đến cùng phải hay không phía đông liên minh thắng, có phải hay không đường tiêu viêm thắng. Lại qua 5 phút đồng hồ, đường tiêu viêm xuất hiện tại toàn bộ thế giới tivi trước mặt, lập tức sở hữu tất cả dân chúng mới thật dài điệu thở dài một hơi. Căn cứ chiến trường phân tích, vừa rồi tại 19 miếng đạn hạt nhân cùng 159 cái quỷ mị cơ giáp lò phản ứng trong lúc nổ tung, xịt đế quốc tiến về trước kem tươi đảo hơn 1.000 tên địa ngục cơ giáp quân đoàn toàn quân bị diệt Quân ta tổn thất tiếu trung chính thượng tá, cùng với 159 tên quỷ Mỹ biến thái cơ giáp tù binh, 13.000 đài chân thật cơ giáp, cùng với 3.7.000 đài mô phỏng cơ giáp. Mặt khác, lần này chiến dịch hoàn toàn không thuộc về chiến tranh hạt nhân phạm vi. Bởi vì phía Đông Liên minh hoàn toàn có quyền lực tại chính mình lãnh thổ tiến tới đi vũ khí hạt nhân thí nghiệm. Sịt đế quốc quân đoàn tại không có thông cáo dưới tình huống, phi pháp xâm nhập ta phía Đông Liên minh diễn tập chiến trường, chỗ tạo thành hậu quả, hoàn toàn toàn do Sĩ đế Quốc toàn bộ gánh chịu Hơn nữa ta lệnh cưỡng chế xịt đế quốc đông bán cầu chiến khu tiểu xịt đế đội phi pháp tiến vào ta diễn tập khu vực cho phía Đông Liên minh một cái giải thích hợp lý đường tiêu viêm lời của vừa mới rơi xuống lập tức toàn bộ thế giới chính thức lâm vào sôi trào đường tiêu viêm giải quyết dứt khoát thắng lại thắng hơn nữa triệt để lại để cho xịt đế Quốc tại đông bán cầu hơn 1.000 tên địa ngục cơ giáp quân đoàn toàn quân bị diệt. cái này là bực nào thắng Lợi Huy Hoàng đây đã là xịt đế quốc tại đồng bán cầu chiến khu sở hữu tất cả lực lượng vũ trang Nghe đường tiêu viêm buổi trình diễn thời trang, toàn bộ thế giới dân chúng lập tức mở cờ trong bụng. Đường tiêu viêm quá vô sỉ rồi, thiết hạ bấy dập lại để cho địch nhân dẫm vào đến toàn quân bị diệt sau còn muốn trả đũa thật sự là quá vô sỉ rồi. Bất quá, chúng ta ưa thích. Về phần phía đông liên minh tổn thất, cho dù cũng phi thường to lớn, nhưng hoàn toàn là đáng giá, tổn thất chỉ là một ít tù binh mà đến Tô Môn Liên Hợp Vương quốc biến thái quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Còn có một bộ phận cơ giáp Cùng xít đế quốc tổn thất so hoàn toàn có thể nói là chín châu mất sợi lông. Cơ giáp là tổn thất không ít, nhưng là không sao cả. Hiện tại phía Đông Liên Minh tiến nhập chiến tranh trạng thái, cho nên công nghiệp quân sự nghiệp toàn diện mở ra, chiến đấu cơ giáp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tại bình thường, có lẽ toàn bộ phía Đông Liên Minh một năm thì ra là chế tạo 2000 3000 đại cơ giáp. Nhưng là tiến vào chiến tranh trạng thái sau, phía Đông Liên Minh một năm có thể tuôn ra 4 5 vạn đài cơ giáp đều không lứt. Chỉ cần người không có việc gì, tổn thất nhiều hơn nữa cơ giáp cũng hoàn toàn là đáng ra đấy Đúng vậy tại quá khứ đích mấy 10 giờ ở bên trong đường tiêu viêm sắc thực mệnh lệnh á Mỹ đế Quốc cơ giáp võ sĩ toàn bộ rút lui hướng kem tươi đảo còn mệnh lệnh á thành phố Bắc Kinh Kinhung quanh sở hữu tất cả cơ giáp bộ đội toàn bộ tiến về trước kem tươi đảo làm ra muốn tại kem tươi đảo cùng địch nhân quyết nhất tử chiến tư thế trên thực tế rất nhiều gián điệp cũng đã chứng minh sắc thực có mấy vạn tên liên minh cơ giáp võ sĩ liên tục không ngừng tiến về trước kem tươi đảo Nhưng là tại dạng sáng 2 giờ, tại khai chiến trước 4 giờ. Đường Tiêu viên mệnh lệnh đem chọn cái Kem Tươi Đảo hoàn toàn phong tỏa, đem Kem Tươi Đảo sở hữu tất cả thông tin hoàn toàn che đậy. Sau đó, đem hòn đảo bên trên mấy vạn tên cơ giáp võ sĩ toàn bộ bí mật rút lui khỏi. Dùng số 5 trụ sở bí mật siêu cấp tàu ngầm rút lui khỏi sở hữu tất cả cơ giáp võ sĩ. Về phần cơ giáp, tất thì toàn bộ đặt ở Kem Tươi Đảo dưới mặt đất mấy ngàn mét công sự che chắn nổi. Siêu cấp tàu ngầm vô cùng cực lớn, 4 giờ nội rút lui khỏi mấy vạn cái không mặc cơ giáp quân nhân, hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa có thể hoàn toàn làm được thần không biết quỷ không hay. Tại cuối cùng 2 giờ, đường tiêu viêm cho hơn 1 vạn đài chân thật cơ giáp đưa vào đơn giản nhất trí tuệ nhân tạo chương trình. Tại kem tươi ở trên đảo chỉnh tề xếp thành hàng. Sau đó đem hơn 3 vạn đài mô phỏng cơ giáp, đã ở kem tươi ở trên đảo xếp thành hàng. Những này mô phỏng cơ giáp mặt ngoài, đều trang bị đạn đạo cùng tháo, cũng có thể nổ súng. nhưng trừ lần đó ra Không có bất kỳ tác dụng đường tiêu viêm 7 làm ra một bộ đem toàn bộ ra sản điều đến kem tươi đảo hơn nữa mình cũng tại è tươi đảo tư thế cái này khối thịt mỡ thật sự quá mê người rồi một khi đem cái này chi cơ giáp bộ đội hoàn toàn tiêu diệt liên minh tiểu cơ hổ rốt cuộc cầm không xuất ra như dạng cơ giáp quân đoàn rồi cái này đối với thế giới liên minh sĩ khí hoàn toàn là đả kíchí mệnh hơn nữa trước khi đường tiêu viêm tại Đông Nam 20 quốc triệt để thắng lợi lại để cho xịt đế Quốc vô cùng tức giận hòa khí phẫn Bọn hắn muốn tất cả biện pháp cũng muốn trả thù, cho nên cứ như vậy bị kịch địa dẫm vào Đường Tiêu Viêm bố trí ở dưới bấy dập. Đương nhiên, cũng cũng chỉ có Đường Tiêu Viêm mới bỏ được được hạ lớn như vậy vốn gốc đến bố trí cái này bấy dập. Chỉ có Đường Tiêu Viêm mới có thật lớn như thế phách lực đánh bạc cái này một bả. Quân sự ủy ban ở bên trong, một gã thượng tướng đứng dậy túi người chào nói, "Ở chỗ này ta chính thức hướng Đường Tiêu Viêm tướng quân xin lỗi, về nghi vấn hắn đem 5 vạn cơ giáp quân đoàn tập hợp xếp thành hàng là muốn chết tương quan luận tỏ vẻ ấy nãy." Sắc thực như thế, đem 5 vạn tên cơ giáp võ sĩ tập kết xếp thành hàng, thật sự hoàn toàn là một loại muốn chết hành vi. Thì ra là đường tiêu viêm, trước khi biểu diễn quá nhiều kỳ tích, cho nên cho dù hành vi của hắn nhìn về phía trên không hợp lý, nhưng lại nhưng không ai dám công khai nghi vấn. Bang Độ đứng dậy vỗ tay nói, ở chỗ này, chúng ta quân sự ủy ban muốn đường tiêu viêm tướng quân tỏ vẻ chúc mừng, chúc mừng hắn lấy được huy hoàng thắng lợi. Lập tức, trong phòng họp quân sự ủy bàn sở hữu tất cả cao cấp tướng lênh toàn bộ đứng dậy vỗ tay Đương nhiên, về đường tiêu viêm bố trí tại Kem tươi ở trên đảo diệt địch kế sách, ta cùng Lý Kỳ hơi tướng quân đều là biết đến. Nhưng là xuất phát từ có chút mục đích, trước khi ta không có hướng chư vị đang ngồi công khai, lại để cho chư vị lo lắng hái hùng, lúc này hướng chư vị đồng liêu tỏ vẻ hay nãy. Quân sự ủy ban nội chúc mừng có lẽ vẫn còn tương đối rụt rè, nhưng là toàn bộ thế giới dân chúng đã lâm vào cuồng hoan. Vô số người đã bắt đầu cuồng hô rồi, vô số người chuẩn bị trên đường phố. Thế giới các nơi đã bắt đầu phóng lửa khói rồi. Đường tiêu viêm cùng sịt đế quốc lần thứ nhất chính thức quyết đấu thật là phi thường kinh tâm động phách, nhưng là quyết chiến thời gian so với trong tưởng tượng muốn ngắn đến nhiều. Ngắn ngủn trong vòng một canh giờ, thật không ngờ được như thế lại để cho người kinh hỉ như điên thành quả chiến đấu, sịt đế quốc đông nửa khu địa ngục cơ giáp quân đoàn vậy mà toàn quân bị diệt. Kết quả này, thực thì không cách nào tưởng tượng. So tất cả mọi người trước khi tốt nhất đoán trước còn tốt hơn. Xem ra ta đường tiêu viêm tướng quân thật sự là người tiên, trước kia chỉ biết là lực chiến đấu của hắn vô địch thiên hạ Hiện tại, kế sách của hắn vậy mà cũng vô địch thiên hạ, tiểu thi nhất kế vậy mà lại để cho không ai bị nổi xịt đế quốc địa ngục quân đoàn toàn quân bị diệt rồi, thật sự là thuộc loại châu bò. Ta đường tiêu viêm tổng thống thật sự là huy vũ, mình cũng vẫn không có động thủ, liền đem xịt đế quốc địa ngục cơ giáp quân đoàn toàn bộ giết sạch rồi, đợi đến lúc hắn ra tay, cái kia, cái kia thật sự còn phải nữa à. Khi thật lời nói thật sự lời nói, đường tiêu viêm trận này trận chiến thắng được cũng không tính phi thường sáng giỏi. Bởi vì hắn không có cùng tử thần cơ giáp võ sĩ phương kiếm tịch, không có cùng địa ngục cơ giáp quân đoàn chính diện quyết đấu, chỉ dùng để hơn 10 khỏa đạn hạt nhân cùng hơn 100 cái quỷ mỹ cơ giáp lò phản ứng bạo tạc giết sạch địa ngục cơ giáp quân đoàn. Nhưng là hiện tại toàn bộ thế giới dân chúng đều vô điều kiện địa đứng tại đường tiêu viêm một phương, đều đem vô hạn sùng bái cho đường tiêu viêm, cho nên mặc kệ hắn làm cái gì, đều là chính xác hơn nữa vinh quang đấy. Kế tiếp ngắn ngủn trong vòng một canh giờ. Cơ hồ toàn bộ thế giới sở hữu tất cả nguyên thủ quốc gia đều phát biểu công khai đi mừng, nhiệt liệt chúc mừng Đường Tiêu Viêm tướng quân xuất lĩnh quân đội liên minh lại một lần nữa lấy được vĩ đại thắng lợi. Lúc này đây thắng lợi, so sánh với vãng sở hữu tất cả thắng lợi đều càng thêm cực lớn. Lần này thắng lợi, làm cho cả xít đế quốc tại đồng bán cầu chiến khu sở hữu tất cả lực lượng quân sự hoàn toàn tiêu diệt. Toàn bộ thế giới sở hữu tất cả nguyên thủ quốc gia đều nhao nhao tán dương Đường Tiêu Viêm, lần nữa đem Đường Tiêu Viêm thổi tố trở thành chính nghĩa. Dũng cảm, cường đại, trí tuệ hóa thân Kỳ thật người thông minh có lẽ có thể nghe được đi ra Toàn bộ thế giới sở hữu tất cả tổng thống công khai điện mừng ở bên trong Thuần một sắc không có nói tới là tối trọng yếu nhất một câu Cái kêu câu nói đầu tiên là Cái này chứng minh sịt đế quốc địa ngục cơ giáp quân đoàn căn vốn cũng không phải là không cách nào chiến tranh đấy Hoặc là nói là phá vỡ sịt đế quốc địa ngục cơ giáp quân đoàn không chê vào đâu được bằng nước Thương quan ngôn ngữ, chỉ chưa không đề cập tới Bởi vì Trước mắt xác thực còn không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy có thể đánh bại sịt đế quốc địa thần cơ giáp cùng địa ngục cơ giáp quân đoàn, kể cả đường tiêu viêm. Bởi vì, lần này lại để cho sịt địa ngục cơ giáp quân đoàn toàn quân bị diệt chính là dùng kinh người số lượng đạn hạt nhân, cái này hoàn toàn là không thể phục chế đấy. Sịt đế quốc vũ khí hạt nhân có thể phá hủy toàn bộ thế giới hơn 10 lượng, cho nên tại trận chiến tranh này ở bên trong, căn bản không có khả năng đối với địch nhân sử dụng vũ khí hạt nhân, lúc này đây là tuyệt đối ngoại lệ là hoàn toàn không chuẩn bị phục chế tính đấy. Bởi vì kem tươi ở trên đảo sở hữu tất cả cư dân cũng đã hoàn toàn rút lui khỏi rồi, hơn nữa cơ hội hoàn toàn không có liên minh quân đội. Nhưng là vì ủng hộ dân chúng Xí khí, sở hữu tất cả quốc gia chính phủ đối với cái này một điểm là hoàn toàn sẽ không để đấy. Ngay tại toàn bộ thế giới dân chúng lâm vào cuồng hoan bên trong, đột nhiên một cái kinh thiên động địa tin tức chuyển đến, triệt để đem toàn bộ thế giới cuồng hoan dội tắt, lại để cho toàn bộ thế giới thế cục mạnh mãnh như là mây đen áp đỉnh. Bởi vì, cái khác tử thần cơ giáp võ sĩ kiếm cách xuất lĩnh lấy 500 tên địa ngục cơ giáp quân đoàn xuất hiện, hơn nữa là vô thanh vô tức xuất hiện tại Á thành phố Bắc Kinh thổ địa bên trên. Kiếm cách xuất lĩnh địa ngục cơ giáp quân đoàn trực tiếp sát nhập vào Á thành phố Bắc Kinh, sát nhập vào phía đông liên minh trái tim, thậm chí toàn bộ thế giới liên minh trái tim. Trong màn hình tivi kiếm cách gương mặt mang theo lệnh như băng cùng cười nhạo nói, đường tiêu viêm, không muốn cho người mặt mũi bên trên tiếp bằng rồi. Không phải ngươi tiêu diệt hơn 1.000 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ, mà là vô số đạn hạt nhân tiêu đã diệt bọn hắn. Cái này hoàn toàn đã chứng minh sự bất lực của ngươi. Nếu như ngươi có thể tiêu diệt bọn hắn, tiêu không cần dùng như vậy cực đoan vũ khí hạt nhân thủ đoạn. Hơn nữa có thể nói cho ngươi biết, cho dù tại vũ khí hạt nhân bạo tạc trong hoàn cảnh, tử thần cơ giáp võ sĩ như trước có thể chạy trốn. Kiếm cách lạnh nhật nói, hiện tại, ta sát nhập hóa thành phố Bắc Kinh rồi. Ta muốn tại Á thành phố Bắc Kinh triển khai từ trước tới nay điên quầng nhất đồ sát. Ngươi không phải chúa cứu thế sao? Ngươi tới à, ta nhìn ngươi có thể hay không cứu vãn toàn bộ Á thành phố Bắc Kinh hủy diệt kết cục. Canh hai hơn 4.000 chữ đưa lên, mọi người ngủ ngon. chương 16, quân lâm Á Kinh, độc trạm kiếm cách địa ngục quân đoàn. Hơn nữa có thể nói cho ngươi biết, cho dù tại vũ khí hạt nhân bạo tạc trong hoàn cảnh, tử thần cơ giáp võ sĩ như trước có thể chạy trốn. Kiếm cách lạnh nhạt nói, hiện tại... Ta sát nhập Á thành phố Bắc Kinh rồi, ta muốn tại Á thành phố Bắc Kinh triển khai từ trước tới nay điên cuồng nhất đồ sát. Ngươi không phải chúa cứu thế sao? Ngươi tôi à, ta nhìn ngươi có thể hay không cứu vãn toàn bộ Á thành phố Bắc Kinh hủy diệt kết cục Đường tiêu viêm, toàn bộ thế giới bọn tiện dân, các ngươi không biết là các ngươi đắc ý được quá sớm. Chúng ta cùng đường tiêu viêm trước khi quyết đấu, giờ mới bắt đầu. Kiếm cách lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói, liên minh sở hữu tất cả thua thiệt của ta hết hảy, ta đều muốn trở lại đấy. Á thành phố Bắc Kinh bọn tiện dân, các ngươi tiểu đợi đến của ta tàn sát ta. Mười vạn, 100 vạn, 1.000 vạn. Ta sẽ giết hết á thành phố Bắc Kinh, không lưu một người từng quảng cây ngọn cỏ. Nói xong tàn nhận nhất huyết tinh ngôn ngữ về sau, kiếm cách biến mất tại trong tấm hình. Sau đó toàn bộ thế giới màn hình TV lên, hơn 10 chiếc đến từ cộng trị hội trụ sở bí mật siêu cấp tàu ngầm mạnh mà sông ra mặt biển, phiêu nổi giữa không trung. Ngay sau đó, siêu cấp tàu ngầm cửa mở ra. Một hàng một hàng địa ngục cơ giáp võ sĩ đi ra, chỉnh tề xếp đặt tại á thành phố Bắc Kinh Đông Hải trên bờ. Cuối cùng, một người mặc trong suốt cơ giáp võ sĩ chậm rãi đi ra. Cái này trương gương mặt toàn bộ người trong liên minh đều phi thường quen thuộc, hán tiểu là kiếm cách, đã từng phía Đông Liên Minh kiêu ngạo, mà bây giờ là phía Đông Liên Minh lớn nhất phản đồ, sỉ nhục lớn nhất. Kiếm cách đi xuống siêu cấp tàu ngầm về sau, Trần Ngập coi rẻ ánh mắt nhìn qua cách đó không xa đô thị kiến trúc, lộ ra nhàn nhạt khinh thường dáng tươi cười. Ta đã đến. Ta chinh phục kiếm cách thản nhiên nói. Đã từng, hắn cũng thuộc về cái thành phố này. Cũng trung thành với cái thành phố này, cũng kính sợ tại cái thành phố này thống trị giai tầng. Hiện tại, hắn chỉ có vô tận coi rẻ, trước khi lại để cho hắn cao cao tại thượng coi rẻ mọi người, lúc này lại như là con sâu cái kiến. Giết tiến Á thành phố Bắc Kinh, chó gà không tha kiếm cách ra lệnh một tiếng, sau lưng 500 tên địa ngục cơ giáp quân đoàn. Hướng Á thành phố Bắc Kinh lái vào. Toàn bộ thế giới người lần nữa yên tĩnh y mắng. Thật không có nghĩ đến kiếm cách vậy mà như vậy âm hiểm. Đường tiêu viêm bỏ ra lớn như vậy tiền bốn, tại kem tươi ở trên đảo bố trí xuống bay dập hắn vậy mà không mắc như. Lại để cho phương kiếm tịch xuất lĩnh hơn 1.000 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ tiền đến, mà chính mình lại vụn trộm mang theo 500 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ đánh lén á thành phố Bắc Kinh, cho phía đông liên minh. Thậm chí thế giới liên minh một kích trí mạng. Hơn nữa không phải nói đông bán cầu chiến khu chỉ có cái kia hơn 1.000 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ sao Tại kem tươi đảo đã đều bị đường tiêu viêm tướng quân dụng kế giết chết, như vậy hiện tại là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại nhiều ra 500 tên địa ngục cơ giáp võ si rồi hả? Nhưng là bất kể như thế nào, sự thật cũng đã đã xảy ra. Vừa mới toàn bộ thế giới dân chúng lâm vào vô hạn vui sướng, vừa mới vui mừng không có nửa giờ, tiểu nên đón cái này vô cùng cực lớn tin dữ. Lập tức, sở hữu tất cả chúc mừng đều toàn bộ đình chỉ, sở hữu tất cả sung sướng đều toàn bộ lạnh như băng. Toàn bộ thế giới nhân dân không thể không gặp phải một cái nhất nghiêm trọng vấn đề, cái kia chính là đường tiêu viêm tướng quân chiến đấu chân chính lực đến tột cùng là thế nào hay sao? Phải chăng thật có thể đủ chiến thắng địa ngục cơ giáp quân đoàn cùng tử thần cơ giáp võ sĩ? Đây là toàn bộ thế giới dân chúng một mực cũng không dám đối mặt vấn đề. Vừa rồi đường tiêu viêm đã lấy được cực lớn thắng lợi, toàn cầu dân chúng đều điên quần chúc mừng. Nhưng là tất cả mọi người làng tránh một vấn đề. Cái kia chính là Đường Tiêu Viêm cũng không phải trực tiếp chiến tranh phương kiếm tịch cùng địa ngục cơ giáp quân đoàn. Ma là dụng kế, dùng đạn hạt nhân nổ chết những cái kia địa ngục cơ giáp quân đoàn. Cho nên trái lại cân nhắc cũng có thể hỏi cái này sao một vấn đề, cái kia chính là Đường Tiêu Viêm các hạ tại sao phải dụng kế, vì cái gì hao phí thật lớn như thế một cái giá lớn, thiết hạ bấy dập giết chết sở hữu tất cả địa ngục cơ giáp quân đoàn. Loan Phương có một đáp án. Cái kia chính là Đường Tiêu Viêm tướng quân bằng vào năng lực của mình Cũng không thể trực tiếp chiến thắng tử thần cơ giáp võ sĩ phương kiếm tịch cùng địa ngục cơ giáp quân đoàn, cho nên mới không thể không hao phí cực lớn một cái giá lớn thiết hạ bấy dập. Nếu như, đáp án dĩ nhiên là như vậy, cái kia đối với toàn bộ thế giới dân chúng mà nói, thật là một cái tin dữ. Chết để tin dữ, tuyệt vọng tin dữ. Chuyện của tôi.vn Đúng vậy, trước khi đường tiêu viêm chỉ dùng để kế sách thắng phương kiếm tịch cùng hắn xuất lĩnh địa ngục cơ giáp quân đoàn. Nhưng là dụng kế có thể thành công một lần, hai lần có thể thành công 10 lần sau. Không thể, chính thức có thể dựa vào, hay vẫn là bản thân sức chiến đấu. Như vậy, toàn bộ thế giới dân chúng muốn đối mặt tàn khốc nhất sự thật muốn tới phút cuối cùng. Kiếm cách dẫn đầu 500 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ nhảy vào Á thành phố Bắc Kinh, đường tiêu viêm có dám hay không đi ra. Đường tiêu viêm đi ra về sau, có thể hay không chiến thắng tử thần cơ giáp võ sĩ cùng địa ngục cơ giáp quân đoàn. Trong màn hình tivi tử thần cơ giáp võ sĩ đồ sát đã mở ra. điên đổ sát khủng bố đồ sát, lại để cho người tuyệt vọng đổ sát. 500 tên tử thần cơ giáp võ sĩ sẽ cực kỳ nhanh phun ra địa ngục trùng vũ khí, mấy trăm quang cầu bắn đi ra, nện ở bối rôi trong đám người, nện ở nhà cao tầng lên, nện ở trên ô tô. Sau đó, hết thảy tất cả đều tan thành mây khói, hết thể tất cả đều biến mất. Không có máu tươi, lại càng thêm tàn nhẫn, cho người một loại tận thế thê lương cùng tuyệt vọng. Nhanh nhất quân đội chạy tới, đối với địa ngục cơ giáp quân đoàn nổ súng. Lập tức, bị tan thành mây khói. Vì cơ trực thang bộ đội chạy tới, đối với địa ngục cơ giáp quân đoàn nổ súng, lập tức bị tan thành mây khói. Tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu bay tới, quang hạ lực sát thương kinh người quả bùm. Nhưng là quả bùm còn không có rơi xuống, trực tiếp trên không trung bị địa ngục trùng vũ khí đánh trúng, lập tức tan thành mây khói. Sau đó, hơn 10 người địa ngục cơ giáp võ sĩ mạnh mà bay lên không trung, đuổi giết bầu trời máy bay chiến đấu tạo đội hình. Địa ngục trùng vũ khí của sạ, lập tức toàn bộ máy bay chiến đấu tạo đội hình hoàn toàn biến mất trên không trung. Phản phất là muốn cho toàn bộ thế giới rõ ràng địa thấy như vậy một màn, vài tên địa ngục cơ giáp võ sĩ tiểu ở trên không điện tử phi cơ chính sát bên cạnh, lại không có đi phá hủy những này phi cơ chính sát, mà là tùy ý những này phi cơ chính sát tiếp tục quay chụp trực tiếp. Toàn bộ thế giới chơ mắt nhìn qua một màn này, chơ mắt điệu nhìn qua kiếm cách xuất lĩnh 500 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ, như vào chỗ không người, tiến hành điên cuồng đồ sát, phá hủy bọn hắn trong mắt hết thảy. Càng xem tâm càng lạnh. Càng xem thân càng băng, lên tới quân lớn, hạ đến ba cánh, cũng dần dần thật sâu tuyệt vọng. Địch nhân thật không ngờ cường đại, phía Đông Liên Minh còn có cái gì hy vọng? Đường Tiêu Viêm tướng quân, ngươi vì cái gì còn không hiện ra? Ngươi nếu không xuất hiện nữa, chúng ta tiểu thật sự triệt để mất đi cuối cùng hy vọng rồi. Vô số dân chúng đều tại trong đấy lòng mặt hô hảo cùng một cái tên, vô số người đều chờ mong lấy kỳ tích phát sinh. Phanh đồng nhiên. Không trung vang lên một hồi âm bạo, sau đó một đạo bóng đen kia chớp phi khai. Xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt Đường tiêu viêm đã đến Đường tiêu viêm tướng quân đã đến Chính thức đường tiêu viêm đến khống chế lấy màu đen quỷ mị cơ giáp xuất hiện Ngừng kiếm cách ra lệnh một tiếng Lập tức 500 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ đỉnh chỉ công kích Đường tiêu viêm Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì Chứ A kiếm cách lạnh lùng nói Ngươi rốt cục xuất hiện Ngươi cũng đã biết Mấy ngày này ta bao giờ cũng đều muốn lấy ngươi Tay của ta bảng Lúc này như trước tại ẩn ẩn làm đau A Đường tiêu viêm, ngươi thật không nở à, ngươi thật không nở ta căn bản không có hộ tống phương kiếm tịch tiến đến kem tươi đảo. Mà là dẫn theo 500 tên địa ngục cơ giáp võ si thẳng đảo Hoàng Long rồi. Kiếm cách nói, ngươi tại kem tươi đảo dùng đạn hạt nhân nổ chết này hơn 1.000 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ si. Hiện tại ta ngay tại Á thành phố Bắc Kinh, ngươi lại dùng đạn hạt nhân a ngươi dùng a Làm một cái kết thúc a đường tiêu viêm. Kiếm cách lạnh lùng nói, giết kiếm cách một tiếng dừng lại. Lập tức 500 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ mạnh mà hướng Đường Tiêu Viêm nổ súng. Lập tức, 500 cái quang cầu mạnh mà hướng Đường Tiêu Viêm bắn ra, màu tím quang cầu trên không trung càng lúc càng lớn, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng trở nên un tùn màu xanh lá. Như là phô thiên cái địa đám mây, hướng Đường Tiêu Viêm mạnh mà bao phủ đi. Phanh những này quang cầu mạnh mà bạo tạc. Lập tức, vô cùng vô tận địa ngục trùng, như là ma quỷ hồn phách hướng Đường Tiêu Viêm mạnh mà đánh tới. Lập tức, Đường Tiêu Viêm không thấy rồi không muốn vô số người kinh nghe thanh quần hô. Đường tiêu viêm là bọn hắn duy nhất hy vọng. Cho dù trước khi địa ngục cơ giáp võ sĩ bắn ra vũ khí hoàn toàn là có thể thôn vệ hết thế đấy, nhưng bọn hắn hay vẫn là hy vọng đường tiêu viêm có thể ngoại lệ, nhưng lúc này đường tiêu viêm lại trực tiếp bị cắn ướt, mọi người lập tức hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng là ngay sau đó lại để cho tất cả mọi người kinh hãi một màn đã xảy ra, cái kia vô cùng vô tận địa ngục trùng tạo thành màu xanh lá sương mù bắt đầu lượn vòng địa xoay tròn, xoay tròn tròn Vừa rồi màu tím quang đạn nổ bung về sau, mới dùng hàng tỷ địa ngục trùng mạnh mà khuyết tán. Lan tràn hơn 1.000 m lúc này ở xoay tròn trong vậy mà lại bắt đầu ngưng tụ, ngưng tụ. Cuối cùng, vậy mà hoàn toàn ngưng tụ trở thành một đoàn, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đúng vậy, địa ngục trùng số lượng hoàn toàn là cái thiên văn sổ tự, nhưng là vì nó thể tích quá nhỏ rồi. Cho nên một khi ngưng tụ, cũng, cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đường tiêu viêm hoàn toàn có thể dùng tinh lực lượng của thần. Dung đặc thu lực trường lại để cho cái này vô cùng vô tận địa ngục trùng ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó hoàn toàn hư không khống chế được. Lúc này vô cùng vô tận địa ngục trùng, như cùng một cái bích lục tích người quang cầu phiêu phù ở đường tiêu viêm trên bàn tay. Kiếm cách, ngươi biết ta vì sao phải tại kem tươi đảo thiết hạ bấy dập sao? Đường tiêu viêm lạnh lùng hỏi. Bởi vì ngươi căn bản không phải ta cùng phương kiếm tịch đối thủ, cho nên chỉ có thể dùng đạn hạt nhân. Kiếm cách lạnh nhặt nói. Không, đương nhiên không phải. Đường Tiêu Viêm nói: "Bởi vì ta biết rõ các ngươi hội binh chia làm hai đường, ta biết rõ ngươi hẹp tâm linh đối với phía Đông Liên Minh đã cừu hận tới cực điểm, cho nên nhất định sẽ dẫn đầu địa ngục cơ giáp quân đoàn tập kích giá thành phố Bắc Kinh. Vì thế, ngươi không tiếc lại để cho hơn 1000 tên địa ngục cơ giáp quân đoàn toàn bộ lại để cho phương kiếm tịch mang đi kem tươi đảo. mà chính mình chỉ đem lấy 500 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ, những này cơ giáp võ sĩ còn là vừa vận theo Xích Đế quốc vận đến đấy. Đã nhất định có hai cái chiến trường." Một cái kem tươi đảo, một cái Á thành phố Bắc Kinh. Ta chỉ có một người, phân thân thiếu phương pháp. Cho nên chỉ có thể hao phi cực lớn một cái giá lớn, chỉ có thể dùng đạn hạt nhân đi tiến hành kem tươi đảo chiến dịch. Mà tự chính mình, tại Á thành phố Bắc Kinh cùng đợi sự xuất hiện của ngươi. Đường Tiêu Viêm nói. Vậy ngươi lại vì sao khoan thai đến chậm A, của ta đại đồ sắt cũng đã tiến hành một thời gian ngắn rồi, ngươi mới đã đến. Kiếm cách cười lạnh nói. Đó là bởi vì ta nghĩ đến ngươi cái thứ nhất chiến trường sẽ là liên minh trưởng quân đội, cho nên ta tại đâu đó chờ sự xuất hiện của ngươi, ai biết vậy mà không phải, ngươi vậy mà tại Đông Hải bờ đăng nhập. Đường Tiêu Viêm nói, kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, ta đem hết toàn lực chạy đến, mà ngươi đổ sát đã bắt đầu thêm vài phút đồng hồ rồi. Ha ha, khoe khoang một mạch kiếm cách cười lạnh nói, đường Tiêu Viêm, ta biết rõ ngươi biết một chút hắc cám thánh điện lực lượng tinh thần, cho nên có thể khống chế những này địa ngục trùng. Nhưng là ngươi như trước không là đối thủ của ta, của ta tử thần cơ giáp như trước có thể đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Cái kia thì tới đi đường tiêu viêm nói. Đến A kiếm cách giống to một tiếng. Đường tiêu viêm 5 ngón tay mạnh mà mở ra, bàn tay đẩy về phía trước, lập tức trên lòng bàn tay trôi nổi màu xanh lá quang cầu, mạnh mà hướng kiếm cách cùng phía sau hắn 500 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ vọt tới. Cái kia màu xanh lá quang cầu càng lúc càng lớn, cuối cùng như là lục vân Ba phủ.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 Mạnh mà hướng kiếm cách cùng phía sau hắn 500 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ đập tới. Đoành lập tức, kiếm cách cùng phía sau hắn 500 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ toàn bộ bị địa ngục trùng lục quang chỗ thôn phệ. Cái kia vô cùng vô tận địa ngục trùng, phản phất địa ngục quỷ chết đói, điên cuồng mà bắt đầu khởi động, muốn thôn phệ hết thảy trước mắt. Toàn bộ thế giới dân chúng cũng mở to hai mắt, sởn hết cả gai ốc địa nhìn qua đây hết thảy, vô cùng chờ mong lấy kiếm cách cùng hắn 500 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ toàn bộ bị cắn nuốt được sạch sẽ. Ha ha ha ha tại màu xanh lá quang ảnh trong chuyển gia kiếm cách liều lĩnh cười đắc ý âm thanh. Quay sau đó, kiếm cách mạnh mà từ không trung bay ra, phía sau hắn 500 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ cũng mạnh mà sông bắn mà ra, trực tiếp chạy ra khỏi lan tràn ngàn mét địa ngục trùng màu xanh lá quang sương ngủ. Lập tức, những cái kia địa ngục trùng mạnh mà đánh về phía mặt đất, thôn vệ trên mặt đất hết thể tất cả. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ về sau, vô số địa ngục trùng những nơi đi qua, sở hữu tất cả đồ vật hoàn toàn bị thôn phệ Hóa thành một đống màu xám bụi đất. Mà kiếm cách cùng 500 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ phiêu nổi giữa không trùng, từng cái cơ giáp trên người đều có năng lượng màn hà quang. Đường tiêu viêm, ngươi có lẽ nhớ do đấy. Địa ngục trùng đối với sở hữu tất cả năng lượng đều phi thường bài xích, chúng ta mỗi một đài cơ giáp trên người đều có năng lượng cường đại cháo, cái này còn muốn cảm kích người à. Kiếm cách cười lạnh nói, dùng đặc thù năng lượng kích sống địa ngục trùng thi thể, có thể trở thành tốt nhất cái lồng năng lượng Cái này cái lồng năng lượng hay vẫn là người phát minh đấy. Trải qua vô số lần thí nghiệm, chúng ta cuối cùng thành công. Hơn nữa bởi vì vi chúng ta cơ giáp lọ phản ứng cùng quỷ mị cơ giáp là hoàn toàn không giống với, năng lượng vô cùng cực lớn, cho nên năng lượng của chúng ta cháo so người quỷ mị ít cơ giáp cái lồng năng lượng phải cường đại hơn nhiều. Kiếm cách cười lạnh nói, cho nên địa ngục trùng vũ khí, căn bản không làm gì được chúng ta. Cái kia phải làm gì? Toàn bộ thế giới dân chúng lập tức vô cùng lo lắng. Đã địa ngục trùng không làm gì được những cái kia địa ngục cơ giáp võ sĩ, cái kia thật sự tiểu không có biện pháp gì rồi, đường tiêu viêm cho dù tại cường đại. Cũng gần kề chỉ có một người, còn đối với phương lại khoảng chừng 500 linh một người, này làm sao đánh? Đường tiêu viêm, ngươi như thế nào đánh đâu này? Kiếm cách cười lạnh nói, ta có 500 cái địa ngục cơ giáp võ sĩ, mệt mỏi cũng muốn lôi chết ngươi. Như thế nào đánh? Rất đơn giản a đường tiêu viêm cười lạnh nói. Sau đó, mạnh mà rút ra một bà địa ngục chiến đao. Hướng kiếm cách 500 tên địa ngục cơ giáp quân đoàn sông rết đi qua. Vânh, vânh, vânh, vânh lập tức, địa ngục cơ giáp quân đoàn điên cùng mà hướng đường tiêu viêm nổ súng. Đường tiêu viêm tay cầm địa ngục chiến đao, xung nhập địa ngục cơ giáp quân đoàn ở trong về sau, chiến đao của vũ. Vânh, vânh, vânh. Vô cùng tốc độ nhanh, vô cùng sắc bén chiêu số. Vô kiên bất tội địa ngục chiến đao. Toàn bộ thế giới người thấy như vậy một màn, lập tức một tiếng thét kinh hãi. Đối phương thế nhưng mà khoảng chừng hơn 500 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ a những này cơ giáp võ sĩ thế nhưng mà so quỷ mị cơ giáp võ sĩ lợi hại nhiều hơn, đường tiêu viêm lẻ loi một mình xong đi vào, cái kia thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt hình ảnh xuất hiện. Đường tiêu viêm giết nhập địa ngục cơ giáp quân đoàn về sau. Những cái kia địa ngục cơ giáp võ sĩ vậy mà ngây người bất động, chỉ biết một cái kính địa phóng ra địa ngục trùng quang đạn. Những thứ khác căn bản cái gì cũng không biết làm sẽ không vùng vẩy chiến đấu, cũng sẽ không biết vùng vẩy điện quang cây roi phản kích. Nhưng là, địa ngục trùng vũ khí đối với Đường Tiêu Viêm hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Cho nên, Đường Tiêu Viêm xung nhập địa ngục cơ giáp quân đoàn về sau, hoàn toàn như là hổ vào bầy dê, hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên đồ sát. Đường Tiêu Viêm vẩy mực cùng đao, dốc sức liệu mạng bổ chém địa ngục cơ giáp võ sĩ. Cơ hồ mỗi hơn 10 đao, sẽ đem một đài địa ngục cơ giáp võ sĩ bọc thép chém nứt. Mà Đường Tiêu Viêm nửa giây không đến có thể bổ ra hơn 10 đao. Căng tăng kinh khủng chính là, địa ngục cơ giáp võ sĩ bọc thép dạn nứt về sau. Toàn bộ địa ngục cơ giáp võ sĩ bỗng nhiên mạnh mà nổ bùng, một đoàn lục ảnh mạnh mà bắn ra, sau đó cả đại địa ngục cơ giáp lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ trên cao phi cơ trinh sát xuống quay chụp hình ảnh, thật sự phi thường quỷ dị, phi thường kinh diễm. Đường Tiêu Viêm chiến đao mạnh mã bổ qua về sau, tiêu chứng kiến cái kia đài cơ giáp mạnh mã nổ bùng một đoàn màu xanh lá sương mù. Sau đó cả đái cơ giáp tiểu lập tức tan thành mây khói, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn về phía trên, đường tiêu viêm hoàn toàn là ở miểu sắt những này địa ngục cơ giáp. Toàn bộ thế giới dân chúng triệt để hóng mất, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Địa ngục cơ giáp võ sĩ không là phi thường phi thường cường đại đấy sao. Như thế nào đường tiêu viêm tướng quân sông sau khi đi vào, hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên đồ sát. Trước khi qua lại trong chiến tranh, liên minh hơn 10 vạn đại quân, cộng thêm mấy vạn cơ giáp đại quân Đối chiến những này địa ngục cơ giáp võ sĩ đều toàn quân bị diệt. Mà những này địa ngục cơ giáp võ sĩ không có bị thương một cái, có thể thấy được những này địa ngục cơ giáp đã đã cường đại đến người tiên. Thế nhưng mà bây giờ nhìn, đường tiêu viêm tướng quân đối phó những này địa ngục cơ giáp võ sĩ hoàn toàn như là chém dưa thái rau dễ dàng đấy. Hơn nữa chẳng diện dĩ nhiên là như thế hoa lệ, một đao vua xuống, toàn bộ cơ giáp lập tức nổ bung một đoàn màu xanh lá sương ngủ, sau đó tan thành mây khói. Toàn bộ thế giới dân chúng trước khi cũng còn vô cùng lo lắng đường tiêu viêm tướng quân đến cùng là đúng hay không địa ngục cơ giáp võ sĩ đối thủ, bởi vì trước đó lần thứ nhất hắn chỉ có thể dùng đạn hạt nhân giết chết những này địa ngục cơ giáp võ sĩ. Cho nên toàn bộ thế giới dân chúng cũng không dám mặt đối với vấn đề này, e sợ cho lo lắng đường tiêu viêm chính diện bên trên căn bản đánh không lại những này địa ngục cơ giáp võ sĩ. Nhưng là kết quả này cũng quá khiến người ngoài ý đi à nhà, đường tiêu viêm tướng quân nếu không đánh thắng được, hơn nữa là như thế chém dưa thái rau Hoàn toàn nghiêng về đúng một bên đồ sát, nửa giây giết một cái, hoàn toàn là nháy mắt, một đại địa ngục cơ giáp võ sĩ tiểu triệt để tan thành mây khói rồi, hơn nữa toàn bộ hình ảnh hiệu quả là như thế kinh Diễm rung động. Toàn bộ thế giới dân chúng hoàn toàn bị rung động rồi, đường tiêu viêm tướng quân, chúng ta đã từng tưởng tượng ngài là phi thường cường đại, nhưng là thật không ngờ ngài dĩ nhiên là như thế cường đại, thực là hoàn toàn là nghịch thiên được rồi. Đương nhiên, đường tiêu viêm không có như vậy người thiên, hắn thật sự không cách nào làm được một đao vua xuống trực tiếp lại để cho một đài địa ngục cơ giáp võ sĩ tan thành mây khói. Bởi vì tốc độ của hắn quá là nhanh, nửa giây ở trong tựu bổ ra hơn 10 đao. Cho nên nhìn về phía trên, thật giống như chỉ bổ đi ra một đao. Hơn 10 đao đánh xuống về sau, địa ngục cơ giáp liền trực tiếp đã nước ra. Sau đó, địa ngục cơ giáp bên trong năng lượng từ trường bị triệt để phá hủy. Phải biết rằng những cái kia lượn vòng xoay tròn năng lượng từ trong tràng trang thế nhưng mà thiên văn sổ tự địa ngục trùng, hơn nữa là không ngừng phân liệt địa ngục trùng Số lượng càng không ngừng tăng nhiều. Năng lượng từ trường vừa gặp phải phá hư, tiểu không cách nào bao trùm những này địa ngục trùng. Những này thiên văn sổ tự địa ngục trùng tiểu mạnh mà nổ bung, lập tức đem chọn cái địa ngục cơ giáp thôn vệ được sạch sẽ. Cho nên nhìn về phía trên thị giác hiệu quả tiểu lộ ra phi thường rung động, đường tiêu viêm một đao vô xuống. Địa ngục cơ giáp nổ bung. Sau đó toàn bộ cơ giáp lập tức tan thành mây khói. Về phần địa ngục cơ giáp võ sĩ vì cái gì căn bản cũng không có phản kích Đó là bởi vì cái này địa ngục cơ giáp võ sĩ bên trong căn bản cũng không có người, đây là thuần túy người máy. Nó duy nhất chiến đấu kỹ năng tiểu là phun ra địa ngục trùng quang đạn, căn bản không chuẩn bị cận thân chiến đấu năng lực. Đương nhiên, chúng cũng không cần, bởi vì địa ngục trùng vũ khí hoàn toàn là vô địch, ít nhất đối phó toàn bộ thế giới sở hữu tất cả vũ khí đều là vô địch, đường tiêu viêm ngoại trừ. Kiếm cách phiêu nổi giữa không trung, nhìn qua đường tiêu viêm tại địa ngục cơ giáp trong quân đoàn điên mà đổ sát Trên mặt cơ bắp mạnh mà một hồi run dậy. Sau đó, khoe miệng mạnh mà lộ ra tàn nhẫn cười lạnh, nhìn qua đường tiêu viêm điên cuồng đổ sát hắn địa ngục cơ giáp võ sĩ, một chút cũng không đau lòng. Hắn không có bất kỳ kinh hoàng chỉ là nhàn nhạt nhìn qua đường tiêu viêm đổ sát. Không có một điểm muốn xông đi lên chiến đấu ý tứ. Hắn xác thực không đau lòng, bởi vì những này địa ngục cơ giáp võ sĩ hoàn toàn là người máy. Đợi đến lúc bí mật chế tạo căn cứ tiến vào quỹ đạo về sau. Loại này địa ngục cơ giáp quân đoàn sẽ liên tục không ngừng địa sản xuất ra. Hiện tại lại để cho đường tiêu viêm càng đắc ý, kế tiếp tiểu lại để cho hắn càng tuyệt vọng. Cho nên, hắn chỉ là lạnh lùng địa nhìn xem đường tiêu viêm đổ sát. Chỉ có điều nụ cười trên mặt càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng đắc ý. 5 phút đồng hồ tả hưu về sau, 500 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ hoàn toàn bị đổ sát được sạch sẽ rồi, liền một chút dấu vết đều không có để lại đến, chỉ có đầy đất bụi đất. Đường tiêu viêm tiểu đứng ở nơi này đầy đất trong bụi đất, trong tay địa ngục chiến đao đông nhiên mạnh mà vỡ vụn. Hóa thành bột phấn rơi xuống trên mặt đất. Đây là hắn vỡ vụn mất thứ 20 chi chiến đao. Phá hủy cái này 500 đài địa ngục cơ giáp, 20 chi siêu cấp địa ngục chiến đao cũng triệt để thịt nát sương tan. Kiếm cách lạnh lùng nhìn qua đường tiêu viêm, thản nhân nói, đường tiêu viêm, ngươi phi thường đắc ý vậy sao? Một mình ngươi, trong vòng 5 phút đồng hồ, giết chết 500 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ Ngươi cảm giác mình vô địch thiên hạ vậy sao? Đương nhiên không phải, những người máy này chỉ là ngu xuẩn, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích để cho ta giết. Đường tiêu viêm nói, ngươi còn có mấy phần tự mình hiểu lấy. Kiếm cách cười lạnh nói, còn nhớ rõ đoan mục trên người cái kia kiện tử thần cơ giáp sao? Kiếm cách nói, nhớ rõ. Đường tiêu viêm nói, lợi hại sao? Kiếm cách hỏi, phi thường lợi hại. Đường tiêu viêm nói, nếu như không phải có siêu cấp con địa, Ta căn bản không có bất luận cái gì khả năng phá hủy cái kia đài tử thần cơ giáp. Cái kia đài cơ giáp chỉ là vật thí nghiệm, có siêu cấp con địa cái này sơ hở. Kiếm cách nói, nhưng là trên người của ta cái này một kiện, là chân chính tử thần cơ giáp, hoàn toàn không có bất kỳ sơ hở. Người cho dù phóng 100 vạn đầu ngoài hành tinh hệ siêu cấp con địa tại của ta tử thần trên cơ giáp, cũng hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Kiếm cách lạnh lùng nói, bởi vì tử thần cơ giáp mặt ngoài hội lập tức tiến vào thế giới độ ấm thấp nhất Đem siêu cấp con địa toàn bộ đông cứng. Mà tuyệt đối nhiệt độ thấp phía dưới, hội tinh thành một cái trạng thái chân không, khiến cho toàn bộ cơ giáp bên trong như cũ là bình thường độ ấm, hoàn toàn không ảnh hưởng tác chiến. Ngươi biết, tử thần cơ giáp chỉ dùng để trạng thái dịch kim loại làm thành đấy. Ngăn chặn bất luận cái gì vũ lực tổn thương, ngươi địa ngục chiến đao không có bất kỳ tác dụng. Kiếm cách nói, hơn nữa, cơ hồ có thể gánh vác được cái thế giới này đáng sợ nhất độ ấm. Ta nói rồi. Cho dù tại đạn hạt nhân bạo tạc ở dưới siêu cấp nhiệt độ cao, tử thần cơ giáp võ sĩ như trước có thể đào thoát. Cho nên, ngươi laser vũ khí, điện quang cây roi hoàn toàn vô dụng. Về phân địa ngục trùng cũng không cần nói, bởi vì tử thần cơ giáp có được tuyệt đối khủng bố cái lồng năng lượng, địa ngục trùng tổn thương không được của ta mảy may. Kiếm cách nói, cuối cùng, chính là ngươi cái gọi là hắc ám thánh điện lực lượng tinh thần, đối với của ta tử thần cơ giáp không có bất kỳ tác dụng. Trên thực tế Tinh thần lực của ngươi lượng liền một đài bình thường cơ giáp nội mọi người tổn thương không được. Ngươi chỉ có thể khống chế những cái kia kim loại cơ giáp, lại để cho bọn hắn bay ra ngoài, hoặc là lại để cho bọn hắn đình trệ. Nhưng là tử thần cơ giáp sang ngoài, cũng trạng thái dịch trí nhớ kim loại. Mặc kệ tinh thần lực của ngươi lượng như thế nào đi không chế chúng, bọn hắn đều biết dùng trái lại động tác triệt tiêu mất. Kiếm cách nói, nói thiệt cho ngươi biết, cái này tử thần cơ giáp chính thức mục đích là vì phòng ngự Hắc Ám Thánh điện đấy. Cho nên Đường Tiêu Viêm Của ta tử thần cơ giáp là vô địch, là không có bất kỳ sơ hở đấy. Kiếm cách lạnh lùng nói, cho nên ngươi tận thế đã đến, ta sẽ nhượng cho ngươi dùng sỉ nhục nhất, tàn nhẫn nhất, máu tanh nhất phương thức chết ở toàn cầu dân chúng trước mặt. Đường tiêu viêm rỗi ra hai tay, ném xuống trên người sở hữu tất cả vũ khí, nhìn qua kiếm cách thản nhiên nói, các ngươi đãi ngày hôm nay đã rất lâu rồi, như vậy, đến đây đi, ta sẽ nhượng cho ngươi khắc cốt mình tầm đấy. Giết! Giết! Chiến đấu tiến vào nhất. Đường tiêu viêm cùng tử thần cơ giáp võ sĩ kiếm cách quyết giết. Đó S, có phiếu vẽ huynh đệ có thể quăng mấy trường, quyển sách cuối cùng một đoạn thời kỳ, lại để cho bảng vẽ tháng thoáng thể diện một y ta. Ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. chương 18, dây giết tử thần võ sĩ kiếm cách. Khiếp sợ thế giới. Chiến đấu tiến vào nhất. Đường tiêu viêm cùng tử thần cơ giáp võ sĩ kiếm cách quyết giết. Đường tiêu viêm địa ngục chiến đao mạnh mà bổ tới, hung mánh địa bổ vào kiếm cách tử thần cơ giáp mặt ngoài Điệp ngục chiến đao vô luận là độ cứng hay vẫn là độ mềm và dai, đều là cực độ kinh người. Cơ hồ là vô kiên bất tối đấy. Nhưng lúc này bổ vào tử thần cơ giáp mặt ngoài, lại như là bổ vào trên nước, tử thần cơ giáp mặt ngoài lập tức biến thành trạng thái dịch kim loại, bị phách khai sau như là sóng cả nhẹ nhàng một hồi hỗn loạn, mạnh mà hướng hai bên tách ra, xuất hiện một đạo thật sâu nứt ra. Nhưng đồng thời, đem đường Tiêu Viêm địa ngục chiến đao bắn trở lại. Ngay sau đó, tử thần cơ giáp bị phách bên trong đích bộ phận Trạng thái dịch kim loại bắt đầu nhúc đích, ngắn ngủn một giây đồng hồ, bị phách mở đích vết thương dần dần khép lại. Tử thần cơ giáp hoàn hảo không tổn hao gì. Toàn cầu dân chúng kinh hái địa nhìn qua một màn này, chết để kinh hái rồi. Đường Tiêu Viêm dùng tuyệt đối sự thật chứng minh, tức đoan lực lượng đối với tử thần cơ giáp mặt ngoài không có bất kỳ tác dụng. Kế tiếp, Đường Tiêu Viêm mạnh mà vung ra điện quang cây roi, nhắm ngay kiếm cách tử thần cơ giáp mạnh mà đánh xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn. Hoa hoa bắn ra bốn phía, lôi đỉnh sẽ đánh. Kiếm Cách Tử thần cơ giáp mặt ngoài lập tức nhiều hơn một tầng màn hào quang, điện quang cây roi quật ở phía trên. Màn hào quang có chút một hồi lay động, mạnh mà đem điện quang cây roi bắn trở về. 333 lập tức, điện quang cây roi mạnh mà bạo tạc, vỡ vụn thành vô số đoạn. Sự thật chứng minh, dùng điện quang cây roi cũng không có bất kỳ tác dụng. Toàn cầu dân chúng lần nữa kinh hãi, rung động. Kiếm Cách lúc này ngược lại đứng ở nơi đó vẫn không nhúc đích, nhàn nhạt, nhạt nhìn qua Đường Tiêu Viêm nói, ngươi còn có thủ đoạn. Toàn bộ sử đi ra a. Ta ở chỗ này vẫn không núp đích. Tùy ý ngươi phát huy. Đường tiêu viêm gương mặt âm lãnh địa ném xuống trong tay điện quang cây roi, sau đó xuể bàn tay ra, mạnh mà theo bàn tay bắn ra một đạo laser, siêu cường độ cao laser, là quỷ mị cơ rắp hơn mấy chục lần. Laser đảo qua mặt đất, lập tức đem mặt đất mở ra một đạo thật sâu khe hở. Laser đảo qua xa xa cao Úc, lập tức đem cao ốc từ đó chặt đứt. Như thế bi lực, làm cho không người nào so khiếp sợ. Sau đó, Đường tiêu viêm quỷ mị biến hình cơ giáp laser mạnh mà xuất tại kiếm cách tử thần cơ giáp mặt ngoài. Phúc! Laser xuất tại tử thần cơ giáp mặt ngoài cái lồng năng lượng lên, lập tức như là bùn chìm biến cả, biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Kiếm cách tràn ngập khinh thường cùng dêu cật nói, còn có thủ đoạn gì nữa? Cùng một chỗ xử đi ra, xử đi ra. Lực lượng tinh thần, đường tiêu viêm còn có hắc ám thánh điện vô cùng cường đại lực lượng tinh thần. Mạnh mà mở ra hai tay, đường tiêu viêm ngửa mặt lên trời tr Lúc này, toàn bộ thế giới sở hữu tất cả TV tín hiệu toàn bộ tạm thời gián đoạn. Đối ngoại tuyên bố là tín hiệu trục trặc bởi vì khô lâu đảng không muốn lại để cho toàn bộ thế giới dân chúng thấy như vậy một màn, cho dù đã không ai biết đường tiêu viêm có được tinh lực lượng của thần rồi. Phanh lập tức, trung quanh hết thể mạnh mà nổ tung. Toàn bộ mặt đất, điên quần mà sụp đổ, sụp đổ. Vô số đồ vật. Mạnh mà phiêu nổi giữa không trung, trên không trung lập tức hóa thành một mịn. Toàn bộ trăng cảnh, phất tận thế Nhưng là, tử thần cơ giáp võ sĩ kiếm cách, như trước đứng ở nơi đó vẫn không núp đích. Tử thần cơ giáp mặt ngoài bắt đầu khởi động lấy như là nước đồng dạng gọn sóng. Nhưng là cả tử thần cơ giáp như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Kiếm cách cười ha ha nói, đường tiêu viêm, người kiểm lưu kỹ cùng đi à nhà, tinh thần lực của người lượng đối với của ta tử thần cơ giáp không có bất kỳ tác dụng. Đường tiêu viêm bung hai tay, sở hữu tất cả tận thế sụp đổ cảnh tượng toàn bộ đình chỉ, hết thể tất cả hết thể đều kết thúc lập tức Tại vô số dân chúng tức giận bằng trong. Sở hữu tất cả TV tín hiệu khôi phục bình thường. Nhìn thấy đường tiêu viêm vẫn còn, toàn cầu dân chúng nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng là thấy đến kiếm cách vẫn còn, toàn cầu dân chúng lại lâm vào thật sâu lạnh như băng. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đâu này? Kiếm cách nói, nếu như ngươi không có thủ đoạn, cái kia ta muốn phải động thủ A. Ta còn có vũ khí bí mật đường tiêu viêm lạnh lùng nói. Sau đó, từ phía sau xuất ra một căn cái ống. Cái kia cái ống phiêu phủ ở đường tiêu viêm trên lòng bàn tay, sau đó đường tiêu viêm ngón tay bắn ra, lập tức cái kia căn cái ống mạnh mà hướng kiếm cách vọt tới. Kiếm cách như trước đứng ở nơi đó vẫn không núp đích. Cái kia căn cái ống tại kiếm cách trước mặt mấy thốn chỗ mạnh mà nổ bung. Vô số màu trắng điểm mạnh mà nhào vào kiếm cách tử thần cơ giáp mặt ngoài. Sau đó, những này màu trắng ấn mở thủy núp đích. Siêu cấp con địa, đúng vậy là đến từ trùng tộc tinh hệ siêu cấp con địa. Trước đó lần thứ nhất, Đường Tiêu Viêm thủ là lợi dụng siêu cấp con địa hủy diệt rồi đoan mục tử thần cơ giáp. Tuyết tan về sau siêu cấp con địa bắt đầu phát huy chính mình vô cùng buồn nôn uy lực, lập tức kiếm cách tử thần cơ giáp mặt ngoài bắt đầu bị ăn mòn, dùng vô cùng rất nhanh tốc độ ăn mòn. Nhưng là ngay sau đó, đông nhiên kiếm cách tử thần cơ giáp mặt ngoài mạnh mà trở nên lạnh, lập tức hạ thấp độ không tuyệt đối, nhiếp thị ra lệnh 273 15 độ. Lập tức, những cái kia siêu cấp con địa toàn bộ bị đông lại. Sau đó, kiếm cách cơ giáp nhẹ nhàng rung lên. Những cái kia siêu cấp con địa bay ra ngoài hơn 10m, rơi trên mặt đất. Đó lấy, kiếm cách tử thần cơ giáp mặt ngoài bắt đầu kết đông lạnh, những cái kia trạng thái dịch kim loại bắt đầu nhúc đích, trước khi ăn mòn đi ra lỗ thủng, toàn bộ khôi phục nguyên dạng. Cho dù siêu cấp con địa công kích đến, kiếm cách tử thần cơ giáp như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Đúng như cùng lý trọng thai theo như lời, đoan mục trước khi khống chế gần kề chỉ là khảo thí bản tử thần cơ giáp, mà lúc này kiếm rời khỏi người bên trên nhưng lại hoàn mỹ chính thức bản tử thần cơ giáp. Như thế nào đây? Đường tiêu viêm, hết hy vọng sao? Kiếm cách cười lành lạnh nói, ta nói rồi, của ta tử thần cơ giáp là không hề sơ hở đấy. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Kiếm cách hỏi. Đường tiêu viêm trầm mặt không nói. Không có thủ đoạn, vậy thì đến phiên ta rồi. Kiếm cách cười lành lạnh nói, đã đến phiên ta rồi, vậy ngươi tận thế đã đến, ngươi nên tuyệt vọng. Toàn bộ thế giới bọn tiện dân, các ngươi đều có lẽ tuyệt vọng. Kiếm cách lớn tiếng nói, toàn cầu dân chúng. Mở to hai mắt xem xem anh hùng của các ngươi, các ngươi chúa cứu thế, là thế nào chết ở trước mặt của ta đấy. Đường tiêu viêm, ta muốn xuất thủ, hơn nữa ta cho ngươi biết, ta chỉ biết ra tay khẽ vây, ta đối với ngươi chỉ có một từ, cái kia chính là miệu sát. Kiếm cách lạnh nhạt nói, nếu như trong vòng nhất chiêu, không thể đem ngươi miệu sát. Cái kia chính là ta triệt để thất bại, ta lập tức lui về Á Mỹ đế quốc. Ta trung thân nếu không bước vào phía đông liên minh một bước. Rất tốt tiền đánh cuộc lạ á nhưng là người không có cơ hội thắng, ta nói rồi miểu sát, cái kia chính là miểu sát. Ngay sau đó, kiếm cách tử thần cơ giáp bắt đầu biến hình, toàn bộ cơ giáp như là nước tại lưu động, tại biến hóa. Dần dần, dần dần, kiếm rời khỏi người bên trên tử thần cơ giáp trưởng ra hai đội cánh, ác ma cánh. Cơ giáp trên trán dài ra hai chi giác góc, ác ma giác góc. Kiếm cách trong lòng bàn tay, trạng thái dịch kim loại dài ra hai chi đáng sợ chiến đao. Đã từng liên minh trưởng quân đội thần tượng, hóa thân trở thành một khỏa đáng sợ ma quỷ. Phúc! Kiếm rời khỏi người sau đích cánh mạnh mà mở ra, phịch bay lên không trùng, hướng phía đường tiêu viêm lạnh lùng quát, đường tiêu viêm, người tuyệt vọng A. Toàn bộ thế giới sở hữu tất cả dân chúng, các ngươi tuyệt vọng A. Có mắt không tròng mẹ gặng. Mẹn, người tuyệt vọng A. Cùng anh hùng của các ngươi cáo biệt A, cùng các ngươi chúa cứu thế cáo biệt A ta kiếm cách, mới là cả phía đông liên minh cường đại nhất võ sĩ đường tiêu viêm Ta cho ngươi chỉ có một, cái kia chính là dây. Giết. Thanh âm rơi xuống, kiếm cách tiêu chớp, mạnh mà hướng Đường Tiêu Viêm đánh tới. Trong tay chiến dao, vạch lên tử thần dấu vết, tiêu chớp tốc độ, mạnh mà hướng Đường Tiêu Viêm bổ tới. Phương kiếm tịch đã từng biểu diễn qua, hắn điện quang cây roi, tại nửa giây ở trong lập tức miểu sát hơn 100 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ, trực tiếp đem hơn 100 đài quỷ mị cơ giáp từ đó chặt đứt. Cái này là tử thần cơ giáp điện quang cây roi uy lực, mà tử thần cơ giáp chiến đao uy lực hoàn toàn không thua gì điện quang cây roi. Có thể nói Đường Tiêu Viêm trên người quỷ mị ít cơ giáp điện quang cây roi. Đối với tử thần cơ giáp chiến đao đến bảo hoàn toàn như là giấy xác, đơn giản có thể xé nát. Tử thần cơ giáp tốc độ rất nhanh, so Đường Tiêu Viêm quỷ mị biến hình cơ giáp nhanh rất nhiều lần. Cho nên, Đường Tiêu Viêm căn bản không cách nào ngăn cản. Tử thần cơ giáp chiến đao vô cùng cường đại, quỷ mị biến hình cơ giáp căn bản không cách nào ngăn cản. Cho nên, nhìn về phía trên kết cục chỉ có một Cái kia chính là đường tiêu viêm tươi sống bị phách thành vài đoạn, tại toàn cầu dân chúng trước mặt chết không toàn thời. Bị triệt để miểu sát, cái này phản phất là như thế nào đều không cải biến được kết cục. Toàn cầu dân chúng nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, thấy được một màn này, lập tức muốn nhắm lại hai mắt. Nhưng là, kiếm cách tử thần cơ giáp tốc độ quá là nhanh, thế cho nên bọn hắn liền nhắm mắt con ngươi cũng không kịp rồi. Tử thần cơ giáp không ra tay tắt thì dùng, vừa ra tay, tựu là miểu sát. Rất tốt đường tiêu viêm khệ miệng một hồi cười. Lạnh. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh, mạnh mà theo lòng bàn tay bắn ra một đạo lục sắc quan cầu. Vô cùng rất nhanh hướng kiếm cách tử thần cơ giáp vào tới. Quan cầu lập tức chứng đại, mạnh mà hướng kiếm cách đánh tới. Là địa ngục trùng. Nhưng là đường tiêu viêm trước khi đã thử qua rồi, địa ngục trùng đối với tử thần cơ giáp sẽ vô dụng thôi. Kiếm ly tâm trong một đạo cười lạnh, ngu xuẩn đường tiêu viêm, chẳng lẽ ngươi không biết của ta tử thần cơ giáp có được không gì so sánh nổi cái lồng năng lượng, địa ngục trùng căn bản liền đụng đều không muốn đụng sao Một hồi liều lĩnh cười lạnh, kiếm cách hai tay chiến đao, mạnh mà hướng đường tiêu viêm bộ tới. a đường tiêu viêm mạnh mà giống to, năm ngón tay đại trường, lăng không bắt lấy cái gì đó, mạnh mà một xé. Lại để cho kiếm cách vô cùng hoảng sợ hình ảnh xuất hiện, trên người hắn cái lồng năng lượng, rõ ràng là hư vô chỉ là quang ảnh cái lồng năng lượng, lại bị đường tiêu viêm lực lượng tinh thần sống sờ sờ địa vạch tìm tòi. Chơi ạ! Chơi ạ! Lúc nào, lực lượng tinh thần cũng bị xé mở cái lồng năng lượng rồi. lúc này Kiếm rời tay bên trong đích chiến đao mánh liệt địa thứ đến đường tiêu viêm cái chán trước mặt 1cm Cùng lúc đó, vô số địa ngục trùng mạnh mà nhào tới kiếm cách tử thần cơ giáp Đã không có cái lồng năng lượng, địa ngục trùng thôn vệ hết thảy. Lập tức, kiếm rời tay bên trong đích chiến đao tan thành mây khói. Tại khoảng cách đường tiêu viêm cái chán còn có 1cm chỗ, tan thành mây khói. Sau đó, vô số địa ngục trùng bao phủ ở kiếm cách toàn thân. Bắt đầu điên quần thôn vệ kiếm cách tử thần cơ giáp Kiếm cách uy phong ác ma giác góc bị cắn nuốt rồi, uy phong cánh bị cắn nuốt rồi, hai chi chiến đao bị cắn nuốt rồi. Vô cùng kinh diễm hình ảnh, kiếm rời khỏi người bên trên tử thần cơ giáp, một tấc một tấc địa tan thành mây khói, một tấc thốn địa hóa thành cho tẫn. Mãi cho đến cuối cùng, cả người đều muốn tan thành mây khói. Lên đường tiêu viêm hai tay mạnh mà một chương, lập tức kiếm rời khỏi người trên bề mặt địa ngục chuẩn bị lực lượng tinh thần mạnh mà kéo ra. Phanh kiếm cách hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là toàn thân Trên người điệu thần cơ giáp bị cắn nuốt được sạch sẽ. Cứ như vậy trần chuồng địa thế rớt trên mặt đất. Kiếm cách, ta cái này không thích nhất người nói mạnh miệng. Là ta miểu sát ngươi, mà không phải ngươi dây sát ta, ngùng ngốc Ngươi cái này liên minh phản đồ, ta sẽ không để cho ngươi đơn giản chết, ta sẽ dùng đáng sợ nhất đích thủ đoạn tra tấn ngươi đấy. Ngươi chậm rãi hưởng thủ A. Đơ có vẽ tháng, có thể quăng mấy chương nha. Ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 19, tra tấn cách Nini, a -ni. cặt đưa tới cửa. Ngươi cái này liên minh phản đồ, ta sẽ không để cho ngươi đơn giản chết, ta sẽ dùng đáng sợ nhất, xỉ nhục nhất đích thủ đoạn tra tấn ngươi đấy. Ngươi chậm rãi hưởng thủ a. Toàn thân kiếm cách triệt để ngây người, hắn thật sự không biết tại sao phải biến thành như vậy. Trước khi hắn rõ ràng chiếm hết ưu thế, trước khi hắn rõ ràng cường đại vô cùng, vì sao đông nhân sẽ biến thành cái này bộ dạng? Toàn bộ thế giới dân chúng cũng triệt để sợ ngây người. Tử thần cơ giáp võ sĩ cường đại bọn họ là biết rõ. Trước khi tử thần cơ giáp võ sĩ kiếm cách là như thế không ai bị nổi. Mà đường tiêu viêm dùng hết sở hữu tất cả đích thủ đoạn đều đối với kiếm cách không thể làm gì, kiếm cách nhìn về phía trên là như thế cường đại hung hăng càng quái, phản phất lập tức muốn miểu sát đường tiêu viêm đấy. Tại toàn cầu dân chúng ở sâu trong nội tâm, rất nhiều người thậm chí ẩn ẩn cảm thấy đường tiêu viêm lần này khả năng không thắng được rồi. Cho dù sẽ thắng, nhất định là vô cùng gian nan, vô cùng nguy hiểm. Nhưng là thật không ngờ kết cục dĩ nhiên là như thế ngoài ý muốn như thế địa kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Dĩ nhiên là miểu sát, tử thần cơ giáp võ sĩ kiếm cách còn không kịp đối với đường tiêu viêm triển khai chính thức công kích, liền trực tiếp bị sỉ nhục thất bại. Cho nên, đem làm kiếm cách toàn thân thế ngã trên đất thời điểm. Một ít nữ hài thậm chí quên kinh hô hoặc là che con mắt, bọn hắn thật là ngây dại. Nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong như trước chỉ có một ý niệm trong đầu. Không phải đâu, đường tiêu viêm tướng quân. Chúng ta biết do ngươi rất cường đại. Nhưng là thật không có nghĩ đến người dĩ nhiên là cường đại như vậy, hoàn toàn là nghịch thiên cấp bậc cường giả đại A. Tử thần cơ giáp võ sĩ hoàn toàn là cả sĩ đế quốc tại Đông Bán Cầu nhất cao cấp bậc tồn tại được rồi, lại trực tiếp bị đường tiêu viêm miệu sát. Cái này, cái này quá là người nghe kinh sợ rồi. Thật là làm cho người ta rung động rồi. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại toàn bộ thế giới dân chúng sĩ khí cùng ý chí chiến đấu hoàn toàn tới cấp điểm, mặc kệ người khác nói cái gì nữa, mặc kệ phát sinh lần nữa cái gì. Bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi Đường Tiêu Viêm sức chiến đấu rồi. Đường Tiêu Viêm bách chiến bách thắng, ý nghĩ này chính thức thật sâu khắc ở tất cả mọi người trong suy nghĩ. Đúng vậy, Đường Tiêu Viêm tướng quân tuyệt đối là bách chiến bách thắng đấy. Tại Đường Tiêu Viêm tướng quân dưới sự dẫn dắt, thế giới liên minh nhất định sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đường Tiêu Viêm lần này thắng lợi mang đến kết quả là phi thường rõ rệt và cực lớn đấy. Thế giới trong liên minh rất nhiều dục dịch quốc gia, lúc này hoàn toàn buông tha cho phản bội thế giới liên minh ý niệm trong đầu hoàn toàn vung tha cho đầu hàng sĩ đế quốc ý niệm trong đầu. Kiên quyết triệt để địa đứng tại đường tiêu viêm một bên. Kiếm cách đường tiêu viêm đi đến kiếm cách trước mặt ngồi trồm hồn xuống, nói, cho ngươi tại đắc ý nhất thời điểm, lâm vào tuyệt vọng. Cho ngươi tại chỗ cao nhất thời điểm. Kẻ rất địa ngục. Đây là ngươi vừa mới nói với ta, cũng là ngươi muốn đối với ta làm đấy. Hiện tại, toàn bộ dân tặng trả lại cho ngươi rồi. Kiếm cách, ta ngay từ đầu có thể miểu sát ngươi, chỉ có điều ta không có làm như vậy giống như là mèo bắt được con chuột đồng dạng, muốn hảo hảo chơi một chút đấy. Đường Tiêu Viêm dùng chân đá đá kiếm cách nói, ngươi cảm thấy ngươi đã có được Tử Thần cơ giáp, đã tiếp nhận cộng trị hội ban ân tiểu trở nên vô cùng cường đại rồi. Cho nên, ngươi không tiếc bán đứng lương tâm của mình cùng Tôn Nghiêm đổi lấy loại này tương đại. Hiện tại, ta hỏi ngươi, ngươi hối hận sao? Kiếm cách sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn cười lạnh nói, hối hận? Ta cho tới bây giờ cũng không biết hối hận là vật gì. Cái kia ta cho ngươi biết Đường tiêu viêm nói, nếu ngươi ngày đó không tuyển chọn phản bội, mà là lựa chọn đứng tại ta bên này. Vậy ngươi vĩnh viễn đều là ta tôn kính thần tượng. Cộng trị hội có thể cho ngươi, ta chỉ biết cho ngươi được thêm nữa. Càng lực lượng cường đại. Còn có tử thần cơ giáp Ngươi hôm nay có được, ta sẽ toàn bộ cho ngươi, hơn nữa thêm nữa. Hơn nữa, ngươi hoàn toàn không cần bán đứng tôn nghiêm của mình cùng lương tâm. Ta còn có thể cứu ra muội mội của ngươi cùng cha mẹ. Mội mội của ngươi cũng sẽ không biết bởi vì tiêm vào vô số he in mà muốn sống không được, muốn chết không xong. Cha mẹ của ngươi cũng sẽ không biết điên mất. Cái kia thì sao? Kiếm cách lạnh lùng nói, ta tình nguyện đem chính mình bán đứng cho ma quỷ. Cũng không muốn bán đứng cho ngươi. Ta nói rồi, ta đã làm sự tình, ta tuyệt đối không hối hận. Đường tiêu viêm, muốn ta tại trước khi chết quỷ xuống cầu xin tha thứ, khóc giống lưu nước mắt, cho ngươi hưởng thụ khác loại khoái cảm. Đừng có nằm mộng kiếm cách cười lạnh lạnh nói. Muốn giết cứ giết, cho dù hôm nay ta chết đi, ngươi cũng sống không quá nửa tháng rồi. Ngươi kết cục chỉ biết so với ta thảm hại hơn, chủ nhân của ta hội báo thủ cho đấy. Ngươi xác thực so với ta trong tưởng tượng càng cường đại hơn, nhưng là tại chủ nhân của ta trước mặt, ngươi như cũng là một tên hề, ngươi cái gì cũng không phải. Đừng lãng phí miệng lươi rồi, giết ta đi. Kiếm cách nói, ngươi là nhìn không tới của ta đầu hàng, ngươi là nghe không được của ta cầu xin tha thứ đấy. Không, ta rất sớm coi như mọi thuyết qua. Linh nhưng có thể đầu hàng, đoan mục có thể đầu hàng, rất nhiều rất nhiều người cũng có thể hướng ta đầu hàng, nhưng duy chỉ có ngươi không thể. Đường tiêu viêm thẳng nhiên nói, ta cũng sẽ không biết giết ngươi, ta sẽ chém mất tứ chi của ngươi, cắt mất đầu lưỡi của ngươi cùng cái mũi, cho ngươi lưu lại một con mắt, một lô thai, cho ngươi tại Á thành phố Bắc Kinh phổn hoa nhất địa phương ăn xin cả đời. Thế nào, cái này đãi ngộ không tệ a Đường tiêu viêm lệnh đến. Kiếm cách lập tức toàn thân du lên, con mắt lập tức trở to, kinh âm thanh nói. Giết ta, giết ta. Sau đó, hắn mạnh mà dơ tay lên trường, muốn đánh về phía đầu của mình, hắn muốn tự sát. Đường tiêu viêm bàn tay một trường, lập tức kiếm cách thân hình hoàn toàn không cách nào nhúc đích, phản phất bị vô số vô hình tay không chế được. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, ta hiện tại muốn bắt đầu tra tấn người rồi, đang tại toàn bộ thế giới mặt tra tấn người, cảnh cáo có ít người, cái này là làm phản đố kết cục đó lấy, đường tiêu viêm tiến lên bắt lấy kiếm cách một cánh tay. Nói, ta không cần nào, mà là trực tiếp sống sở sở đem ngươi toàn bộ cánh tay kéo đứt xuống đấy. Dứt lời, đường tiêu viêm bắt lấy kiếm cách cánh tay, liền muốn mạnh mà dùng sức kéo đứt. Chậm đã bỗng nhiên một hồi xinh đẹp thanh âm văng lên. Sau đó, một đạo quang ảnh vô cùng rất nhanh địa bay tới. Cái khác tử thần cơ giáp võ sĩ xuất hiện tại đường tiêu viêm trước mặt, xuất hiện tại toàn bộ thế giới dân chúng trước mặt. Cái này tử thần cơ giáp võ sĩ là từ Á thành phố Bắc Kinh nội bay tới đấy. Xuất hiện tại đường tiêu viêm mặt tốt 30 m, m, chố, người này tử thần cơ giáp võ sĩ trên người cơ giáp dần dần trở nên trong suốt, lộ ra nàng tuyệt mỹ vô song gương mặt, tại dung mạo tuyệt mỹ bên trên dưới hai có thể cùng ăn y. Tô môn tắc nắm so sánh với mỹ nhân tuyệt sắc, nin y, á cạt, phương kiếm tịch đánh kem tươi đảo, kiếm cách xuất lĩnh 500 tên địa ngục cơ giáp võ sĩ thẳng đảo Hoàng Long, đánh á thành phố Bắc Kinh, mà nin y, á cạt vậy mà trực tiếp tiềm nhập á thành phố Bắc Kinh. Đường tiêu viêm, bỏ qua nguyên khôi. nhi A cắt nói, nếu không, trong tay của ta nữ nhân này nhất định phải chết. t e z u i e A cắt lúc này trong tay nắm bắt một cái nữ nhân, dĩ nhiên là Phương kiếm tịch mẫu thân. Lúc này, Phương phu nhân biết mình chuyện của con, cho dù bị cưỡng ép lấy, nhưng là trên mặt không có bất kỳ sợ hãi. Chỉ có thật sâu tuyệt vọng. Phương triệu tật đối với ân tình của người người có lẽ phi thường tinh tưởng. Ngươi cũng một mực luôn mổn hô trong tay của ta nữ nhân này vì Azi, ngươi đem nàng trở thành thua thiệt và thân cận trường bối. Nini. A cắt nói, cho nên, ngươi khẳng định không muốn phương phu nhân chết, nhất là tại trước mặt của ngươi chết đi. Cho nên, chúng ta làm giao dịch A ta đem phương phu nhân cho ngươi. Ngươi đem kiếm cách cho ta. Như thế nào, giao dịch này khá tốt ta. Nini. A cắt nói, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra giảo hoạt và tàn nhẫn dáng tươi cười. Mà đường tiêu viêm nhưng trong lòng nghĩ đến khác một việc, ninh mi. A cặt phái thế thân đi nói cho đường tiêu viêm, nàng hội vĩnh viễn trung thành với Tắc Long. Xịt tam thế, nàng muốn làm chính là Tắc Long. Xịt điện hạ nữ nhân, mà không phải su đăng. Xịt nữ nhân. Cho nên, hắn cùng với đường tiêu viêm hợp tác, hắn muốn đem tử thần cơ giáp giao cho đường tiêu viêm. Như vậy hiện tại, xem như chuyện gì xảy ra đâu này. Người mới vừa nói muốn tra tấn nguyên khôi, kiếm cách. Nini. a lạnh lùng nói Như vậy ta cảnh cáo ngươi. Mặc kệ ngươi dùng loại nào thủ đoạn đi tra tấn nguyên khôi, ta sẽ đồng dạng thủ đoạn tra tấn ngươi phương A-Z đấy. Đường tiêu viêm, ta đếm tới 10, ngươi lập tức bỏ qua nguyên khôi. Ninh mi. A-Cat nói, nếu không, ta lập tức giết chết ngươi phương A-Z. 10. 9. 8. Ninh nhi A-Cat lạnh lùng địa đã bắt đầu đếm ngược thời gian. Lúc này, phương A-Z phản phất vừa mới thanh tỉnh lại, ánh mắt bắt đầu dần dần đã co tiêu c� Ngưng tụ tại đường tiêu viêm trên mặt Đã tuôn ra vô số tình cảm Tiêu viêm Không cần lo cho ta phương Azi hướng đường tiêu viêm Cởi nhạt một tiếng nói Ngươi là bé ngoan Ngươi không giống kiếm tịch Cho nên ngươi nên biết chuyện gì xảy ra đấy Đúng hay không Nam 4 Tiêu viêm phương Azi xinh đẹp tiểu thụy khuôn mặt tràn đầy quyết tuyệt nói Ta trịnh trọng nói cho ngươi biết Nếu như ngươi dám hướng đằng sau ta yêu nữ này thỏa hiệp Cho dù ta hôm nay sống sót Cho dù ngươi đã cứu ta Ta ngày mai sẽ sẽ đi gặp trở ngại mà chết, hoặc là hậu thiên tiểu đi nhảy lầu mà chết. Tóm lại, chỉ cần ngươi thỏa hiệp rồi, ta cho dù sống rồi, cũng sẽ biết nghị hết biện pháp gì đi chết. 3, 2, 1. Đã đến giờ rồi, đường tiêu viêm, cho ta một đáp án A. Ninh Nhi. A cật nói, là đồng ý Nguyên Khôi trao đổi ngươi phương A gì, hay vẫn là trơ mắt nhìn xem ngươi phương A đi chết. Lúc này toàn bộ thế giới dân chúng đều thấy được một màn này. Bọn hắn cũng lâm vào sinh tử lựa chọn. Không hề nghi ngờ, Đường Tiêu Viêm tướng quân là tuyệt đối không thể thỏa hiệp đấy. Hắn đã từng nói qua muốn dạy võ đến kiếm cách người không ra người quỷ không ra quỷ thì nhất định phải làm được, bởi vì đây là phản độ kết cục. Đường Tiêu Viêm tướng quân đã từng nói qua là bất luận cái cái gì lời nói, đều làm được, hôm nay cũng không thể ngoại lệ. Nhưng là, Phương phu nhân là trưởng bối của hắn, hắn cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn phương A Ji đi chết, cho nên không hề nghi ngờ đây là một cái tuyệt đối lượng nan lựa chọn, thậm chí là không có lựa chọn tử cục. Toàn bộ thế giới sở hữu tất cả dân chúng đều triệt để an tính lại, cùng đợi Đường Tiêu Viêm tướng quân lựa chọn, chờ đãi bọn hắn trong suy nghĩ chúa cứu thế lựa chọn. Đường Tiêu Viêm nhìn qua Ninh Nghi. A Cát Tuyệt Mỹ gương mặt, lại nhìn lấy Phương A di kiên định quyết tuyệt gương mặt, tại hàng tỷ chủ mục trong thản nhiên nói, "Ta đồng ý giao dịch." Không Phương A di âm thanh hô, mà toàn bộ thế giới vô số dân chúng, thật sâu lâm vào vô cùng phức tạp, thất lạc, kích động, lửa nóng cảm xúc. Đường Tiêu Viêm tướng quân phá giới rồi. Hắn vì cứu vãn trưởng bối của mình, lựa chọn phá giới rồi. Cái này làm cho không người nào so cảm động, nhưng là cũng làm cho không người nào so tiếc hận. Ngay sau đó, đường tiêu viêm lạnh lùng cười nói, bất quá chúng ta đổi một cái giao dịch phương thức. Không chỉ dùng kiếm cách đổi phương A-ri, mà là dùng chính ngươi để đổi phương a -G. Bỏ qua phương Aji lưu lại tử thần cơ giáp, ta cho ngươi đi. Đường tiêu viêm nhìn qua ninh mi. A-cật nói, nếu không, ta hủy diệt ngươi cơ giáp. Cho ngươi toàn thân tại toàn bộ thế giới trước mặt, cho ngươi đụng phải từ trước tới nay đáng sợ nhất trà tấn cùng sỉ nhủ. Sau đó, đường tiêu viêm bắt lấy kiếm cách cánh tay mạnh mà một xé. Máu tươi tiêu xạ kiếm cách phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Lập tức, toàn bộ thế giới lập tức lần nữa chấn. Tờ S, sinh hoạt vui sướng. Ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Truy cập trang web đào ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, đạt được tử thần cơ giáp Hôn lễ. Sau đó, đường tiêu viêm bắt lấy kiếm cách cánh tay mạnh mà một xé. Máu tươi tiêu xạ kiếm cách phát ra kinh thiên động địa kêu tháng thiết. Lập tức, toàn bộ thế giới lập tức lần nữa chấn. Thật không ngờ trong một bước hiếp phía dưới, đường tiêu viêm chẳng những không có bỏ qua kiếm cách, ngược lại trực tiếp hành hùng. Nini. Akat cũng lập tức ngây người, nàng đếm ngược lúc đã đến, nhưng lại quên có chỗ phản ứng. Nini. Akat, hiện tại ta bắt đầu đếm ngược rồi. Đường tiêu viêm lạnh lùng nói. Ta đếm tới 10, ngươi không thoát trên người của ngươi tử thần cơ giáp ta đây sẽ thay ngươi thoát, còn đem ngươi y phục trên người thoát được sạch sẽ, ngươi sẽ không phải cảm thấy ta không có có năng lực như thế à. Ninh y. A cắt thân thể mềm mại run lên, nói, ngươi chẳng lẽ không quản ngươi phương A-Z chết sống sao? Nàng là ta kính yêu trường bối, cho nên ta muốn lo liệu ý chí của nàng làm việc. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, ta bắt đầu đếm được rồi. 10. 9. Lập tức, đường tiêu viêm mạnh mà một kéo. Lại xé toan kiếm cách cái tay còn lại cánh tay. Toàn thân xích loa kiếm cách, lúc này hai tay đều mất, bởi vì là sống sợ sở, sở bị kéo đức, cho nên huyết nhục mơ hổ miệng vết thương nhìn về phía trên càng khủng bố làm cho người ta sợ hãi, máu tươi thật sự như cùng là suối phun. Lập tức công phu, một cái anh vũ tráng hán biến thành toàn thân đỏ tươi huyết nhân. Phát ra thê lương thảm tuyệt tiếng gào thét, sớm đã không còn trước khi hung hăng cản quấy bộ dáng, khuôn mặt anh Tuấn cũng giữ tợn khủng bố. 8 Đường tiêu viêm bắt lấy kiếm cách một đầu đuổi, mạnh mà nhéo một cái. Lập tức, kiếm cách đây tên phản đồ, phát ra trước nay chưa có kinh gạo thét thanh âm, lại để cho tất cả mọi người sau khi nghe đều cảm thấy tóc gáy run dậy, hoàn toàn không dám nhìn nữa. Ninh mi. À cặt toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn trắng rồi, nhìn qua đường tiêu viêm lạnh lùng nói. Đường tiêu viêm, ngươi tiểu như vậy hận chúng ta sao? Không, kiếm cách cùng các ngươi không giống với, các ngươi là địch nhân, kiếm cách là phản đồ. Đường tiêu viêm thản nhiên nói Đối đại phản đồ, chính là muốn lại để cho hắn sống không bằng chết. Thế nào, nghĩ được chưa? Nguyện ý dùng trên người của ngươi tử thần cơ giáp đổi cho ngươi một cái mạng cùng trong sạch sao. Ninh nghi. A cặt thân thể mềm mại dốc sức liệu mạng địa run dày nói, ta cũng nói cho ngươi một câu thật sự lời nói, tử thần cơ giáp ta không có khả năng hội đưa cho ngươi. Ta cũng sẽ không bị ngươi xỉ nhục, cho nên thời gian vừa đến, ta sẽ mình kết thúc đấy. Lập tức, ta cũng sẽ đem ngươi phương Á Di cùng một chỗ kết thúc đấy. kết thúc Làm sao vậy đoạn? Đường Tiêu Viêm cười lạnh nói, tử thần cơ giáp lò phản ứng nguyên lý cùng quỷ mị cơ giáp là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Quỷ mị cơ giáp lò phản ứng tự bạo tương đương với tiểu nhân đạn hạt nhân, mà tử thần cơ giáp lò phản ứng là không thể tự bạo, bởi vì năng lượng của nó cung cấp thậm chí không thể xem như lò phản ứng. Yên tâm, chúng ta tử thần cơ giáp bên trong là có địa ngục trùng, cho nên tùy thời có thể đem tử thần cơ giáp cùng cá nhân ta hoàn toàn phá hủy đấy. Nini, A có nói, cho nên Đợi đến lúc ngươi đếm ngược lúc lúc kết thúc, ta sẽ tính cả tử thần cơ giáp còn ngươi nữa phương Azi cùng một chỗ tan thành mây khói đấy. Chuyện của tui.vn Vậy được rồi đường tiêu viêm thản nhiên nói, cái kia coi như là một loại biểu diễn, ta tin tưởng toàn bộ thế giới dân chúng cũng phi thường chờ mong một màn này. Ngươi ninh nghi. a cắt thế nhưng mà cộng trị hội hoàng hậu. Nam 4 3 2 1 Đường tiêu viêm sẽ cực kỳ nhanh đến ngược, không có chút gì do dự. Không đường tiêu viêm hô lên cuối cùng con số, nói, đếm ngược lúc đã xong, ngươi muốn mình kết thúc, có thể đã bắt đầu. Hơn nữa mặc kệ ngươi bắt đầu không bắt đầu, ta là muốn bắt đầu. Sau đó, đường tiêu viêm trong lòng bàn tay mạnh mà trôi nổi một khỏa màu xanh lá quan cầu, trong lúc này là thiên văn sổ tự địa ngục trùng. Đường tiêu viêm bàn tay mạnh mà hất lên, lập tức địa ngục trùng mạnh mà hướng Ni Ni. A cặt đánh tới. Cùng lúc đó, đường tiêu viêm song trưởng hư không bắt lấy mô kiện đồ vật, mạnh mà hướng hai bên một xé. Sống sờ sờ đem tử thần cơ giáp cái lồng năng lượng chết mở. Hết thẻ tất cả, đều tại lập tức phát sinh, chỉ cần không. 5 giây không đến. Địa ngục trùng sẽ mạnh mà phá hủy Nini. A cắt tử thần cơ giáp, lại để cho Nini. A cắt toàn thân xích lóa địa xuất hiện tại toàn bộ thế giới trước mặt, gặp trước nay chưa có xỉ nụ. Nàng muốn cự tuyệt loại này xỉ nụ, trừ phi mình tính cả cơ giáp cùng một chỗ tan thành mây khói. Lập tức, địa ngục trùng quang cầu mạnh mà bắn về phía Nini. A cắt. Chỉ có nửa tất khoảng cách Cùng lúc đó, Ni A cắt mạnh mà cắn răng một cái Muốn mở ra tử thần cơ giáp mình hủy diệt Trâm đồng nhiên, đường tiêu viêm cùng Nini A cắt bên người chuyển đến cùng một thanh âm Là xịt si đế quốc tại đông bán cầu cao nhất kẻ thống trị thanh âm Sù Đăng Sịt si Đường tiêu viêm bàn tay một vãn Lập tức địa ngục trùng quang cầu lơ lửng tại Nini A cắt đỉnh đầu Không cách nào tiến thêm nửa bước Các hạ, Nini Nini A cắt trên danh nghĩa là nữ nhân của ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn làm cho nàng đụng phải xỉ nhục sao? Su đăng. xích lạnh lùng nói, cái này có vi các hạ đích ý chi A. Nhưng là, nàng hiện tại trở thành nữ nhân của ngươi rồi, đây là càng thêm xích lóa trắng trận phản bội. Đường tiêu viêm lạnh lùng nói, cho nên, ta không ngại su đăng. xích thê tử toàn thân xích lóa địa bạo lộ tại toàn bộ thế giới dân chúng trước mặt, độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc. Sĩ đế quốc thân vương nữ nhân trần chuồng cũng không phải là những cái kia môn nữ minh tinh có thể so sánh đấy. Su đăng. Xịt các hạ, muốn quyết định muốn tranh thủ thời gian rồi, nữ nhân đích ý chí lực là phi thường bạc nhược yếu kém đấy. Tại vừa rồi, Nini. À cắt có lẽ còn là tự nhiên ta kết thúc dũng khí, nhưng là thời gian một kéo dài tiểu chưa hẳn rồi, nói không chừng vị hôn thê của người tiểu thật sự muốn toàn thân xích loa tại toàn bộ thế giới trước mặt. Đường tiêu viêm lạnh lùng nói. Ha ha bông nhiên, Su đăng. Xịt cười ha ha nói. Tử thần cơ giáp cho ngươi, cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có được tử thần cơ giáp là có thể thắng sao. Nam mơ. Su đăng. Sịt nói, chúng ta đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đọ sức, một đài tử thần cơ giáp căn bản không cải biến được cái gì, cho ngươi. Ngay sau đó, Su đăng. Sịt đối với Nini. A cắt nói, Nini, hỏi tử thần cơ giáp cho hắn, sau đó ngươi cưới siêu cấp tàu ngầm trở lại. Không được, điện hạ. Nini. A cắt nói. Cho dù ta đem tử thần cơ giáp cho hắn, hắn cũng sẽ không biết thả ta trở lại đấy. Hắn hận ngài tận xương, hắn nhất định sẽ lưu lại ta mọi cách làm được đấy. Sẽ không đâu. Su đăng. Sĩ nói, ta hiểu rất rõ hắn rồi, trong cơ thể hắn mặc kệ cái đó một cái nhân vật, đều là kiêu ngạo cực kỳ đích nhân vật. Đã từng nói qua là bất luận cái cái gì lời nói, đều thực hiện đấy. Trên cái thế giới này tất cả mọi người hội nói không giữ lời, nhưng là hắn không biết. Vậy cũng không được. Ta chết không có gì đáng tiếc, tử thần cơ giáp là chúng ta cao nhất vũ khí bí mật, tuyệt đối không thể rơi xuống đường tiêu viêm trong tay. Nini. A cặt kiên quyết nói, chào tạm biệt gặp lại sau, thân vương điện hạ. Sau đó, Nini. A cặt trực tiếp mở ra mình hủy diện hình thức. Nhưng là, tử thần cơ giáp không có bất kỳ phản ứng. Su đăng. Sĩ nói, đứa nhỏ ngốc, ta đã hủy bỏ người đối với cái này đại tử thần cơ giáp quyền khống chế rồi. Hiện tại, người ngoan ngoán rời đi tử thần cơ giáp Ngoan ngoán địa trở lại bên cạnh của ta. Tử thần cơ giáp tuy chân quý, nhưng là cùng ngươi so hoàn toàn không coi là cái gì. Chúng ta xịt đế quốc nam nhân đầu tiên một đầu chính là muốn bảo hộ nữ nhân của mình. Ninh nghi. A cặt lâm vào trầm mặt, sau đó nói, Vâng, điện hạ. Sau đó, trạng thái dịch kim loại tử thần cơ giáp từ trung gian hòa tan ra, tuyệt mỹ vô song Ninh nghi. A cặt tan mặt cẩn thận màu trắng chiến đấu ý từ bên trong đi tới, tràn ngập lãnh khốc cùng thù hận địa nhìn qua đường tiêu viêm. phi thường cảm tạ. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, chậm rãi đi đến phiêu nổi giữa không trúng tử thần cơ giáp trước mặt, liền muốn tiến vào tử thần cơ giáp bên trong. Ngu nốc, ngươi cho dù đã nhận được tử thần cơ giáp cũng không có dùng, bởi vì tử thần cơ giáp quyền không chế tại thân vương điện hạ trong tay. Đã hấp hối kiếm cách bỗng nhiên lạnh lùng nói. Ngu nốc, ngươi biết cái đấy gì? Đường tiêu viêm thản nhiên nói, sau đó hắn hoàn toàn không ý kỵ bất luận cái gì bấy dập trực tiếp chui vào tử thần cơ giáp bên trong. Lập tức, như là hoàn toàn tiến nhập một thế giới khác Cơ giáp bên trong trên thực tế phi thường hẹo hỏi, nhưng là theo tầm mắt nhìn về phía trên phảng phất là tại sáng chói trong tinh không, vô số ngôi sao sáng chói Đường tiêu viêm đơn giản địa dùng nào ý niệm, phối hợp vung vầy hai tay, kích thích trong tầm mắt vô số ngôi sao. Nửa phút đồng hồ sau, đường tiêu viêm lấy được tử thần cơ giáp cao nhất quyền khống chế. Đúng vậy, là cao nhất quyền khống chế. Cộng trị hội trên thế giới này sở hữu tất cả vũ khí bí mật, toàn bộ là tại năng lượng ma phương bên trên diễn sinh đi ra đấy cho nên Đường tiêu viêm có được hết thể cộng trị hội vũ khí bí mật cao nhất quyền không chế, chỉ cần loại vũ khí này đến trong tay của hắn. Điểm này, cộng trị hội càng đại. Sĩ rất muốn thay đổi biến, nhưng là hắn tuyệt đối không cải biến được. Những này ma phương tại chế tạo ra lúc đến, tiêu quy định sở hữu tất cả quyền hạn cấp bậc, bất luận kẻ nào không cách nào cải biến. Cho nên, chỉ có đường tiêu viêm chết đi về sau, càng đại. Sĩ mới có thể thực sự trở thành những này ma phương chủ nhân. Nhìn thấy đường tiêu viêm dễ dàng điệu tiến vào tử thần cơ giáp trong đã không chế hết hệ, kiếm cách lập tức tràn ngập kinh hãi điệu nhìn qua hắn, lập tức có một loại quang quần sáng nghiền nát cảm giác. Bởi vì tại hắn trong nhận thức biết, mỗi một đài tử thần cơ giáp đều là sống, đều nhận chủ đấy. Cho nên, hắn trở thành tử thần cơ giáp võ sĩ đều có một cái thần thánh nhận chủ quá trình, cái này lại để cho hắn cảm thấy tử thần cơ giáp võ sĩ là trí cao vô thượng, hơn nữa độc nhất vô nhị. Nhưng lúc này Đường Tiêu Viêm lại dễ dàng địa soán lấy Tử Thần Cơ Giáp cao nhất quyền khống chế. Ngô ngốc Đường Tiêu Viêm lại lạnh lùng địa mắng một câu kiếm cách, mạnh mà một đao, lập tức chém mất kiếm cách đổi phải. A kiếm cách lần nữa thê lương địa ảo thảm số, con mắt trắng dã, trực tiếp bất tỉnh đi. Ngay sau đó, Đường Tiêu Viêm nhắm ngay kiếm cách giữa hướng mạnh mà rất mạnh. Lại một hồi thê lương thảm số, cái này liên minh phản đổ lại từ đang hôn mê tỉnh táo lại. Người tới, hảo hảo trị liệu kiếm cách tướng quân, nan vạn đừng làm cho hắn đã chết. Muốn cho hắn tràn ngập thống khổ địa nhìn xem thắng lợi của chúng ta. Đường tiêu viêm ra lệ. Lập tức, từ đằng xa bay tới một khung chữa bệnh phi cơ trực thăng. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Đường tiêu viêm nhìn qua ninh nhi A cắt thản nhiên nói, còn không đi. Chẳng lẽ còn muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường? Ngươi thật sự cam lòng, cho, thả ta ly khai. Ninh nhi A cắt cười lạnh nói. Ngươi cái này tiểu nhân vật, có cái gì không nữa? Cầm các ngươi tử thần cơ giáp. Chuyện tốt làm đến cùng, ta tiến ngươi một đoạn đường A. Đường tiêu viêm nhạt cười nhạt nói, sau đó đem ninh A cắt gợi cảm bay bổng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, hướng phía phía đông bay đi. Ninh mi. A cắt tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh lùng như băng, tràn đầy phẫn nộ cùng cứu hận, lạnh lùng chầm chầm vào đường tiêu viêm. Bay ra vài chục km về sau, trên mặt biển xuất hiện sịt đế quốc siêu cấp tàu ngầm, lúc này mở ra đại môn. Thân ái, bảo trọng. Ta rất nhanh hội trở lại bên cạnh của người đấy Đường tiêu viêm hướng phía trong ngực Ni Ni. A cặt nói ra, sau đó tại nàng ngạo nghệ ướn lên rất tròn trên mông đít vỗ một cái, tiếp theo tại không trung đem nàng ném đi xuống dưới. Đồng nhiên, su đăng. Sịt thanh âm tại đường tiêu viêm vang lên bên tai nói, đường tiêu viêm, nhớ kỹ, vài ngày sau hoan nên tới tham gia ta cùng Lý Tư các hạ hôn lễ. Thân nương là Ni, -ni cùng ai Nguyệt Chìm non chương 21, quyết chiến xuống, mới cũ chiến thần. Đồng nhiên, su đăng. Sịt thanh âm tại đường tiêu viêm vang lên bên hai nói, đường tiêu viêm, nhớ kỹ, vài ngày sau hoan nên tới tham gia ta cùng lý tư các hạ hôn lễ. Thân nương là Ni Ni cùng ai Nguyệt Chim Non. Rốt cục, đường tiêu viêm cùng sịt đế quốc lần thứ nhất chính diện quyết đấu hoàn toàn chấm dứt, đường tiêu viêm đã lấy được tuyệt đối thắng lợi, không có bất kỳ lập lở nước đôi thắng lợi. Trước khi có lẽ còn có người cảm thấy đường tiêu viêm là lợi dụng như kế cùng đạn hạt nhân mới lấy được thắng lợi, nếu là mặt đối mặt, tinh khiết thực lực chiến đấu Đường tiêu viêm có khả năng không phải xịt đế quốc đối thủ, nhưng là sự thật nói cho toàn bộ thế giới dân chúng, đem làm đường tiêu viêm tướng quân cùng xịt đế quốc địa ngục cơ giáp quân đoàn, thậm chí tử thần cơ giáp võ sĩ mặt đối mặt thời điểm chiến đấu, như trước lấy được nghiêng về đúng một bên thắng lợi, như cũng là hiểu sát đối thủ. Loại này thắng lợi là nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa được, là rõ ràng mình sắp đấy. Rốt cục toàn bộ thế giới dân chúng đều không cần lại lo lắng, bởi vì đường tiêu viêm so bọn hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn Thị đế quốc tại Đông bán cầu địa ngục cơ giáp quân đoàn toàn quân bị diệt, hai gã tử thần cơ giáp võ sĩ cũng triệt để xong đời. Hiện tại, toàn bộ thế giới dân chúng rốt cục có thể triệt để cuộc hoan, chính thức địa chúc mừng tháng lợi rồi. Toàn bộ thế giới đều tại cuồng hoan, vô số đám người dơ đường Tiêu Viêm bức họa, tại trên đường phố du hành. Hiện tại không còn có bất kỳ một cái nào quốc gia được xưng muốn rời khỏi thế giới liên minh tổ chức. Nhưng là không toàn bộ là tin tức tốt, tại đường Tiêu Viêm triệt để chiến thắng thị đế quốc Đông bán cầu chiến khu về sau, Tây Mực nước Cộng hòa chuyển đến tin tức xấu. Nam thêm lợi châu liên quân toàn quân bị diệt, 500 vạn km vông Tây Mực nước Cộng hòa triệt để rơi vào tay giặc. Xích Đế quốc triệt để thống nhất Bắc thêm lợi châu. Buổi tối, Xích Đế quốc tổ chức tin tức buổi trình diễn thời trang, báo nổi nặng cân tin tức. Cơ giáp hoàng đế trước mắt Xích Đế quốc nhất hạng thượng đảng quân sự trưởng quan xuống, đem bộ đội giao cho trợ thủ của mình, tiếp tục chính phủ toàn bộ Tây bán cầu tiến trình. Xuân, đem sớm tiến về trước Đông bán cầu chiến khu. Nói cách khác, đường tiêu viêm sẽ đối chiến Xuân rồi. Đường tiêu viêm là phía đông liên minh chiến thần, là thế giới liên minh chiến thần. Mà Xuân là Sịt đế quốc chiến thần, đệ nhất thiên hạ cơ giáp võ sĩ. Hai người này quyết đấu, đem quyết định ai mới thật sự là chiến thần, ai mới thật sự là bách chiến bách thắng đấy. Lúc này, khoảng cách Lý Tư cùng Mai Nguyệt Chim Non, Sụ Đăng, Sịt cùng niên Nhi. Á cắt hai cái hôn lễ còn có 4 ngày. Bất quá đã đến Á Mỹ đế quốc về sau. Gi giácp hoàng đế sử dụng vậy mà không có phát biểu bất luận cái gì bất luận cái gì nói chuyện xị đế quốc đông bán cầu chiến khu cũng không có cử hành bất luận cái gì tin tức buổi trình diễn thời trang cái này rất khác thường, lời nói thật sự lời nói tại đường tiêu viêm lấy được huy hoàng đại thắng về sau toàn bộ thế giới dân chúng đều tại ôm xem cuộc vui tâm lý chờ sử dụng tin tức buổi trình diễn thời trang nhìn xem bọn hắn lại hội phát ra cái gì ngo thoại trước khi xịt đế Quốc ngoan thoại một lần so một lần đáng sợ nhưng là kết quả một lần sau so một lần bị bại thảm Cho nên mặc dù biết xịt đế quốc thật sự rất lợi hại rất khủng bố, nhưng là tại có ít người trong nội tâm hay vẫn là tránh không được đem bọn hắn cùng miệng pháo đảng hoa trở thành ngang bằng. Lại một ngày đi qua rồi. Khoảng cách hôn lễ còn có 3 ngày, trước đây, Á Mỹ đế quốc phương diện còn không có bất kỳ phản ứng nào. Bất quá tại giữa trưa 12 giờ. bỗng nhiên một khung xịt đế quốc máy bay bay vào phía đông liên minh vùng trời quốc gia, hướng Á Kinh phương diện xin thông tàu thuyền, cũng nói rõ đây là một khung ngoại giao dùng cơ. sau đó Tại ba khung máy bay chiến đấu giám thị cùng hộ tống xuống, cái này khung tiểu nhân máy bay hành khách đáp xuống Á Kinh phi trường quốc tế. Mấy ngày nay, cho dù Tây Ban Cầu đánh cho hừng hực khí thế, nhưng là Đông bán Cầu không chiến sự, cho nên cái này khung máy bay hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Từ nơi này khung máy bay nhỏ đi xuống chính là một gã quan ngoại giao, theo Á Mỹ đế quốc phương hướng đến quan ngoại giao. Một giờ về sau, người này quan ngoại giao xuất hiện Á Kinh cung quảng trường, chính thức hướng thế giới liên minh tổ chức, phía đông liên minh. Hướng Đường Tiêu Viêm đưa lên chiến thư. Sĩ đế quốc thượng tướng xuống, chính thức hướng phía Đông trong liên minh đem Đường Tiêu Viêm phát ra khiêu chiến thư. Song phương không phái một mình, một tốt, thượng tướng Su dựng tự mình tiến về trước phía Đông liên minh Á Kinh cung quảng trường, cùng Đường Tiêu Viêm quyết nhất tử chiến. Ai thua, ai triệt để rời khỏi cái thế giới này chiến trường. Quyết đấu ở bên trong, sinh tử bất luận. Tại khiêu chiến thư bên trong đích cuối cùng thậm chí ghi đến, tại quyết đấu ở bên trong, không được phá hư Á Kinh cung bất luận cái gì kiến trúc bất kỳ thực vật nào, bất luận kẻ nào viên thánh mạng. Tại nơi này quan ngoại giao hướng Á Kinh cung trình chiến thư thời điểm, Á Mỹ đế quốc phương diện cũng tổ chức tin tức buổi trình diễn thời trang, gương mặt nghiêm túc địa hướng toàn bộ thế giới tuyên đọc cái này một phần chiến thư. Lần này Xịt đế quốc không phóng ngoan thoại rồi, cũng không phát miệng pháo rồi, nhưng là thái độ sát thực tiêu ngạo nhất, nhất vinh váo trùng thiên một lần. Tại Song phương quân đội đối lập ở bên trong, không hề nghi ngờ Xịt đế quốc quân đội viễn siêu phía Đông Liên minh quân đội. Nhưng là sử dụng tuyên bố không mang theo người nào. Hơn nữa, không có yêu cầu Đường Tiêu Viêm đi xị Đế quốc địa bàn, thậm chí không có ở trung lập địa bàn, mà là đang phía Đông Liên minh Hạch tầm khu vực, Á Kinh Cung quảng trường tiến hành quyết đấu. Cuối cùng, thậm chí còn nói rõ không hư hao Á Kinh Cung một người từng cọng cây ngọn cỏ. Đây là nhất triệt để coi rẻ, hoàn toàn không đem phía Đông Liên minh cùng Đường Tiêu Viêm để vào mắt. Suy nguyện ý nên ngang địa đi vào Á Kinh Cung quảng trường tiến hành quyết đấu, hơn nữa là một mình một người đến đây là hoàn toàn không đem phía Đông Liên minh trăm vạn đại quân để vào mắt, không chút nào để ý tại Á thành phố Bắc Kinh sẽ phải chịu hám hại. Có thể nói, xuống đối với chính mình tràn đầy tất thắng năm chắc. Hiện tại, đường tiêu viêm tiểu gặp phải lựa chọn, phần này chiến thư tiếp, hay vẫn là không tiếp. Á Kinh cung vì thế chuyên môn tổ chức hội nghị. Nói thật, phần này chiến thư mặt ngoài xem, sĩ đế quốc phong cách rất cao, nhưng trên thực tế nhưng lại giáp tâm hại người, bụng dạ khó lường. Giống nhau nói, nếu xuống thua trận Cái kia sịt đế quốc còn có vô số địa ngục cơ giáp quân đoàn, còn có rất nhiều như xuân đồng dạng cứng, giả. Nhưng là vạn nhất đường tiêu viêm thua trận, cái kia chúng ta phía đông liên minh, thế giới liên minh tiểu triệt để thua trận hết thảy Cho nên, cái này như là tại chiếu bạc trong. Sịt đế quốc có được 100 vạn, trực tiếp đẩy ra 10 vạn thẻ đánh bạc, thua trận cái này 10 vạn, còn có 90 vạn. Mà chúng ta cũng chỉ có cái này 10 vạn thẻ đánh bạc, một khi thua trận, tiểu triệt để hai bàn tay trắng rồi. Giống nhau giải thích được phi thường tin tưởng, xác thực là có chuyện như vậy. Xích Đế quốc thua trận sửng, thua trận chỉ là sĩ khí, chúng còn có rất cường đại cơ giáp võ sĩ, còn có thiên văn sổ tự bí mật quân đoàn. Mà Đường Tiêu Viêm một khi thua trận, thế giới liên minh tựu không còn có hy vọng. Nhưng nếu như không tiếp phần này chiến thư, cái kia trước khi thật vất vả tích lũy xuống sĩ khí, muốn hoàn toàn hỏng mất. Một người khác nói ra. Bang. Đọi Ổ không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ là nhìn qua Đường Tiêu Viêm. Ninh chính đạo cũng khẽ cười nói, hay vẫn là câu nói kia, tiếp không tiếp, hoàn toàn quyết định bởi tại đường tiêu viêm tướng quân địch dí trí. Đường tiêu viêm ngồi ở chỗ kia gật đầu nói, tiếp, trên thực tế, chúng ta một mực cũng chỉ có cái này 10 vạn thẻ đánh bạc, hôm nay không văng ra, ngày mai cũng muốn văng ra, nhất định là muốn mạo hiểm đấy. Nửa giờ sau, Liên minh quân sự ủy ban tổ chức tin tức buổi trình diễn thời trang, tuyên bố, đường tiêu viêm tướng quân chính thức tiếp hạ chiến thư, buổi tối hôm nay 6 điểm, tại Á Kinh Cung Quảng Trường cùng số dùng tướng quân quyết nhất từ chiến, lập tức, toàn cầu lần nữa sôi trào. Nửa giờ sau, số tướng quân cưới chuyên cơ theo Á Mỹ Đế quốc bay về phía Á thành phố Bắc Kinh. 14, 20 phân, thế giới đệ nhất cao thủ, cơ giáp Hoàng đế xuống, Xích Đế quốc vô địch thượng tướng xuống, đáp xuống Á thành phố Bắc Kinh phi trường quốc tế, Đường Tiêu Viêm tiến về trước sân bay nênh đón. Toàn bộ thế giới sở hữu tất cả truyền thông, toàn bộ đi sân bay, chứng minh cái này lịch sử tính thời khắc. Đây đúng là lịch sử tính thời khắc. Xuân Sưng bá thế giới đã vài thập niên rồi, là toàn bộ thế giới chính thức vô địch chiến thần. Mà đường tiêu viêm sáng tạo bách chiến bách thắng ghi chép, cũng gần nửa năm rồi, là mới chiến thần. Đương nhiên, bang, đòi hồ tướng quân cũng từng đạt được qua chiến thần danh xưng Nhưng là tại trên đời công nhận ở bên trong, cái này vài thập niên chỉ có một bất bại chiến thần, cái kia chính là cơ giáp hoàng đế sử dụng Mà cái thế giới này, chỉ có thể có được một cái bất bại chiến thần, buổi tối hôm nay chắc chắn ngã xuống một cái. Cái kia người thắng mới có thể là cái thế giới này chính thức chiến thần. Xuân chuyên cơ ở phi trường đường băng bên trên trưởng, tốc độ càng ngày càng chậm. Sân bay bên trên đã trải tốt thảm đỏ, đường tiêu viêm tướng quân một thân Nhung trang, đứng tại trên thảm đỏ chờ đợi nên đón xuống đến. Vô số màn ảnh chờ đợi bắt lấy lịch sử tính thời khắc, toàn cầu người xem lương thở, chờ đợi mới cũ chiến thần gặp một khắc này. Nói thực ra, cái này chàng cảnh cùng rất nhiều người trong tưởng tượng có chút không giống với. Tại bọn hắn trong tưởng tượng, Đường Tiêu Viêm cùng Suồn là không chết không lứt, hội trên chiến trường gặp nhau, sau đó bắt đầu kinh thiên động địa đại chiến, sau đó hắn một người trong triệt để ngã xuống. Đương nhiên lúc này Đường Tiêu Viêm cùng sử dụng như cũng là không chết không lứt, bất quá lại không có như vậy đầm đặt mùi thuốc súng. Thậm chí có thảm đỏ, còn như thế nho nhã lễ độ, tựu như là tới đón tiếp Suồn viếng thăm chính thức. Chuyên cơ triệt để dừng lại, cabin cửa mở ra, Suồn xuất hiện tại cơ cửa khoang. Vô số camera quay chụp đến nơi này một khắc. Nhưng là không có bất kỳ đèn vờ lát sáng lên, không biết vì cái gì. Toàn bộ thế giới tất cả mọi người thấy được sự ứng, cái này xưng bá trên mặt đất dưới mặt đất võ chưởng vài thập niên thế giới đệ nhất cường giả. Hắn lớn lên rất ấn tuấn, mặt dài vãi hàng, hốc mắt rất sâu, có chút phong gợi, tóc có chút tán loạn, cả người mang theo một tia trấn trưởng, lại lại đồng thời như là một chi lợi kiếm, tràn đầy chí mạng nguy hiểm khí tức. Lúc này, hắn ăn mặc toàn thân màu đen xịt đế quốc thượng tướng trang. Cái này trang phi thường uy phong, thậm chí lại để cho người sợ hãi. Xuân thượng tướng chậm rãi theo thang cuốn bên trên đi xuống, chỉ có một mình hắn, không có một cái nào cùng đi người. Trên thảm đỏ cũng chỉ có Đường Tiêu Viêm một người, không có bất kỳ cùng đi người. Không có đội danh dự, không có quân nhạc đội. Xuống đi xuống thang cuốn một bước cuối cùng, giẫm nát trên thảm đỏ, chính thức bước lên phía Đông Liên Minh Á thành phố Bắc Kinh mặt đất. Đường Tiêu Viêm đi ra phía trước, đi vào cơ giáp hoàng đế số trước mặt, giơ ra tay phải, chậm rãi nói ra, "Hoang Nguyên Quang Lâm" Xuân tướng quân. Lập tức, vô số đèn vờ lát sáng lên. Vô số màn ảnh, lưu lại cái này lịch sử tính thời khắc. Xuân vừa mới xuất hiện một sát nạ kia, sở hữu tất cả phóng viên đều không chụp ảnh, không là vì máy chụp ảnh hứa mất, mà là vì bọn hắn không muốn chụp ảnh, bọn hắn muốn đem vô số đèn vờ lát sáng lên cơ hội lưu đến bây giờ, lưu cho bọn hắn chỗ kính yêu đường tiêu viêm tướng quân. Xuân thâm thúy con mắt nhìn qua đường tiêu viêm, nhìn qua đường tiêu viêm rỗi ra tay phải, chậm rãi ngẩng đầu lên rốt cục đem kết cục cuối cùng hoàn toàn cấu tứ hoàn tất, hơn nữa mỗi một trường, từng cái nội dung cốt truyện đều liệt tốt rồi để cương. Trong mấy ngày này, sẽ cố gắng viết xong đấy. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. ZG. Chương 22, Hoàng kim quyết chiến, thế giới vận mệnh. Xuân Thâm Thúy con mắt nhìn qua Đường Tiêu Viêm, nhìn qua Đường Tiêu Viêm giơ ra tay phải, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đường Tiêu Viêm, rất nhiều người đều cảm thấy ta là một cái thiên mã hành không người, nhưng là cho dù đầu góc của ta tại hoang đường cũng tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay hội tại loại trường hợp này hạ cùng ngươi gặp mặt. Xuân vươn tay cùng Đường Tiêu Viêm đem nắm, chậm rãi nói ra. Trước khi tại Ai Châu đại sa mạc bái kiến cái kia một mặt, ngươi lưu đứng lại cho ta vô cùng ấn tượng khắc sâu. Lúc kia ta tự muốn, có lẽ 15 năm, 20 năm về sau ngươi tựu muốn khiêu chiến của ta địa vị, nhưng là ta thật không có nghĩ đến, cũng chỉ có đã hơn 1 năm. Ngươi thì đến được một bước này. Xuân thở dài nói. Ngươi là cái thế giới này kỳ tích đường tiêu viêm, trước đó lần thứ nhất tại A Châu Đại Sa Mạc cảnh tượng tiểu pháng phất tại ngày hôm qua, tại lúc ấy ta như luân như thế nào cũng không dám tưởng tượng hôm nay ngươi là cường đại đến nước này. Xuân thở dài nói, nếu ta có thể đủ biết rõ ngươi có được thành tựu của ngày hôm nay, có lẽ ta lúc ấy nên liều lĩnh địa giết chết ngươi đấy. Đường tiêu viêm không có trả lời, trên thực tế lúc ấy tại A Châu Đại Sa Mạc thời điểm. Xuân đã liều lĩnh địa đi giết đường tiêu viêm rồi, chỉ bất quá hắn không có có thành công mà thôi. Bất quá khi cái thế giới này tràn đầy không biết thời điểm, cái thế giới này mới so sánh đặc sắc, không phải sao. Xuân nói, nếu không có lúc này ngươi, ta nên là bực nào tịch mịch. Đối mặt Xuân loại này cao cao tại thượng tràn ngập cảm giác về sự ưu việt khen ngợi, đường tiêu viêm nhữ như mày, thản nhiên nói, ngươi không muốn dùng loại này khẩu khí cùng ta nói chuyện, bất kể là hạng gì thân phận, ngươi đều không có đến nói loại lời này phân thượng. Đường tiêu viêm ngữ khí phi thường cao ngạo khinh thường, phi thường cao cao tại thượng, tự như là trước mắt cũng không phải thế giới cơ chiến hoàng đế, mà như cũng là một cái con sâu cái kiến. Xuân lập tức có chút kinh ngạc, nói, các hạ, ta phi thường tình tưởng ngươi tại sao có cái này thái độ, bởi vì ngươi có chút đặc thủ thân phận. Nhưng là xin tha thứ ta không cách nào thừa nhận điểm này. Cái kia cũng đừng có nói chuyện đường tiêu viêm ánh mắt tụ lại lạnh lùng nói, yên tĩnh địa đến, yên tĩnh địa đánh, cuối cùng yên tĩnh địa đi. Bất kể là mang theo thắng lợi đi, hay vẫn là mang theo tử vong đi. Cao ngạo vô địch xuống trên mặt cơ bắp một hồi run rảy, gương mặt cũng trở nên lạnh như băng xuống. Lạnh lùng nói, cái kia tốt. Ta nơi này và ngươi nói rõ các hạ, ta sẽ không bởi vì ngươi có chút đặc thù thân phận, buổi tối hôm nay tiểu hạ thủ lưu tình. Ta sẽ không chút do dự giết chết người đấy. Ngươi lời này, cũng lộ ra rất nhiều dư. Đường tiêu viêm lạnh lùng nói. Đường tiêu viêm nhẹ gật đầu. Sau đó cùng sử dụng hai người hơn nữa đi về hướng mỉp rổ phồn trước mặt, tại vô số cả mạ giặt trước mặt phát biểu công khai nói chuyện. Người tới là khách, cho nên sử dụng trước tiên là nói về lời nói. Buổi tối hôm nay là tinh khiết võ học quyết đấu, ta không mang theo người nào, ta cùng đường tiêu viêm các hạ đem điều khiển giống như lúc cơ giáp, tiến hành tinh khiết võ học quyết đấu. Chúng ta không cần laser, không cần đạn đạo, không cần tiêu laser, chúng ta chỉ dùng vũ khí của mình tiến hành quyết chiến. Đờ cờ chuyện ở. Cuối cùng. Quyết đấu trên trận, sinh tử bất luận. Đón lấy, xuống từ trong lòng móc ra một phần giấy sinh tử. Sau đó cắn nát ngón tay tại giấy sinh tử bên trên đẻ xuống dấu tay. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía đường tiêu viêm. Hắn cũng xác thực đủ bụng dạ khó lường được rồi, trước khi hạ chiến thư thời điểm, chỉ nói là ai thua ai rời khỏi cuộc quyết đấu này, không có nói tới giấy sinh tử một chuyện. Hiện tại, hắn đắp xuống Á thành phố Bắc Kinh thổ địa thời điểm, rồi lại công nhiên lấy ra giấy sinh tử. Sau đó công khai đẻ xuống huyết dấu ngón tay, cái này lại để cho đường tiêu viêm hoàn toàn đã không có lùi bước chỗ trống, bởi vì lúc này đã là tên đã trên dây, không phát không được tình chẳng rồi. Lời nói thật, bị hắn giết chết đường tiêu viêm là không hề áp lực, bởi vì chỉ cần giết mất đường tiêu viêm, tại si đế quốc trước mặt hắn tiểu lập được bất hủ công hân. Nhưng là đường tiêu viêm giết hắn, vẫn có nhất định áp lực, bởi vì hắn là Nini, A-Cat phụ thân, mà Nini, a Cật đã lựa chọn đứng tại đường tiêu viêm bên này. Đến phía ngươi, đường tiêu viêm các hạ. Xuân nhìn về phía đường tiêu viêm cười nói. Đường tiêu viêm cầm qua cái kia chương giấy sinh tử, nội dung vô cùng đơn giản, tựu là quyết đấu trên trận, sinh tử bất luận tám chữ. Sau đó dùng toàn bộ thế giới các loại chủ yếu văn tự đã viết đi ra, còn có sử dụng đỏ tươi dấu tay. Đường tiêu viêm khẽ như mày, sắc thực cái lúc này không ký coi như là rút lui, thực tế đang tại toàn bộ thế giới dân chúng mặt. Nhưng là đường tiêu viêm cầm qua giấy sinh tử sau khẽ cho mày Sau đó trực tiếp đem cái này trương giấy sinh tử sẽ toang. Xuân kinh ngạc, toàn bộ thế giới dân chúng cũng lập tức kinh ngạc, đường tiêu viêm đây là ý gì? Vốn là ngươi chết ta sống sự tình, còn muốn ký vật này, nhiều buồn ôn. Đường tiêu viêm lạnh lùng nói, cho là dưới mặt đất chiến đấu chẳng sao. Đắt tiền nhất tiền đặt cược ngoại trừ tiền tài bên ngoài, còn có quyết đấu giả tánh mạng. buổi tối hôm nay quyết đấu, tiền đánh cuộc là tánh mạng của vô số người. Những người này tánh mạng so ngươi một cái mạng quý nhiều hơn Cho nên mạng của ngươi cho dù chết, cũng không đủ tư cách làm cái này thẻ đánh bạc. Buổi tối hôm nay, ai thua ai chết. Giấy sinh tử, nhiều buồn nôn ngây thơ đồ vật. Đường tiêu viêm lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp đem xé nát giấy sinh tử mạnh mà bung ra. Tốt lập tức ở đây sở hữu tất cả phóng viên mạnh mà ủng hộ. Hơn nữa, TV trước mặt toàn bộ thế giới dân chúng cũng mạnh mà ủng hộ. Xuân sắc mặt lạnh như băng nhìn qua đường tiêu viêm, nói, hy vọng ngươi buổi tối hôm nay chiến đấu. Như là người lúc này hành động đồng dạng lợi hại, đường tiêu viêm ảnh đế. Tại đường tiêu viêm chọc giận xuống, xuân cũng trực tiếp xé toan ra mặt. Đường tiêu viêm không để ý đến hắn, trực tiếp ngồi trên một cố xe con. Mà xuân ngồi trên mặt khác một cố, đoàn xe hướng phía Á Kinh cùng phương hướng chạy đi. Đường tiêu viêm cùng xuân lịch sử tính gặp mặt sắc thực ngoài dự liệu của rất nhiều người bên ngoài, vốn tất cả mọi người cho rằng hai người hội biểu hiện được tỉnh táo tương tích, không nở mùi thuốc súng nhưng lại như thế đồng đặc. về sau Một cái nhà bình luận nói ra rất nhiều tiếng nói. Chúng ta đường tiêu viêm tướng quân là nhất không am hiểu diễn kịch. Hắn thích nhất chỉ dùng để đào kiếm cùng chiến đấu mà nói lời nói. Hôm nay hắn đến sân bay nên đón sử dụng đã là bất đắc dĩ rồi. Bởi vì toàn bộ phía đông liên minh cũng tìm không được nữa một cái càng thêm phù hợp tới đón tiếp người rồi. Nên đón hết sử dụng sau còn yêu cầu chúng ta đường tiêu viêm biểu hiện ra tỉnh táo tương tích cảm giác. Cái kia rất khó khăn vì chúng ta đường tiêu viêm tướng quân rồi. Hắn là hoàn toàn sẽ không diễn kịch đấy lúc này Trận ly quyết đấu còn có 3 cái nửa giờ. Đây là một cái kinh tế xã hội, bất luận cái gì trận đấu đều mang đến đánh bạc. Lúc trước trong lịch sử, bóng rổ trận đấu, bóng đá trận đấu, thế vận hội Olympic, thi huy chương bảng, thậm chí các quốc gia chiến thắng, đều mang đến ván bài. Đều có tỷ lệ đặt cược. Cho nên, buổi tối hôm nay Đường Tiêu Viêm cùng sự đồng quyết chiến, trên thế giới lớn nhất cá độ công ty tự nhiên cũng khai ra ván bài, cấp ra tỷ lệ đặt cược. Mua Đường Tiêu Viêm thắng, tỷ lệ đặt cược là 1.7. Mua xuân thắng, tỷ lệ đặt cược là 1, 6, 1, 2 người chiến bình, tỷ lệ đặt cược là 51 Không biết loại nào nguyên nhân, cái này cá độ công ty vậy mà càng thêm coi được xuân thắng. Ván bài khai ra đến sau. Toàn bộ thế giới dân chúng nhau nhau đặt cược Nhưng là gần kề nửa giờ sau. Cái này cá độ công ty không thể không hủy bỏ cái này ván bài. Bởi vì dân chúng đặt cược cơ hội là thiên vệ một bên, 99. 99% mọi người mua đường tiêu viêm thắng. Hơn nữa ở dưới rót đều rất lớn, cho nên ngắn ngủn trong vòng nửa giờ, dân chúng ở dưới tiền đặt cực đã đến một cái thiên văn sổ tự. Bởi vì đặt cược người căn bản không quan tâm chính mình có phải hay không có thể thắng tiễn, chỉ là bọn hắn cảm giác mình ở dưới rót càng lớn, lại càng có thể biểu đạt chính mình đối với đường tiêu viêm tin tưởng cùng ủng hộ. Cho nên đã bị thiên văn sổ tự tiền tài cá độ công ty, chỉ có thể lựa chọn đóng cửa văn bài, bởi vì đường tiêu viêm một khi thắng. Cho dù nhà này cá độ công ty lại đại, Táng ra bại sản cũng bồi không dậy nổi. Nhưng là, ván bài rất nhanh lại có thể đủ có thể giằng co, bởi vì có một số thiên văn sổ tự kim tiền tiến nhập, áp dụng một phương thắng lợi. Nhưng là, phát hiện cái này dĩ nhiên là xịt đế quốc tiền. Cá độ công ty cự tuyệt tiếp nhận, bởi vì xịt đế quốc tiền tại toàn bộ thế giới đại bộ phận địa phương thì không cách nào lưu thông đấy. Nhưng là ngay sau đó, xịt đế quốc tỏ vẻ nguyện ý dùng hoàng kim chờ kim loại hiếm đến với tư cách tiền đặc cược. Ngay từ đầu Xích Đế quốc phía dưới đè xuống 500 tấn hoàng kim tiền đặt cược. Đạt được tin tức này về sau, toàn cầu dân chúng tiếp tục điên cuồng đặt cược. Ngắn ngủn hơn 10 sau đội, tiền đặt cược tiền tài so với trước lộn mấy vòng. Lập tức, lại để cho cá độ công ty kinh hồn tăng đảm. Ngay sau đó, Xích Đế quốc lần nữa đè xuống 1000 tấn hoàng kim. Hơn nữa nói rõ, chính mình một khi thắng toàn bộ văn bài, muốn tiếp nhận hoàng kim mà không phải thế giới liên minh tổ chức quốc gia tiền. 5 phút đồng hồ về sau, Phía Đông Liên Minh Ngân hàng Trung ương trực tiếp đè xuống 1500 tấn hoàng kim tiền đặt cược, đây đã là toàn bộ phía Đông Liên Minh dự trữ vàng 1/8 rồi. 2 phút về sau, Xích Đế Quốc lần nữa đặt cược, trực tiếp đè xuống 3000 tấn hoàng kim. Lập tức, phía Đông Liên Minh cũng đi theo đặt cược, đi theo áp 3000 tấn hoàng kim. Có thể nói, phía Đông Liên Minh cơ hội điên cuồng, tổng cộng đè xuống 4500 tấn hoàng kim, đã là toàn bộ phía Đông Liên Minh dự trữ vàng 1/3 còn nhiều hơn rồi. Nhưng là ngay sau đó, Sĩ Đế Quốc lần nữa đẻ xuống 5.000 tấn hoàng kim. Lập tức, phía Đông Liên Minh cũng đi theo đẻ xuống 5.000 tấn hoàng kim. Toàn bộ phía Đông Liên Minh dự trữ vàng, ước chừng tại 1.2.000 tấn tả hữu, lúc này chỉ còn lại có 2.500 tấn rồi. Có thể nói, phía Đông Liên Minh hoàn toàn là được ăn cả ngã về không rồi. Cái này hoàn toàn là cái khác quyết chiến trạng, để tỏ lòng đối với đường tiêu viêm ủng hộ và tin tưởng. Phía Đông Liên Minh dốc hết sở hữu tất cả, không còn đường lui. Nhưng là rất nhanh. Sịt đế quốc trực tiếp đệ xuống 8.000 tấn hoàng kim, tổng cộng đệ xuống 1.75 vạn tấn hoàng kim. Trên thực tế, Sịt đế quốc đời trước Sịt liên bang, tổng cộng dự trữ vàng tại 15.000 tấn tả hữu Sịt đế quốc đệ xuống 1.75 vạn tấn hoàng kim, đã là dốc hết sở hữu tất cả rồi. Ngay sau đó, Á Mỹ vương quốc đặt cực sử dụng, xuống, xuống 5.000 tấn hoàng kim. Lập tức, Sịt đế quốc một phương vượt qua phía đông liên minh thẻ đánh bạc 13.000 tấn hoàng kim. Mà lúc này phía đông liên minh dự trữ vàng gần kể chỉ còn lại có 2.500 tấn rồi, thổ huyết cũng đào không xuất ra 13.000 tấn hoàng kim rồi. Nhưng là lập tức, phía đông liên minh trực tiếp đem còn lại 2.500 tấn dự trữ vàng hoàn toàn đẻ xuống, sau đó phía đông liên minh sẽ không có còn lại một lưỡng dự trữ vàng rồi. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy cái này khác loại hoàng kim quyết chiến phía đông liên minh muốn tuy bại nhưng vinh thời điểm, la tư đế quốc tổng thống tuyên bố đặt cược 5.535 tấn hoàng kim, áp đường tiêu viêm thắng. Bọn hắn dốc hết sở hữu tất cả. Đó lấy, phương Bắc Trung Quốc đặt cược 7500 tấn hoàng kim, áp đường Tiêu Viêm thắng. Ngay sau đó, trung bộ màu xanh lá liên minh đặt cược 1200 tấn, A Châu liên minh đặt cược 850 tấn, Nam thêm lợi châu đặt cược 2300 tấn, họ Sở Lan liên bang đặt cược 1100 tấn, Á Mỹ dân chủ nước cộng hòa chính phủ Lưu Vong đặt cược 35 tấn hoàng kim. Tóm lại, thế giới liên minh cơ hồ mỗi một quốc gia đều đặt cược dốc hết chính mình sở hữu tất cả dự trữ vàng nhưng là cái này gần kể chỉ là bắt đầu kế tiếp là điên của cá nhân Hoàng Kim đặt cược chiều dâng, khắp nơi đại lao nhau nhau đặt cược mấy tấn mấy tấn Hoàng kim dưới mặt đất lại về sau là hơn 10 cân hơn 10 cân dưới mặt đất lại về sau là mấy cân mấy mấy cân dưới mặt đất cuối cùng là mấy khắc mấy khắc dưới mặt đất kết quả cuối cùng vừa ra tới cái kia cá độ công ty cơ hồ muốn sợ tới mức đái ra quần rồi thế giới liên minh tổ chức cuối cùng Hoàng Kim thẻ đánh bạc vượt qua xịt đế quốc trọn vẹn 2 vạn tấn. Nếu Đường Tiêu Viêm thắng lợi, cái kia xịt đế quốc những cái kia hoàng kim là không đủ thua, cá độ công ty đem mình bán vài chục lần cũng không đủ bồi đấy. Phía Đông Liên Minh hướng xịt đế quốc kêu gọi đầu hàng, hoặc là xịt mượn ra đầy đủ hoàng kim, hoặc là tiểu thừa nhận tại nơi này các loại hoàng kim quyết chiến trong thua trận, hoặc là mượn ra tương đương với 2 vạn tấn hoàng kim vật giá trị đi ra. Không hề nghi ngờ, đây là một cái lớn đến phía chân trời vạn bài, xịt đế quốc không thể không đi ra nói chuyện. Đế Quốc phát ngôn nhân nói đầu tiên hắn thừa nhận cái này ván bài tồn tại hơn nữa hội kiên quyết thực hiện toàn bộ ván bài nghĩa vụ cho dù sửùng thượng tướng tuyệt đối sẽ không thua nhưng giả thiết sử dụng thua trận xị đế quốc hội đem thẻ đánh bạc bên trong đích Hoàng Kim toàn bộ vận hướng Á thành phố Bắc Kinh cung cấp phía đông Liên minh phân phối sở hữu tất cả Hoàng kim tiền đặc cược vì vậy thế giới liên minh tổ chức cũng lên tiếng thừa nhận cái này ván bài hợp phát tính thế giới liên minh tổ chức cũng tin tưởng vững chắc đường tiêu viêm tướng quân tuyệt đối sẽ không thua Nhưng giả thiết đường tiêu viêm tướng quân thua trận, thế giới liên minh tổ chức nhất định sẽ đem thẻ đánh bạc bên trên hơn 4 vạn tấn hoàng kim, toàn bộ vận hướng xịt đế quốc. Nhưng là, xịt đế quốc hoàng kim thẻ đánh bạc lại không đủ, vì vậy song phương bắt đầu đàm phán. Xịt đế quốc đưa ra rất nhiều phương án thay thế hoàng kim thẻ đánh bạc, kể cả mặt khác quý kim loại nặng, khí ba, thậm chí là cơ giáp vũ khí, phải biết rằng song phương vẫn còn trong khi giao chiến, xịt đế quốc vậy mà đưa ra dùng cơ giáp vũ khí để làm thẻ đánh bạc Thật sự là rất có sáng ý rồi, hơn nữa kiên quyết thể tuyệt đối không tại những vũ khí này trong động bất luận cái gì tay chân. Cuối cùng, Thế giới Liên minh tổ chức chuyên môn tổ chức hội nghị khẩn cấp, thảo luận tiếp nhận sịt đế quốc loại nào phương án, nhiều quốc tranh luận nửa giờ sau đều không có kết quả, về sau sịt đế quốc bí thư trưởng nói, ta cảm thấy được, chuyện này có lẽ do đường tiêu viêm tướng quân đến quyết định. Lập tức, Thế giới Liên minh tổ chức các quốc gia tổng thống nhau nhau đồng ý, đường tiêu viêm đã ở video hội nghị ở bên trong Bất quả hắn không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Lúc này phương Bắc Trung Quốc bí thư trưởng đưa ra chuyện này lại để cho hắn đến quyết định, hắn nghĩ một lát nhi sau nói, ta muốn cái này thẻ đánh bạc là cả Nam thêm lợi châu vô số dân chúng tánh mạng, nếu như ta thắng, sĩ đế quốc cùng Á Mỹ vương quốc ngoại trừ muốn giao phó 22.500 tấn hoàng kim bên ngoài, lại sau này trên chiến trường, không được đổ sát Nam Bắc thêm lợi châu bất luận cái gì dân chúng tánh mạng, ở thế giới liên minh triệt để thất bại trước khi, không được bắt buộc Nam Bắc. Thêm lợi châu bất luận cái gì dân chúng đối với xịt đế quốc thuần phụ. Video hội nghị bên trên xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, sau đó tiếng vô tay như sấm. Đương Thời giới Liên minh tổ chức công khai đường tiêu viêm quyết định này về sau, toàn bộ thế giới đều tiếng vô tay như sấm. Nhất là Nam, bác thêm lợi châu vô số dân chúng lệ nóng doanh trọng, bất kể là đã rơi vào tay giặc khu, hay vẫn là tại đau khổ trèo trong khu, đều phản phất đã tìm được chỉ đường đèn sáng. Bọn hắn đã lòng tuyệt vọng lập tức lần nữa xuống lại Bọn hắn lập tức lần nữa tìm được hy vọng. Vô số thêm lợi châu dân chúng nhao nhao hò hét. Đường Tiêu Viêm tướng quân, chúng ta tuyệt đối sẽ không khuất phục, cho dù quốc gia của chúng ta rơi vào tay giặc rồi, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không khuất phục, chúng ta hội chống lại đến cùng, chúng ta chờ đợi ngài đến. Xích đế quốc cao nhất quyền lực người càng đại. Xích đang suy nghĩ 3 phút về sau, cười lạnh lạnh nói, vụng về thu mua nhân tâm, bất quá tại sao lại không chứ? Vì vậy, Xích đế quốc tuyên bố đáp ứng Đường Tiêu Viêm điều kiện. Dùng thêm lợi châu vô số dân chúng đánh mạng, với tư cách chưa đủ cái kia bộ phận thẻ đánh bạc. 6 giờ tối đã đến. Đường tiêu viêm cùng sổ dồn quyết chiến, mở ra. Quyết định toàn bộ thế giới vận mệnh quyết chiến, mở ra. Cái này lớn nhất từ trước tới nay vẫn bài, mở ra. chương 23, đường tiêu viêm vs sổ dồn. Đỉnh phong cuộc chiến. Tại Á Kinh Cung Trung ương trên quảng trường, đường tiêu viêm cùng cơ giáp hoàng đế sổ dồn đứng ở chính giữa, hai người đều khống chế lấy đồng dạng cơ giáp trạng thái dịch kim loại tử thần cơ giáp To như vậy quảng trường cũng chỉ có hai người, không có một cái nào người xem. To lớn trang quang Á Kinh cũng trở thành hai người bối cảnh, Á Kinh trong nội cùng cũng không ai. Đây mới thực là đỉnh phong cuộc chiến, đây là thế giới mới cũ chiến thần cuộc chiến, đây là thế giới liên minh cùng sĩ đế quốc cao nhất quyết đấu. Song phương vì trận này quyết chiến, đã dốc hết sở hữu tất cả. Đương nhiên, nếu sử dụng thua trận, cái kia thua trận gần kề chỉ là thiên văn sổ tự dự chữ vàng, mà đường tiêu viêm Nếu thua trận cái kia toàn bộ thế giới liên minh tiểu triệt để xong đời. Trận này quyết chiến, như cũng là toàn cầu trực tiếp đấy. Bầu trời trên mặt đất, hàng hà ca mê ra theo từng cái nơi hẻo lánh quay chụp Toàn bộ thế giới cơ hồ từng cái dân chúng, đều tại màn hình trước mặt, chú ý trận này quyết chiến. Trước khi có một câu phi thường nổi danh, hắn không phải một cái tại chiến đấu, lúc này đường tiêu viêm xác thực có thể nói như vậy rồi, hắn xác thực không phải một người chiến đấu, sau lưng của hắn đứng đấy vài tỷ dân chúng. Đường tiêu viêm. Kế tiếp muốn tiến hành chính là trên cái thế giới này nhất cao cấp đỉnh phong phongộ chiến có lẽ là cái thế giới này có 102 số nói trận này quyết chiến có lẽ quyết định toàn bộ thế giới vận mệnh Ngươi muốn nói cái gì đường tiêu viêm cao mày nói ta và ngươi đều khống chế lấy tử thần cơ giáp ta và ngươi đều phi thường tin tưởng ngoại trừ địa ngục chúng bên ngoài tử thần cơ giáp phòng ngự là khó giải đấy xuống nói nhưng là trận này quyết chiến đã không cho phép sử dụng địa ngục chúng rồi. Cho nên chúng ta cho dù giết đến long trời lỡ đất, cho dù đem chọn cái á kinh cung toàn bộ nát bấy, cũng không cách nào chính thức xúc phạm tới đối phương, cho nên thông thường quyết đấu xuống, chúng ta phía dưới căn bản không có thắng thua. Ngươi đến tuột cùng muốn nói điều gì? Đường Tiêu Viêm nói, chúng ta đổi một loại phương thức quyết chiến, dùng một loại vô cùng đơn giản phương thức quyết chiến. Xuân nói, quy tắc đơn giản tới cực điểm, tổng cộng 3 chiêu. Ta và ngươi có thể toàn diện tiến công, cũng có thể toàn diện phòng thủ. Cũng có thể một nửa tiến công một nửa phòng thủ. Chỉ cần trước đánh chung đối phương. Coi như là thắng lợi, như thế nào? Đây mới thực sự là võ học đỉnh phong cuộc chiến. Ai trước đánh chung đối phương? Tiểu chứng minh tốc độ của đối phương nhanh, chiêu thuật huyền. Xuân nói, ta tin tưởng chỉ có như vậy chúng ta mới có thể quyết ra thắng thua. Nếu không chúng ta cho dù đánh bên trên 3 ngày 3 đêm, cũng khẳng định phân không xuất ra thắng thua. 3 chiêu đỉnh thắng thua. Như thế nào? Xuân nói, ai trước đánh chung đối phương? Coi như là ai thắng, bà chiêu lương tháng. Có thể. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, còn có cái gì mà khác quy tắc. Đương nhiên, nếu trong đó có một cái nga xuống, vậy hắn tiểu khẳng định thua. Mặc kệ hắn là hay không trước đánh trúng vào đối thủ. Xuân nói. Đi. Đường tiêu viêm nói. Sau đó, hai người lặng lặng không nói, khoảng cách song phương 30M, đứng tại trong sân rộng. Toàn bộ thế giới vài tỷ ánh mắt chầm chằm vào đây hết thảy khẩn trương được cơ hội hoàn toàn không cách nào hô hấp. Thậm chí con mắt cũng không dám nháy Bởi vì song phương vậy mà không phải cái loại này lòng trời lỡ đất đại chiến Mà là ba chiêu định thắng thua Đối với đường tiêu viêm cùng xuống như vậy tuyệt đỉnh cao thủ mà nói Một chiêu hoàn toàn là trong nháy mắt Nửa giây không đến sẽ chấm dứt Chiêu thứ nhất Khoảng cách song phương 30 em mở lại vẫn không núp nhích 30 giây đi qua 1 phút đồng hồ trôi qua 3 phút đồng hồ trôi qua 10 phút, phút đồng hồ trôi qua Song phương nhưng như cũ vẫn không nhúc nhích Ai đều không có trước phát động. Toàn bộ thế giới dân chúng đương nhiên không có bất luận cái gì không kiên nhẫn, chỉ là nội tâm càng ngày càng khẩn trương. Giết. Đông nhiên, hai người đồng thời tia chớp bắn ra, trong tay chiến đao, quang ảnh đâm ra. Không có bất kỳ xinh đẹp. Tự là thẳng tắp địa sông về trước, thẳng tắp địa thứ xuất chiến đao. Thuần tuy là tốc độ so đấu. Hai người tốc độ quá là nhanh, nhanh tới cực điểm. Cho nên toàn bộ thế giới tất cả mọi người không có thấy rõ trừ. Tiêu chứng kiến hai đạo quang mạnh mà đụng vào cùng một chỗ, sau đó lại lập tức tách ra. Toàn bộ quá trình, không đến không. Một giây, Tiêu hoàn toàn chấm dứt. Sau đó, hai người về tới tại chỗ, tiếp tục khoảng cách 30 m, m. Không có ai biết kết quả, chỉ có thể mở mịt không liệu địa nhìn qua màn hình tivi Đường Tiêu Viêm, ngươi thật là cường. Nếu là quỷ mị cơ giáp, cái kêu chiêu thứ nhất ngươi tự thắng. Xuân Thản nhiên nói. Bởi vì quỷ mị cơ giáp ngươi có thể phát huy 99999% mà ta tối đa chỉ có thể phát huy 90% không đến. Nhưng là tử thần cơ giáp là một đại cơ hồ hoàn toàn chỉ có thể cơ giáp, cho nên chúng ta song phương đều có thể đem nó tham số phát huy đến 100%. Cho nên ai chân thật tốc độ nhanh, ai tự thắng. Đường tiêu viêm ngươi phi thường cường đại, tới cơ giáp về sau, tốc độ của ngươi cũng phi thường kinh người nhưng là so ta còn hơi kém hơn một ít. Xuân nói. Không khống chế bất luận cái gì cơ giáp tốc độ của ngươi là của ta 93%, cho nên chiêu thứ nhất ngươi thua, ta trước đánh trúng vào ngươi. Toàn bộ thế giới tất cả mọi người đã nghe được sử dụng, lập tức trong nội tâm phát lệnh. Sau đó chỉ có thể chờ mong sử dụng đang khoát lác, chờ mong đường tiêu viêm có thể phản bất hắn, lập tức ánh mắt mọi người đều chầm chằm vào đường tiêu viêm. Nhưng là kết quả lại để cho bọn hắn thất vọng rồi, đường tiêu viêm nghe xong sử dụng về sau, vậy mà nhẹ gật đầu, thừa nhận chiêu thứ nhất chính mình thua. Đường tiêu viêm tướng quân vậy mà thua trận chiêu thứ nhất, cái này quá kinh người. Đường tiêu viêm tướng quân trước kiếp nhưng cho tới bây giờ đều không có thua quá, nhưng là bây giờ lại thua chiêu thứ nhất, tất cả mọi người lập tức cảm thấy trên người tóc gáy đều dựng thẳng. Sau đó, tiết mục TV bắt đầu phát ra siêu cao nhanh chóng ca mạ giặt quay trụ hình ảnh, có thể đạt tới mấy tránh một giây. Đường tiêu viêm cùng sử dụng chiêu thứ nhất quyết chiến, theo bắt đầu đến đánh chúng đối phương, trước sau chỉ là không 0.03 giây tả hữu, tại nói cho ca mê ra xuống Toàn bộ quá trình tổng cộng có hơn 1.000 cái hình ảnh sinh ra, sau đó dùng mỗi giây 24 tránh tiến hành phát ra, toàn bộ quá trình phát ra 50 giây tả hữu tương đương với thả chậm hơn 100 lần tiến hành phát ra. Theo thả chậm hơn 100 lần trên tấm hình, sắc thực có thể rõ ràng địa chứng kiến, đường tiêu viêm tốc độ vẽ sổ luân chậm hơi có chút điểm, sắc thực là sử dụng trước đánh trúng vào đường tiêu viêm, chiêu thứ nhất sắc thực là đường tiêu viêm vua Toàn bộ thế giới dân chúng yên tĩnh im ắng, có chút khó có thể tiếp nhận kết quả này Phải biết rằng đường tiêu viêm thua trận, như vậy thế giới liên minh tiểu triệt để hai bàn tay trắng rồi. Đồng nhiên, chuyên nghiệp sướng nôn viên mở miệng. Đây là phía đông liên minh một cái thâm niên quỷ mị cơ giáp võ sĩ, thiếu tướng quân hàm quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Chiêu thứ nhất xác thực là đường tiêu viêm tướng quân thua, nhưng chỉ có thể nói sử dụng thật là phi thường xáo trá. Nói thật ra lời nói, ta xác thực thật không ngờ với tư cách thế giới đệ nhất cao thủ sử dụng vậy mà sẽ như thế không biết xấu hổ mặt, không có một chút tông sư phong phạm phải biết rằng Đường Tiêu Viêm tướng quân cho am hiểu chính là thần bí quỷ dị chiến đấu kỹ năng, mà không phải trực tiếp tốc độ, độ mạnh yếu chờ chờ. Phải biết rằng, Đường Tiêu Viêm tướng quân gần kể 19 tuổi. Tại tốc độ cùng trên lực lượng là hắn tuyệt đối nhược hạng. Suốn trước đưa ra không cho phép Đường Tiêu Viêm tướng quân dùng địa ngục trùng vũ khí, bởi vì như vậy, Đường Tiêu Viêm tất thắng, Suốn hẳn phải chết. Đúng vậy. Một gã khác chuyên nghiệp sướng luôn Viên nói, hắn đến từ Nguyên Lai sĩ Thuyền Bang, là một gã thiếu tướng ảo ảnh cơ giáp võ sĩ. Cũng đã từng là xịt liên bang nhất đỉnh tiêm cơ giáp võ sĩ cho dù hắn đến từ xịt liên bang nhưng là hắn lựa chọn đứng ở thế giới liên minh bên này trên thực tế như vậy cơ giáp Võ sĩ còn có rất nhiều rất nhiều hơn nữa xuống chẳng những đưa ra không được dùng địa ngục trùng vũ khí nhưng lại đưa ra không cho phép tiến hành không quy tắc tự do chiến đấu như vậy đường tiêu viêm tướng quân quỷ dị thần bí chiến đấu kỹ năng hoàn toàn tiểu bị áp chế rồi hoàn toàn không cách nào phát huy rồi bởi vì một khi tiến vào chính thức không quy tắc chiến đấu Xuân biết rõ chính mình không hề phần thắng. Sịt đế quốc gạo ảnh cơ giáp võ sĩ đạo, cho nên, hắn hẹn hạ địa đưa ra 3 chiêu định thắng thua, ai trước đánh chúng đối phương, ai tính toán thắng. Đây cơ hồ đem đường tiêu viêm ưu thế hoàn toàn che đậy rồi, lại để cho đường tiêu viêm ngắn nhất chỗ đi ứng chiến hắn Xuân dài nhất chỗ. Đúng vậy, đúng vậy phía đông liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ sướng nôn viên nói, nói thật ra lời nói, trước đây cho dù sử dụng là địch nhân của chúng ta, nhưng là đối với hắn ta vẫn có vài phần kính nề đấy. Nhưng lúc này, thật sự chỉ còn lại có buồn nôn cùng xem thường, thật không ngờ hắn dĩ nhiên là một cái như thế hèn hạ người vô sỉ. Đúng vậy à, tương đối so, chúng ta đường tiêu viêm tướng quân mới thật sự là anh hùng, đường đường chính chính anh hùng. Sĩ đế quốc ảo ảnh cơ giáp võ sĩ đạo. Lúc này, người chủ trì nhịn không được hỏi, cảm tạ hai vị sướng ngôn viên. Nếu không dân chúng của chúng ta còn không cách nào biết rõ sử dụng hèn hạ chỗ. Hiện tại đường tiêu viêm tướng quân đã thua trận đệ nhị triều, như vậy xin hỏi hai vị sướng ngôn viên Đệ nhị chiêu đường Tiêu Viêm tướng quân sẽ như thế nào ứng đối đâu này? Đệ nhị chiêu đường Tiêu Viêm tướng quân thất bại hay vẫn là sẽ thắng? Đệ nhị chiêu đường Tiêu Viêm tướng quân nhất định sẽ thắng, điểm này không hề nghi ngờ. Phía Đông Liên Minh Quỷ Mị Cơ Giáp Võ Sĩ sướng Luân Viên nói, bởi vì nếu như đệ nhị chiêu thua trận, cái kia đường Tiêu Viêm tướng quân tiểu triệt để thua. Đương nhiên, về phần đường Tiêu Viêm tướng quân đệ nhị chiêu hội chọn dùng hạng gì chiến thuật, không phải ta có thể biết rồi. Bởi vì đó là đường Tiêu Viêm tướng quân Chiến thuật của hắn không là chúng ta có thể phòng đoán đến, nếu chúng ta có thể biết chiến thuật của hắn, vậy hắn cũng không phải là đường tiêu viêm tướng quân rồi. Đúng vậy sĩ đế quốc ảo ảnh cơ giáp võ sĩ sướng luôn viên nói, chúng ta chỉ cần yên tĩnh tâm đến chờ đợi đệ nhị chiêu là được, chúng ta chỉ cần làm một việc, cái kia chính là tin tưởng đường tiêu viêm tướng quân, bởi vì đường tiêu viêm tướng quân cho tới bây giờ đều không có lại để cho chúng ta thất vọng qua, hắn vẫn luôn là bách chiến bách thắng, hôm nay cũng sẽ không biết ngoại lệ. Đúng vậy. Đường Tiêu Viêm tướng quân là bách chiến bách thắng đấy. Đường Tiêu Viêm tướng quân là tất thằng đấy. Toàn bộ thế giới mọi người đang ngó chừng màn hình tivi, nhìn xem Đường Tiêu Viêm cùng sử dụng quyết đấu, nhưng là có người ngoại lệ. Linh Chính đạo tự ra mình ở một cái không có tivi, không có điện thoại, không có bất kỳ hiện đại đồ điện trong phòng, sau đó chính mình cùng chính mình hạ cờ vây, hắn không muốn xem toàn bộ quá trình, hắn thầm nghĩ chờ đợi kết quả. Bởi vì người kia chẳng những là con rể của hắn, cũng là toàn bộ thế giới liên minh duy nhất hy vọng. Nếu như hắn thua trận rồi, như vậy cái thế giới này tiểu triệt để xong đời. Tống Vô Luân cũng không có xem quyết đấu, mà là một người tại một cái đập chứa nước bên trên câu cá, hắn cũng chỉ chờ đợi kết quả. Cuộc quyết đấu này quá trọng yếu, thế cho nên những này nội tâm vô cùng cường đại người, cũng không dám nhìn toàn bộ quyết chiến quá trình. Khoảng cách chiêu thứ nhất chấm dứt, đã qua 15 phút rồi, nhưng là hai người hay vẫn là vẫn không núp nhích, mà đang xem cuộc chiến toàn bộ thế giới dân chúng không có một tia không kiên nhẫn. Chỉ là nội tâm càng ngày càng khẩn trương, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Thậm chí, bọn hắn ước gì đệ nhị chiêu thời gian kéo được càng lâu càng tốt, tốt nhất 10 ngày 8 ngày về sau, mới bắt đầu đệ nhị triêu. Vẹo. Đông nhiên, trong sân rộng vật đuổi sao rời, đệ nhị chiêu bắt đầu, quyết định thế giới vận mệnh đệ nhị chiêu mạnh mà tách ra. Chưa xong con tiếp. Chương 24, Xuân Tận Thế. Đông nhiên, trong sân rộng vật đuổi sao rời, đệ nhị chiêu bắt đầu quy định thế giới vận mệnh để nhị chiêu mạnh mà tách ra. Toàn bộ trên quảng trường lập tức như là xuất hiện vô số điểm một chút đầy sao, đó là đường Tiêu Viêm thứ ra mũi dao. Toàn bộ quảng trường hoàn toàn bị một đoàn quang ảnh bao phủ, một tầng trong suốt quang ảnh bao phủ, tựu như là bầu trời nhan sắc. Đó là sự cùng đường Tiêu Viêm rất nhanh di động thân ảnh, bởi vì tốc độ thật sự quá là nhanh, làm cho toàn bộ quảng trường đều để lại tàn ảnh. Vô số hào quang đầy sao, nhưng là đường Tiêu Viêm trong tay chỉ có một chi Bởi vì đâm ra tốc độ thật sự quá là nhanh, khiến cho nhìn về phía trên phán phất có vô số đâm vào ánh đao. Đây là cao nhất đỉnh phòng võ học trở về, đây là toàn bộ thế giới dân chúng từ trước tới nay chứng kiến nhất kinh người võ học quyết đấu. Lập tức, tất cả mọi người lập tức trầm mê, quên khẩn trường, thậm chí quên thắng thua, hoàn toàn đắm chìm tại đây xa hoa đao quang kiếm ảnh bên trong. Cái này hình ảnh không phải kỹ năng đặc biệt làm ra đến, nhưng lại bịt kỹ càng thêm mỹ rượu. Đường tiêu viêm yên tĩnh rằng có 15 phút về sau liên triển khai gần như điên cuồng và sáng chói tiến công. Bởi vì chiêu thứ nhất đã thua trận rồi, cho nên đệ nhị chiêu là vô luận như thế nào cũng không thể thua, cho nên Đường Tiêu Viêm phải đem hết toàn lực. Khống chế tử thần cơ giáp Đường Tiêu Viêm, mỗi một giây đồng hồ muốn xoay tròn di động mấy ngàn mét, muốn đâm ra mấy trăm đạo. Cho nên liếc nhìn sang, thật giống như Đường Tiêu Viêm tại mấy ngàn mét xanh lam màn điểm giữa mấy trăm đạo ánh huỳnh quang. Cái này mấy trăm đạo hào quang, như là lưới ánh sáng hướng xuống dần bao phủ mà đi. Sự duy nhất cần phải làm là ngăn cản, Đường Tiêu Viêm thứ hướng ở đâu, hắn ngăn cản ở đâu. Cho nên trong nháy mắt, hắn cũng huy động chiến đao mấy trăm lần. Mỗi một lần ngăn cản cùng va chạm, đều khiến cho một đạo màu xanh ra trời hỏa tinh. Nhất thời, toàn bộ quảng trường lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Vô số màu xanh ra trời hỏa hoa cơ hồ tại đồng thời tràn ra, thắp sáng trong màn đêm trung ương quảng trường. Loại cảnh giới này, thật sự là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung xinh đẹp, tràn đầy huyền huyễn mà vừa thần bí khí tức. Đây là đỉnh phong võ học kiến tạo xinh đẹp bí cảnh, cái thế giới này từ trước tới nay chỉ có giờ khắc này mới có thể chứng kiến. Về sau sẽ không còn được gặp lại rồi. Nhưng là, mặc kệ ý cảnh tuy đẹp diệu, mặc kệ hình ảnh lại mê người. Cái này cuối cùng một hồi quyết chiến, cuối cùng muốn có kết quả. Một phút đồng hồ sau, đường tiêu viêm thứ ra mấy vạn đao. Mà xuống cũng chặn đường mấy vạn đao. Hai người thân ảnh, cũng trải rộng cả trong đó quảng trường từng cái nơi hẻo lánh. Chiến đao dày đặc tiếng va đập một chút cũng không trói thai, ngược lại như là mỹ Diệu nhạc khúc. Đinh đông nhiên, một hồi ngừng cao, đắc đỏ giòn vang. Ba, ba ba ba ba ba cùng lúc đó, trên bầu trời trên trăm đạo chiến đao va chạm đi ra hỏa hoa còn không có hoàn toàn dập tắt, đông nhiên mạnh mà bạo khởi một đóa vô cùng sáng trói màu xanh ra trời hỏa hoa. Đường tiêu viêm cùng sử dụng chiến đao hung hăng địa dây dưa tại máy móc, điên quần mà ma sát. Điên quần mà chạy nước rút, tuôn ra hơn 10 em mở màu xanh ra trời hỏa hoa Diễm lệ chói mắt Phênh một tiếng vang thật lớn, màu xanh ra trời hỏa hoa lập tức biến thành màu đỏ. Sau đó, toàn bộ thế giới triệt để yên tĩnh. Đường tiêu viêm cùng xuống lập tức tách ra hơn 10 m. Đệ nhị chiêu chấm dứt. Triệt để say mê khán giả, phản phất từ một cái thế giới khác tỉnh táo lại, sau đó thật sâu dư vị. Nhưng là muốn mặt đối với, như cũng là lại để cho người có chút trong lòng run sợ sự thật. Đệ nhị chiêu, đường tiêu viêm là thắng. Hay vẫn là thua. Như trước không có người nhìn ra được đường tiêu viêm thắng thua. Vừa rồi đệ nhị chiêu quyết chiến hoa lệ cực kỳ, sáng chói cực kỳ. Tất cả mọi người thật sâu say mê, nhưng là cơ hội không ai có thể thấy hiểu. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn qua trong màn hình TV đường tiêu viêm cùng Xuân. Chờ hai người mở miệng. Đường tiêu viêm, vừa rồi một màn này, là toàn bộ thế giới tuyết chiến, là toàn bộ thế giới duy nhất. Trước kia không có như vậy hình ảnh, về sau cũng sẽ không có như vậy hình ảnh. Xuân thở dài nói, nói thật ra lời nói, cho dù như cũng là ta. Đổi thành mặt khác bất luận cái gì thời điểm, ta đều khó có khả năng có được vừa rồi mặt ngoài rồi. Vừa rồi đệ nhị chiêu quyết chiến không chỉ là ngươi đỉnh phong, cũng đồng dạng là của ta đỉnh phong. Nghe xuân dùng nói chuyện, toàn cầu dân chúng lòng nóng như lửa đốt, ngươi nói nhiều như vậy lại không nói đến giờ lên, đường tiêu viêm các hạ đến cùng là thua hay vẫn là thằng A. Nhưng là đường tiêu viêm, ngươi hay vẫn là thua. Xuân dùng chậm dãi nói ra, tại võ học thành tựu lên, ngươi hay vẫn là kém ta một chút. Đối với tại chúng ta cái này cấp bậc đỉnh, cao cường giả mà nói, dù là một chút cũng đã là cách biệt một trời, ba chiêu lương thắng, ngươi đã thua trận hai chiêu, cho nên đệ tam chiêu tiểu không cần phải đã tiến hành, không phải sao? Cho tới nay, ngươi đều nói phải làm, đi tất quả, cho nên thực hiện lời hứa của ngươi à, rời khỏi trận chiến tranh này, không muốn có lý hội cái thế giới này còn sâu cái kiến sinh tử." Xuân Thản nhiên nói. Đó lấy, Xuân ánh mắt nhìn qua Camê gia nói, "Thế giới liên minh, các ngươi thua Các ngươi áp sai rồi thẻ đánh bạc, cho nên đem sở hữu tất cả dự chữ vàng toàn bộ vận hướng Sít Đế Quốc A. Đương nhiên, đường tiêu viêm thua trận rồi, các ngươi tiểu triệt để đã xong, chờ đợi trở thành Sít Đế Quốc nô lệ an ninh chính đạo, tống vô luân, còn có rất nhiều rất nhiều người, các ngươi có lẽ căn bản không dám nhìn toàn bộ quyết đấu quá trình, các ngươi tiểu tại cùng đợi kết quả, hiện tại kết quả đi ra, các ngươi bất bại chiến thần đường tiêu viêm thua, cho nên muốn muốn uống thuốc độc có thể uống thuốc độc rồi, muốn chúng đạn có thể cò rồi Các ngươi thua, các ngươi triệt để thua. Cuối cùng, xuân nhìn về phía đường tiêu viêm nói, như vậy chào tạm biệt gặp lại sau. Đường tiêu viêm các hạ, bảo trọng. Dứt lời, xuân xoay người, chậm dãi chuẩn bị ly khai. Lúc này, toàn bộ thế giới một mảnh lạnh bước, một mảnh tuyệt vọng. Toàn bộ thế giới từng cái nơi hẻo lánh phản phất đều bị u ám cùng lạnh như băng cứng lại lấy. Vô số dân chúng, không ai phát ra cái gì một chút thanh âm, không có con người làm ra hoàng kim đau lòng. Bởi vì lúc này những cái kia thiên văn sổ tự hoàng kim đã xem như không. Nhất thứ đáng ra rồi. Thật không ngờ, đường tiêu viêm tướng quân vậy mà thật sự thua. Bách chiến bách thắng hắn, vậy mà thật sự thua. Thật là làm cho người hoàn toàn không dám tin. Bọn hắn thật sự nguyện ý đây là một hồi ác ngộng, nhưng là không hề nghi ngờ. Đây là sự thật. Đường tiêu viêm tướng quân thua, thế giới liên minh tự thua, bọn hắn triệt để đã xong. Xuân tưng bước một rời đi. Đứng lại. Đường tiêu viêm bỗng nhiên nói xuống đứng tại nguyên chỗ, nói, như thế nào? Còn có đệ tam chiêu? Đường tiêu viêm nói, còn có tất yếu sao? xuống nói, nếu đệ nhị chiêu ngươi thắng, cái kia đệ tam chiêu mới có tồn tại tất yếu. Hiện tại, ngươi đã thua. Đệ tam chiêu đã hoàn toàn không có tiến hành tất yếu rồi. Nhất quan trọng nhất là, vừa rồi đệ nhị chiêu, đã là ta và ngươi võ học đỉnh phong rồi, tiêu liền tự chúng ta đều không thể phục chế rồi, cho nên đệ tam chiêu đã hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa. Chúng ta không cách nào vì cái thế giới này cống hiến càng thêm sáng chói một lát rồi. Xuân nói, cho nên cáo tử, về phần vận mệnh của ngươi, chỉ có thể giao cho càng đại. Sịn bậy hạ đi quyết định. Dứt lời, Xuân tiếp tục đi lên phía trước. Bất kể như thế nào, đệ tam chiêu phải tiến hành. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, đã từng nói qua ba chiêu. Tiệu là ba chiêu. Như thế, như ngươi mong muốn. Xuân thản nhiên nói. Sau đó, Xuân xoay người, trong tay chiến đao mạnh mà run lên. Lập tức thần bí trạng thái dịch trí nhớ kim loại chiến đao mạnh mà rũ giải, mạnh mà hướng Đường Tiêu Viêm thứ đi. Đệ Tam Chiêu mở ra, xuần không có bất kỳ chăn đệm. Trực tiếp mở ra đệ Tam Chiêu, rũ giải trạng thái dịch chiến đao, hoàn toàn là ủng có sinh mạng, như là độc xà, nếu như cùng quỷ hồn, hướng Đường Tiêu Viêm quấn quanh mà đi. Du động lấy hoàn toàn không thể nắm lấy quy tích. Hoàn toàn thần bí khó lường lộ tuyến. Nhưng là Đường Tiêu Viêm đứng đấy vẫn không nhúc nhích, nửa giây về sau, xuần trạng thái dịch chiến đao Lập tức như là ma quỷ, mánh liệt địa thứ nhập đường tiêu viêm tử thần cơ giáp chấu ngực. Đúng như đồng nhất chi độc xà, chui đi vào. Không hề nghi ngờ. Đệ tam chiêu tính toán đã xong. Suống như trước trước đánh chúng vào đường tiêu viêm, hơn nữa không có bất kỳ chống cự địa đánh trúng vào đường tiêu viêm. Tại đây chàng đỉnh phong trong quyết đấu, đường tiêu viêm bà chiêu đều phụ. Đúng vậy, bà chiêu đều phụ. Đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, cũng không cách nào nghĩ đến đấy. Bọn hắn bách chiến bách thắng đường tiêu viêm Thậm chí ngay cả một chiêu đều không thắng được sử dụng. Toàn bộ thế giới sở hữu tất cả dân chúng, lập tức liền tuyệt vọng khí lực cũng không có. Đệ tam chiêu đã xong, ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Xuân nói, ta cho ngươi biết đường tiêu viêm. Ngươi để cho ta có chút thất vọng, gặp lại. Sau đó, Xuân liền muốn mạnh mà rút về đâm vào đường tiêu viêm cơ giáp bên trong trạng thái dịch kim loại chiến đao. Nhưng là làm cho không người nào hạn hoảng sợ địa sự tình đã xảy ra, hắn căn bản rút không trở lại. Bởi vì hắn chiến đao đâm vào đường tiêu viêm tử thần cơ giáp ở trong về sau, thật giống như cùng đường tiêu viêm tử thần cơ giáp triệt để dung lại với nhau, thành làm một thể. Đúng vậy, hai bệ tử thần cơ giáp là giống như lúc, đều là đến từ ngoài hành tinh cầu trạng thái dịch trí tuệ nhân tạo kim loại. Suôn chiến đao triệt để địa dung tại đường tiêu viêm tử thần cơ giáp bên trong, rốt cuộc không cách nào tách ra. Xuân sắc mặt mạnh mà trắng bệnh, lập tức dốc sức liều mạng địa trở về rút. Đường tiêu viêm khỏe miệng lộ ra một đạo cười lạnh hai tay chấn động mạnh một cái lập tức càng thêm chuyện đáng sợ đã xảy ra đường tiêu viêm tử thần cơ giáp vậy mà bắt đầu thôn thônẽ sử dụng cơ giáp chiến trên mũi dao trạng thái dịch kim loại sau đó như là kéo tơ dốc sức liều mạng địa đem sử dụng trên người tử thần cơ giáp trạng thái dịch kim loại dốc sức liều mạng địa rút đi dốc sức liều mạng địa thôn phệ xuống dốc sức liều mạng địa muốn ngăn cản muốn triệt để kéo đứt cùng đường tiêu viêm tử thần cơ giáp trạng thái dịch chiến nào nhưng là không hề nghi ngờ cái này là không thể nào Tử thần cơ giáp trạng thái dịch kim loại thì không cách nào chặt được đấy vì vậy xu tử thần cơ giáp dốc sức liệu mạng hối hấp dốc sức liệu mạng địa trở về rút trạng thái dịch trí tuệ nhân tạo kim loại đã chậm đường tiêu viêm lạnh lùng nói đường tiêu viêm hai tay mạnh mà dơ lên vô cùng vô tận lực lượng tinh thần mãnh liệt mà ra điên quần mà tuân hướng sử tử thần cơ giáp mặt ngoài trạng thái dịch trí tuệ nhân tạo kim loại. loạiu tử thần cơ giáp phải làm ra một cái lựa chọn là chống cự đường tiêu viêm tử thần cơ giáp trạng thái dịch kim loại thôn phệ Hay vẫn là chống cự đường tiêu viêm cường đại lực lượng tinh thần? Hắn có thể chống cự một loại, nhưng không cách nào đồng thời chống cự hai chủng. Xuân sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn ba. Nhưng là, hắn không có làm lựa chọn, chỉ là đem hai mắt trận đã đến lớn nhất, cả trương gương mặt lâm vào rung động cùng hoảng sợ. Xuân, từ thần cơ giáp trạng thái dịch kim loại, ta so ngươi thủ, quen thuộc. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, nó căn vốn cũng không phải là cái gì kim loại, mà là đến từ nào đó tinh hệ đặc thù sinh vật. Đặc thù sinh mệnh mà thôi. Một đài tử thần cơ giáp sắc ngoài, là do mấy chục ngàn tỷ loại này đặc thù sinh mệnh thể tạo thành, cho nên mới phải như thế không thể phá vỡ, mới sẽ như thế vô kiên bất tội. Ta thủy ý ngươi cơ quan tính toán tường tận, ta thủy ý ngươi biểu diễn, ta ba chiêu toàn bộ thua, ngươi biết tại sao không? Đường tiêu viêm nói. Vì sao? Xuân nói. Bởi vì ngươi là cái thế giới này đệ nhất tông sư, là cái thế giới này chính thức tuyệt đỉnh thiên tài, tại ngươi triệt để hủy diệt trước khi Ta muốn cho ngươi thể hiện ra ngươi lộng lẫy nhất một màn, ta muốn cho ngươi nhất màu mẻ kết thúc đường tiêu viêm thản như nói. Ba chiêu ta đều thua, nhưng là nếu ai ngã xuống, người đó tiểu triệt để thua đường tiêu viêm thản như nói, ngươi đã đem nhất huy hoàng một màn lưu cho cái thế giới này rồi, cho nên ngươi có thể nhắm mắt. Lập tức, đường tiêu viêm mạnh mà một tiếng thét dài, hai tay chấn động mạnh một cái. Lập tức, xuống trên người tử thần cơ giáp bắt đầu mãnh liệt địa run dậy, sôi trào, run dậy, trôi nổi. Ta đã xong xuống dưỡng ngốc trệ đạo. chương 25, xuống bại vong. Tiến về trước áo Mỹ đế quốc. Xuống trên người tử thần cơ giáp trạng thái dịch kim loại, tiêu phản phất bị một tầng tầng ra khỏi. Tiêu phản phất có tánh mạng điên cuồng mà nhảy lên, tại đường tiêu viêm cường đại lực lượng tinh thần xuống, bắt đầu điên cuồng mà sôi trào. Sau đó như là sương ngủ hơi nước điệu bay lên không cho phi. Ngắn ngủn hơn 10 giây nội, xuống trên người tử thần cơ giáp sát ngoài dốc sức liệu mạng điệu phát huy. Hóa thành bao phủ tại thân thể của hắn mặt ngoài một tầng xương mù dày đặc, sương mù dày đặc đang không ngừng địa phiêu tán. Tử thần cơ giáp sắc ngoài phân liệt thành vô số viên bi, sau đó bị một cổ lực lượng cường đại thôn vẽ hút đi được sạch sẽ. 2 phút về sau, xuống trên người tử thần cơ giáp đã không có sắc ngoài, chỉ còn lại có một người địa cầu không cách nào lý giải lò phản ứng, còn có một xử lý trung tâm, còn có một đống xem phi thường huyền Huyễn mạch lạc, lại bên trong, tựu là thế giới cơ giáp hoàng đế sử dụng. Có thể làm cho ngươi tại nhất huy hoàng thời điểm nghiết diệt đã là lớn lao ban đơn rồi. Đường tiêu viêm thản nhiên nói. Sau đó, hai tay mạnh mà một xé. Lập tức, xuống thân thể mặt ngoài còn lại tử thần cơ giáp lập tức bị xé thành phân vụn, kẽ rớt mặt đất, chỉ để lại xuống thân thể.